Hiện tại vấn đề này, liền tương đương với ép hỏi chính mình bạn trai, một cái cùng ngươi truyền quá thai tiếng nữ nhân nói muốn giúp ngươi, ngươi phải làm sao bây giờ? Thầm la ánh mắt sáng ngời, cảm ơn ngươi, nhưng là ta tin tưởng từ ta cùng trử thịnh kết hôn ngày đó bắt đầu, hắn đều sẽ đứng ở ta trước mặt vì ta che mưa chắn gió. Nói đến này, Thẩm la cũng có chút thả lỏng cảm giác, bởi vì nàng nghĩ tới những cái đó cùng trử thịnh ở trung điểm điểm tích tích, nàng cười nói, hoặc là có thể nói, hắn vẫn luôn đều ở vì ta che mưa chắn gió. hiện tại có một cái càng danh chính nôn thuận thân phận vì ta che mưa chắn gió mọi người cùng hai tiếng đối tượng giải cầu lương thầm la cùng trừ thịnh là chuyên môn giải cầu lương đi không ai nhìn đến trừ thịnh ở chu tử hành nói ra những lời này đó thời điểm cả người có chút căng chặt bởi vì cả người căng chặt cho nên mới muốn dựa vào ghế dựa ngồi thầm la còn tính không như vậy ngốc biết chính mình vẫn luôn tự cấp nàng che mưa chắn gió chu tử hành không hổ là nam chủ lúc này cũng phản ứng lại đây hắn nói Lục tiết mục. Thẩm la, ân, ta ở thu tiết mục. Chân tâm thoại đại mạo hiểm. Ân, chân tâm thoại đại mạo hiểm. Hai người cái này đối thoại lúc sau, Chu tử hành có chút trầm mặc. một lát sau mới nói, có thể hay không tuyển đại mạo hiểm. Nếu thiệt tình lời nói Chu tử hành không có gì muốn hỏi Thẩm la, cho nên hắn lựa chọn một chút đại mạo hiểm, Thẩm la cảm thấy cũng có thể, hơn nữa hiện tại là ở lục tiết mục, cho nên hắn hẳn là sẽ không lựa chọn cái gì làm mọi người đều xấu hổ đại mạo hiểm. liên ở thẩm la do dự thời điểm, trừ thịnh đứng dậy qua đi lại cùng đạo diễn nói vài câu, sau đó đạo diễn chạy nhanh cùng trên đài người chủ trì nói vài câu, người chủ trì lại chạy nhanh nói, trừ tổng nói, cái kia cùng thành phố hợp tác án nhường cho ngươi, lần này trò chơi đến đây kết thúc. thẩm la chạy nhanh nói, không cần, ta có thể lựa chọn đại mạo hiểm. dưới đài trừ thịnh cười nói, ngươi không phải nói, ta vẫn luôn tự cấp ngươi che mưa chắn gió sao? tiết mục thu hoàn thành về sau, ninh hâm thỉnh người chủ trì cùng nhau ăn cơm. Nàng kêu Thẩm La cùng nhau, nhưng là Thẩm La không đi, bởi vì Thẩm La muốn cùng trử Thịnh trở về. Ninh Hâm nhìn Thẩm La thần sắc có chút hâm mộ, bởi vì đến bây giờ mới thôi, Ninh Hâm liền chưa thấy qua so Chữ Thịnh còn sủng lao bà nam nhân. Ninh Hâm, ngươi ở đâu nhặt trử Thịnh A? Thẩm La cười nói, là hắn vẫn luôn tưởng nhặt ta trở về sủng. Ninh Hâm, vui sướng chủ nhật thu đoạn ngắn ở cùng ngày liền có người truyền tới trên mạng, nhưng là đoạn ngắn là một đoạn một đoạn. Bọn họ chỉ biết thẩm la trò chơi thua chơi chân tâm thoại đại mạo hiểm thời điểm chịu đến chu tử hành điện thoại, cho nên các vong hữu càng thêm chờ mong thẩm la này một kỳ vui sướng chủ nhật. Hà san cấp xoay quanh, lại là thẩm la, cái này thẩm la như thế nào liền như vậy phiền nhân A, như thế nào thông tin lục bên trong như vậy nhiều liên hệ người liền chịu đến chu tử hành. Nàng muốn biết lục tiết mục thời điểm chu tử hành cùng thẩm la nói gì đó, nhưng là lại không thể trực tiếp đi hỏi, chỉ có thể chính mình sốt ruột. Không được, mang thai sự tình cấp bách. như vậy nghĩ hà san liền chạy nhanh cầm mấy bình rượu vang đỏ ra tới lại liên hệ chu tử hành tử hành ngươi hôm nay có thể hay không à nếu ngươi có rảnh ta hôm nay nấu cơm ngươi lại đây ăn đi ta làm ngươi thích ăn tiểu tô thịt nói xong hà san nội tâm có chút thấp thỏm nếu là đơn thuần ước chu tử hành cùng nhau ăn một bữa cơm nàng sẽ không như vậy thấp thỏm nhưng là vấn đề là nàng là muốn mượn cơ hội mang thai chu tử hành còn đang suy nghĩ thẩm la sự tình hắn thậm chí có trong nháy mắt suy nghĩ vì cái gì thẩm la không phải lạc lạc nếu thẩm la là lạc lạc thì tốt rồi nhưng là ở nhận được hà san cái này điện thoại về sau chu tử hành liền mắng chính mình hôn đản ngay sau đó chạy nhanh nói có rảnh chu tử hành bởi vì cảm thấy chính mình thực xin lỗi hà san cho nên ở trong lòng nói cho chính mình lần sau nhìn thấy thẩm la thời điểm nhất định phải lạnh thẩm la chuyên môn chạy một chuyến thương trường mua một cái hàng xa xỉ vòng cổ về sau chu tử hành liền đi tìm hà san môn vừa mở ra Hà San liền nhìn đến Chu Tử Hành đưa cho chính mình lễ vật. Người nam nhân này, ra sao San tha thiết ước mơ, hôm nay, nàng liền phải cùng hắn ở bên nhau, nếu mang thai, như vậy là có thể kết hôn. Như vậy nghĩ Hà San liền tươi cười đều ngượng ngùng một ít. Chu Tử Hành vào phòng về sau, liền thấy được trên bàn rượu vang đỏ. Hà San, ta quay chụp điện ảnh sắp chiếu, cho nên ta tưởng trước tiên chúc mừng một chút, đây là ta diễn viên chính đệ nhất bộ điện ảnh. Nói đến cái này, Hà San thần sắc sáng lấp lánh. Nàng diễn viên chính nữ nhất hào A, lấy nàng kỹ thuật diễn, nàng nhất định có thể hồng, bởi vì đỏ về sau, trên mạng người liền sẽ không đều mang nàng. Mà nàng cũng sẽ làm những cái đó vong hưu thấy rõ ràng thẩm la bản chất, một cái cái gì đều sẽ không bình hoa, dựa vào mặt dựa vào trừ thịnh ở giới giải trí đỏ. Tuy rằng nàng cái này điện ảnh nữ nhất hào là bởi vì chu tử hành, cho nên tinh quang giải trí mới có thể cho nàng, nhưng là vấn đề là, nàng cùng thẩm la không giống nhau, nàng muốn chỉ là một cái cơ hội. Chu tử hành gật gật đầu, là hẳn là chúc mừng một chút. Hà San ở trong lòng mắng thẩm la vài câu về sau, chạy nhanh đi giúp đỡ chu tử hành kéo ra ghế dựa, ngay sau đó nói, mau nếm thử, ta làm tiểu tô thịt có phải hay không người thích ăn? Chu tử hành ngồi xuống, cầm lấy chiếc đua gấp một khối tiểu tô thịt, theo sau nhữ như mày. Hà San chạy nhanh hỏi, không thể ăn. Không phải, là cái này tiểu tô thịt hương vị, giống như cách vách ra a Di làm tiểu tô thịt. Nói xong chu tử hành cười một tiếng. ngươi còn có nhớ hay không cùng chúng ta cùng nhau chơi còn có một cái tiểu nữ hải chỉ là không nhớ rõ tên gọi là gì nhưng là nàng luôn là khi dễ ngươi ta không thích nàng nhưng là nhà nàng làm tiểu tô thịt nhưng thật ra khá tốt ăn tức khác hà san nói không ra lời nàng khẩn trương nói cái này tiểu tô thịt là ta cùng trong nhà học đại khái là nhà ta cùng cách vách kia ra học nói xong hà san có chút chân mềm nàng chạy nhanh cấp chu tử hành đổ rượu văn đỏ chúng ta hôm nay không say không về nhìn hà san bộ dáng Chu Tử Hành cười một chút, hắn không thế nào uống rượu, chỉ là hôm nay trong lòng có chút phiền muộn, cho nên hắn theo tiếng nói tốt. Bên này Hà San cùng Chu Tử Hành uống rượu đâu, Thẩm La còn lại là cùng Chử Thịnh đi trở về, như cũng là ấm áp phòng, bận bận rộn rộn trịnh A Di. Trịnh A Di, các ngươi đã trở lại à? Chạy nhanh trở về thay quần áo sau đó rửa tay ăn cơm. Thẩm La cùng Chử Thịnh cùng nhau theo tiếng về sau, hai người hướng trên lầu đi, đi tới trên lầu về sau, Thẩm La kéo kéo Chử Thịnh góc áo, Chử Thịnh. ta cũng sẽ vì ngươi che mưa chắn gió. trừ thịnh, không cần ngươi cho ta che mưa chắn gió, chỉ cần ngươi đứng ở ta phía sau là được. nơi nào đều đừng đi, liền đứng ở ta phía sau là được. chỉ cần thẩm la không chạy, trừ thịnh liền rất vui vẻ. thẩm la trở về thay đổi một thân quần áo ở nhà về sau nhận được trừ y ý điện thoại. trừ y ý còn ở nỗ lực cấp thẩm la viết kịch bản đâu, nàng lại hỏi thẩm la mấy vấn đề về sau. trừ y ý ở bên kia phòng môn làm người nhà họ trừ mở ra. lại tự cấp A-la viết kịch bản A. Đúng vậy, viết kịch bản đâu? Cũng không biết A-la khi nào tới gặp chúng ta, này đều kết hôn, ta còn muốn gặp con dâu đâu. Bọn họ hiện tại lại không muốn tổ chức hôn lễ. Nhưng là kết hôn có thể ly hôn A, A-la bất quá tới, có phải hay không trừ thịnh buộc A-la cùng hắn kết hôn? Cái gì A, như thế nào sẽ A, bọn họ mỗi ngày giải cầu lương. Trong điện thoại mặt người ta nói tới rồi nơi này, trừ ý y, y, y liền đem điện thoại cấp cắt đức. Thầm la nhìn điện thoại một hồi lâu mới nói, hệ thống, ngươi nói ta cùng chữ thịnh, có phải hay không muốn gặp một lần ra trưởng? sau đó tổ chức cái hôn lệ A. Hệ thống, có thể có thể, chỉ cần ngươi tu ân ái ta đều đồng ý. Thầm la, đây là cái gì hệ thống A, chỉ cần ký chủ tú ân ái hắn đều đồng ý. Trừ ra, trừ mãi mãi hoan hô nói, thế nào, chúng ta vừa mới diễn thế nào, ngươi vừa mới không nên quải điện thoại, ta còn có khác lời kịch tưởng nói đi. Cái gì cấp cháu dâu chuẩn bị tổ chuyển nhẫn? Tức khác trừ mâu nói, ta cũng cấp con dâu chuẩn bị lễ vật. Trừ phụ cùng trừ ra ra hai cái yên lặng không nói chuyện người, bọn họ không phải không nói lời nào, chỉ là bọn hắn còn không có bắt đầu nói chuyện đâu, Trừ y ý liền đem điện thoại cấp cắt đứa. Ngồi ở kia Trừ y y, y đỡ đỡ mắt kính, lúc này mới nói, Ala la là, là cái mềm lòng cô nương, mấy ngày nay nàng liền sẽ cùng Trừ thịnh nói muốn cùng các ngươi chính thức thấy một chút, sau đó các ngươi liền có thể thương lượng bọn họ kết hôn. Nói xong trừ ý Y tiếp tục viết kịch bản. Tức khác trừ ra càng vui vẻ, vẫn là bọn họ Y Y thông minh, biết biện pháp này, bằng không bọn họ chỉ vào trừ thịnh, khi nào có thể cùng A La chính thức gặp mặt ta. Đặc biệt là trừ Y Y, Y Y hiện tại chuyên tâm vội vàng thẩm La sự tình, căn bản là không cho bọn họ học bù, bọn họ càng vui vẻ, này đều phải cảm tạ thẩm La a. Trừ Y Y nghĩ nghĩ nói, ta. Không đợi trừ ý Y đem nói cho hết lời, trong phòng người cất bước liền chạy. Bọn họ không nghĩ cùng trừ y ý y, y hay nói chuyện phiếm, bởi vì bọn họ không nghĩ học bổ túc. Chương 79 chương 79 Tưởng cấp chu tử hành chốt say cũng không dễ dàng, Hà San suy nghĩ cùng nhiều biện pháp tưởng cấp chu tử hành chuốc say, nhưng là nàng không nghĩ tới chu tử hành căn bản là không cần nàng mời rượu, chính hắn liền uống lên rất nhiều rượu. Rượu vang đỏ uống xong rồi, Hà San lại cầm bia, không một hồi chu tử hành liền đứng không yên, cũng may Hà San cũng chưa như thế nào uống, cho nên cũng chỉ có một ít men say. nàng biết chính mình muốn làm cái gì hà san chính mình cầm lấy chén rượu đem bên trong rượu cấp uống xong rồi tử hành hà san đứng ở chu tử hành bên cạnh ngươi hôm nay uống say liền tại đây chủ đi chu tử hành nghe được hà san thanh âm không đợi trả lời đâu liền thấy được hà san cầm bình nước khoáng ngươi uống miếng nước trước nước khoáng ở đoàn phim thời điểm thẩm la mỗi ngày đều chạy đến trước mặt hắn ngưỡng một chương gương mặt tươi cười cho hắn đưa nước khoáng khi đó chu tử hành cự tuyệt vài lần Nhưng là sau lại hắn không nghĩ cự tuyệt thẩm la, chỉ là hắn muốn nhìn thẩm la vì chính mình sốt ruột bộ dáng cho nên sau lại ở thu thẩm la nước khoáng thời điểm, hắn luôn là sẽ cự tuyệt vài lần, sau đó hắn mỗi lần cự tuyệt, thẩm la đều ngây ngốc đi đổi một cái thẻ bài nước khoáng, sau đó tự cấp hắn đưa nước khoáng. Chu tử hành há miệng thở dốc Hà San không nghe rõ, nàng thấu tiến lên đi, sau đó nghe được chu tử hành tiêu lên, a la. Hà San nắm chặt quyền, thẩm la, thẩm la. nàng đều đỉnh lạc lạc thân phận cùng chu tử hành ở bên nhau chu tử hành thế nhưng còn sẽ nghĩ thầm la hôm nay nàng nhất định phải cùng chu tử hành ở bên nhau nhất định phải cùng chu tử hành kết hôn chỉ là hà san không nghĩ tới chu tử hành trực tiếp say đã ngủ thầm la còn ở suy xét thấy trừ thịnh người nhà sự tình thẩm la còn cùng hệ thống thương lượng chuyện này hệ thống vẫn là câu nói kia tú ân ái sự tình hắn đều đồng ý làm đến thẩm la đều không nghĩ cùng hệ thống nói chuyện Cuối cùng thẩm la cùng hệ thống nói câu ngủ ngon liền phải ngủ. Thẩm la, hệ thống. Hệ thống, ngươi không phải nói ngủ ngon. Thẩm la, không phải nói ngủ ngon liền phải ngủ, nói xong ngủ ngon chỉ là tỏ vẻ ta muốn ngủ. Hệ thống. Nghĩ nghĩ thẩm la mới nói, hệ thống, giống như gần nhất đều không có đi cốt chuyện A, cốt chuyện đã băng đến không đi cốt chuyện A. Hệ thống hết chỗ nói rồi một chút mới nói, không phải đã băng đến không đi cốt chuyện là ngươi cùng cốt chuyện tuyến không có tiếp xúc. bởi vì chu tử hành hiện tại không hôn giới giải trí một lòng hôn thương giới hiện tại hắn ở thương giới dốc sức làm ngươi lại không ở thương giới dốc sức làm cho nên không biết cốt truyện tiến triển thẩm la thật cẩn thận hỏi kia hiện tại cái gì cốt truyện tiến triển a hệ thống chu tử hành ở thương giới hôn không tồi hắn kinh thương thiên phú hảo phía trước dễ dàng như vậy bại bởi chử thịnh đó là bởi vì hắn vừa mới kinh thương kia chử thịnh thẩm la kiên định nói ta muốn giúp chử thịnh ta muốn nỗ lực trở thành lưu lượng minh tinh Sau đó cấp trừ thịnh đại ngôn sản phẩm, trợ giúp hắn để cao doanh số. Hệ thống, ngủ ngon. Thầm la. Sáng sớm hôm sau, thầm la sớm rời giường liền đi công ty tìm Trần Hạo, sau đó muốn cùng Trần Hạo cùng nhau công tác. Trần Hạo có chút vô ngữ, cái gì công tác, trừ tổng khai công ty phủ ngươi, không vì kiếm tiền, liền vì cho ngươi tạp tiền, một lòng phủng hơn ngươi, còn chỉ làm ngươi quay chụp hắn đầu tư phim truyền hình điện ảnh, hắn công ty đại ngôn, nhưng là điện ảnh lại ở chu bị Cho nên ngươi gần nhất có cái gì công tác à? Nói xong, Trần Hạo hắn cảm thấy chính mình choáng váng, hắn chạy nhanh đem chủ thị tập đoàn sản phẩm danh sách đem ra. A là, cái này ta đều đã quên, chủ tổng nói làm ngươi nhìn xem, muốn thay thế ngôn cái nào, trực tiếp gọi điện thoại qua đi là được. Thầm la biết vì cái gì hệ thống cùng nàng nói ngủ ngon. Nhưng là, nàng vẫn là muốn nỗ lực công tác, tuy rằng nàng liền tính đỏ có lẽ kiếm cũng không có chủ thịnh một cái hạng mục kiếm được nhiều, nhưng là vẫn là muốn nỗ lực a. Rốt cuộc hiện tại Trử Thịnh là thành công vai ác, nếu về sau Trử Thịnh là thua vai ác làm sao bây giờ? Như vậy nghĩ, Thẩm La liền bắt đầu xem đại ngôn sản phẩm, muốn cấp trừ Thịnh sản phẩm đại ngôn, còn không cần đại ngôn phí thử xem, rốt cuộc nàng tưởng giúp trừ Thịnh. Cùng lúc đó, Hà San trong nhà chu tử hành tình ngủ, hắn nhìn bên cạnh Hà San cả người đều ngây ngẩn cả người, sau đó hắn cẩn thận suy nghĩ một chút, hắn ngày hôm qua lại đây ăn cơm, sau đó bởi vì Thẩm La sự tình uống say, lại sau đó hắn liền không nhớ rõ. hà san cũng tỉnh nàng thẹn thùng nhìn chu tử hành không nói một lời chu tử hành chúng ta hà san chúng ta kết hôn đi hiện tại hà san sốt ruột cùng chu tử hành kết hôn nàng nói chúng ta kết hôn ta không để bụng chu ra người có nhận biết hay không cùng ta cái này con dâu, bởi vì ta chỉ nghĩ gả cho ngươi chúng ta chỉ cần lánh giấy kết hôn là được ta không thể ủy khuất ngươi nói xong chu tử hành liền đứng dậy hắn nói hơn nữa ta cũng không cùng ngươi cầu hôn lạc lạc Ta nhất định sẽ cưới ngươi. Chờ đến Chu Tử Hành đi ra ngoài, Hà San gắt gao nắm chặt sáng đan, "Tử Hành, ngươi cưới ta là đúng, đến nỗi Thẩm La, nàng không xứng với ngươi." Nói đến này, nàng mắt trợn trắng, "Thẩm La tính cái gì? Một cái ruộng có mỹ mạo bình hoa." Đến nỗi lạc lạc, Chu Tử Hành đến bây giờ cũng không tìm được thật sự lạc lạc, nhưng là Chu Tử Hành tìm được rồi nàng, này không phải đại biểu cho nàng nhất hẳn là gả cho Chu Tử Hành. "Hà San, Tử Hành, ta sẽ thực thích ngươi." Lạc lạc có lẽ đều không nhớ rõ ngươi, không biết ngươi là ai. Hơn nữa, ta có thể coi như làm lạc lạc thế thần, ta liền đem chính mình trở thành lạc lạc cùng ngươi ở chung, về sau chúng ta còn sẽ có hài tử. Thầm la ở trừ thị tập đoàn sản phẩm chung, cuối cùng chọn một cái chô cô liết đại ngôn, sau đó liền đi trở về, bởi vì nàng đại ngôn cái này chô cô liết là yêu cầu quảng cáo kế hoạch. Thẩm la đang chờ chô cô liết đại ngôn đồng thời, vui sướng cuối tuần cũng bá ra, bởi vì phía trước kia một cái đoạn ngắn. Vui sướng cuối tuần vừa mới một bá gia, dạ tỉnh liền phi thường cao, sau đó dạ tỉnh kế tiếp bò lên, thẩm la cùng trừ thịnh cũng ở trên mạng ấp. Đối với thẩm la cùng trừ thịnh giải cầu lương, bọn họ chính phú phấn là phi thường vui vẻ, thậm chí vài soát vui sướng cuối tuần, còn cấp thẩm la cùng trừ thịnh cắt nối biên tập video đặc biệt ngọt, đặc biệt đẹp, cùng phim thần tượng giống nhau. Trừ cái này ra, thưởng hotseup còn có chu tử hành, nhưng là đối với chu tử hành, mọi người đều không có đáp lại cái gì. trừ thịnh không thích xem chu tử hành cùng thẩm la liên hệ ở bên nhau cho nên liền ở ngay lúc này hắn tuyên bố chính mình muốn cùng thẩm la thượng luyên ái chân nhân tú sự tình trừ thịnh một tuyên bố toàn võng đều tạc thẩm la muốn cùng trừ thịnh tham gia luyên ái chân nhân tú tương đương thẩm la muốn cùng trừ thịnh giải toàn bộ tiết mục cầu lương bọn họ có thể không vui nhưng là thấy được tin tức này hà san còn lại là suy nghĩ rất nhiều nàng cảm thấy vì làm chu tử hành biết thẩm la đã cùng trừ thịnh kết hôn cùng với nàng so thẩm la càng tốt nàng yêu cầu cùng chu tử hành cùng nhau tham gia cái này tiết mục như vậy nghĩ hà san liền liên hệ chu tử hành hà san tử hành ngươi có biết hay không trừ thịnh cùng thẩm la muốn tham gia luyến ái người này tú chúng ta có thể hay không cùng nhau tham gia à, ta tưởng nếu chúng ta có rất nhiều chính phu phấn ở tiết mục thượng làm người cảm giác thực thích hợp có lẽ chu gia sẽ đồng ý ta gả cho ngươi ta không phải nhất định phải chu gia đồng ý ta chỉ là không nghĩ làm ngươi bởi vì chu gia có đồng ý hay không ta gả cho chuyện của ngươi vội Cung trừ thịnh còn có thẩm la cùng nhau tham gia luyến ái chân nhân tú. Chu tử hành muốn cự tuyệt, nhưng là tưởng tượng đến thẩm la cũng tham gia, hắn theo tiếng nói tốt. Hà San, tử hành, ta nhất định là mọi người đều thích ta, thích chúng ta ở bên nhau. Chu tử hành nhìn di động cười khổ một chút, hắn vừa mới suy nghĩ cái gì, nhưng là hắn đều đáp ứng rồi hà San cùng nảng cùng nhau tham gia cái kia luyến ái chân nhân tú. Vậy tham gia đi, như vậy nghĩ, chu tử hành liên hệ trừ thịnh. Chương 80 chương 80 Chử thịnh ở vội vàng sửa chữa hợp đồng, điện thoại là phùng trợ lý hỗ trợ tiếp, ấn loa về sau, hắn đem điện thoại gác ở Chử thịnh bàn làm việc mặt trên, đồng thời đứng ở kia ngắm liếc mắt một cái di động. Chu tử hành, hợp tác gán trả lại ngươi, luyến ái chân nhân tú cho ta hai cái danh lạch. Dừng một chút, hắn nói, ta cùng hà san tham gia. Nghe vậy, phùng trợ lý thiếu chút nữa dưới chân vừa trượt quăng ngã. Gõ bàn phím thon dài ngón tay ngừng lại, Chử thịnh xả ra một nụ cười, hảo a. Phùng trợ lý cho rằng kế tiếp để tài chính mình không thể nghe đi ra ngoài, vừa mới đi tới cửa hắn dưới chân lại là vừa trượn, đây là muốn làm gì a? Phùng trợ lý đi ra ngoài về sau chi kỷ giữ cửa cấp đóng lại, trong phòng mặt có chút tán tĩnh. Chu tử hành, liền như vậy đồng ý. Trừ thịnh một đôi môi mỏng hẽ mở, ta muốn nàng tâm, liền không thể sợ ngươi. Chân nhân tú tổng cộng bốn tổ khách quý, thẩm la trừ thịnh, ninh hâm lý hàng, hơn nữa chu tử hành cùng hà san này liền tam tổ, bọn họ ở tìm một tổ. khách quý liền toàn bộ gõ định rồi. Trưa hôm đó, Trử Thịnh làm tiết mục chủ bị tổ nhanh hơn tốc độ, bọn họ bay nhanh ký hợp đồng nữ diễn viên ngâu ngữ cùng nam diễn viên Chu An làm cuối cùng một đôi khách quý. Sau đó ở trên mạng tuyên bố danh sách. Tiết mục liền định ở tiết Âm lịch qua đi, thời tiết hơi chút ấm áp một ít tháng 3, vẫn là áp dụng phát sóng trực tiếp hình thức bá gia. Lý Hằng nhìn về sau liền hô một câu, ngọa tảo. Ninh Hâm còn lại là hô một câu, Trử tổng đây là gan phỉ Thẩm La còn lại là mở bước. Nàng hiện tại đều cùng cốt chuyện không có gì quan hệ, ít nhất thẩm la là như vậy cho rằng, bởi vì hiện tại cốt truyện đều là kinh thương sự nghiệp tuyến, nàng lại không kinh thương, này cùng nàng có quan hệ gì, nhưng là vì cái gì hiện tại muốn đem bọn họ hướng cùng nhau thấu. Thẩm la, hệ thống. Hệ thống, a la, kỳ thật ngươi không phải phá hôi. Nghe được hệ thống nói như vậy, thẩm la kích động khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, ta không phải phá hôi, ta kỳ thật mới là nữ chủ đúng hay không. Hệ thống. Chỉ cần ở ngươi trong lòng ngươi không phải phá hôi, ngươi liền không phải phá hôi, canh gà nóng hổi, uống đi. Thầm la. Cái này hệ thống gần nhất là cùng nàng chín, có phải hay không? Buổi tối trừ thịnh trở về thời điểm, thầm la còn so ngày thường ăn nhiều một hộp khoai lát, một cái sandwich, nửa cái dưa hấu. Cũng không biết có phải hay không bởi vì đem trừ thịnh cấp đặt ở trong lòng, thầm la không chỉ có lo lắng chính mình, còn lo lắng một chút trừ thịnh, rốt cuộc trừ thịnh là vai ga. Nhìn trừ thịnh một hồi lâu. Thẩm La cái gì cũng không hỏi, chỉ là nói về sau nếu ngươi không có tiền, ta sẽ kiếm tiền giữa ngươi. Bởi vì này một câu, trừ Thịnh Nhuận chặt Mi, đây là hắn lần đầu tiên nghe loại này lời nói, nhưng là không biết vì cái gì. Trừ Thịnh thế nhưng cảm thấy lời này có chút quen thuộc, giống như đã từng có người nói với hắn quá giống nhau, nhưng là cái này ý niệm chỉ là chợt lóe mà qua, bởi vì hắn làm Thẩm La những lời này cảm động. Ngồi xuống Thẩm La bên cạnh, Trừ Thịnh nhìn trầm chằm nàng xem trọng một hồi, cuối cùng lại dừng ở nàng trên bụng nhỏ. Thẩm la che lại bụng nhỏ liên tục lui về phía sau. Trừ thịnh nói bá đạo, ngươi một ngày đều ở loạn tưởng cái gì, về sau ta còn muốn dưỡng ta khuê nữ đâu, như thế nào sẽ làm chính mình không có tiền. Khuê nữ, cái gì khuê nữ? Nàng cùng trừ thịnh cũng chưa cùng phòng, nơi nào tới khuê nữ? Thẩm la phản bác nói, ngươi mới một ngày đều ở loạn tưởng đâu? Nay cùng thẩm la tưởng không giống nhau, thẩm la cho rằng hắn nói xong trừ thịnh sẽ cảm động, sau đó cùng nàng thổ lộ, này như thế nào còn chỉnh ra một cái khuê nữ a? trịnh a di nghe được khuê nữ chạy nhanh chạy qua đi nhìn chằm chằm thẩm la bụng nhỏ nhìn một chút thậm chí có chút kích động a la thầm la không phải khuê nữ là trịnh a di thịt kho tàu uy béo trịnh a di bỗng nhiên liền có chút muốn giảm béo đâu chu chủ tịch làm chu tử hành cấp khí tạp vài cái đồ cổ bình hoa chu gia quản gia a di nhìn đều đau lòng chu chủ tịch khai giải trí công ty là khai giải trí công ty bởi vì hắn khai giải trí công ty kiếm tiền không phải muốn cho chính mình nhi tử đương cái gì diễn viên này nếu là chu tử hành chính là cái tư sinh tử chu chủ tịch cũng liền đồng ý nhưng là chu tử hành hiện tại là chu gia người thừa kê a hắn sao lại có thể tiếp tục đương diễn viên đâu còn tham gia luyến ái chân nhân tú vẫn là cùng hà san cùng nhau đem hắn cho ta kêu trở về kêu trở về nói chuyện công phu chu chủ tịch lại tạp mấy cái bình hoa chu tử hành biết chu chủ tịch bên này khẳng định sẽ sinh khí cho nên không cần chu quản gia cho hắn điện thoại chính hắn liền đã trở lại chỉ là lần này chu tử hành giống như biến trở về hồi chu ra phía trước bộ dáng thanh lãnh thần sắc cũng là đạm mạc công ty công trạng đề ra 3%, ta ở thu chân nhân tú trong lúc sẽ không chậm trễ ta công tác nếu đã không thành trung nhận thức ngươi có thể đi tìm ngươi một vị khác nhi tử nói xong hắn hơi hơi cúi người sau đó xoay người đi ra ngoài chu chủ tịch tìm hà san cho ta tìm hà san nói xong chu chủ tịch lại gọi lại chu quản gia nói cho nàng chạy nhanh cút cho ta chu quản gia chủ tịch hiện tại chu thiếu kinh thương thiên phú tương đối cao chúng ta muốn hay không trước đừng núp nhích hà san về sau yêu cầu dùng hà san kiềm chế chu thiếu lúc này chu chủ tịch cũng phản ứng lại đây hiện tại chu tử hành không phải trước kia chu tử hành hắn ở trên thương trường thủ đoạn lao đến tàn nhẫn nếu về sau không có hà san kiềm chế thật đúng là không thể quản hắn hệ thống nhắc nhở nam chủ sự nghiệp tiến trở về quỹ đạo hệ thống nhắc nhở thỉnh pháo hôi vì không pháo hôi mau chóng nghi cách Hệ thống nhắc nhở, ngươi hệ thống đạo họ phở lìn, lại liên hệ. Hệ thống liên tiếp nhắc nhở vài thành, sau đó thẩm la như thế nào kêu hắn, hắn không để ý tới, vừa thấy liền biết là chính mình đều hổ thẹn, cho nên làm bộ họ phở lìn. Thẩm la, ngươi tổng muốn cùng ta nói, cốt chuyện băng rồi, băng đến nơi nào, sự nghiệp tuyến trở về quỹ đạo, trở về đến nơi nào. Bởi vì thẩm la hỏi chính là tương đối chuyện quan trọng, cho nên hệ thống cũng không giả trang không ở tuyến, hắn cùng thẩm la nói, dép mau về nước. thời gian tuyến đại khái là ngươi điện ảnh chiếu về sau luyện ái chân nhân tú quay chụp phía trước vị này thần bí z là ở trong tiểu thuyết mặt trợ giúp chu tử hành nâng cao một bước người hắn cầm tài chính đầu tư chu tử hành trợ giúp chu tử hành đến nỗi mặt khác văn bên trong không viết ngay cả miêu tả z diện mạo cũng là khinh phiêu phiêu một câu tốn lãng còn có một cái đặc điểm đó chính là vị này z là cái đi đường đi không xong nam nhân lên sân khấu làm xe lan thầm la cho nên cái này kêu sự nghiệp tuyến băng rồi Này sự nghiệp tuyến tiến triển khá tốt. Hệ thống, không bằng người cùng Z kéo đầu tư, ta có thể cung cấp Z về nước thời gian cùng với chuyến bay. Nghe được hệ thống nói như vậy, thẩm la có chút tâm động, nhưng là rốt cuộc vẫn là có chút do dự, bởi vì nàng không biết như thế nào kéo đầu tư, cho nên liền không có trả lời hệ thống nói. Năm trước thẩm la cấp trừ thịnh công ty đại ngôn một cái chô quảng cáo, lại chạy mấy cái tuyên truyền về sau liền rảnh rỗi làm thẩm la kinh hỉ chính là... vong hữu bởi vì thẩm la đại ngôn chính là trừ thịnh cùng công ty sản phẩm cho nên nhiều thực duy trì nào khoản chô cô lết doanh số ước chừng phiên bội bởi vậy thẩm la càng muốn muốn cho chính mình biến cường đại chỉ cần cùng đã từng địa vị không sai biệt lắm là được chỉ là tưởng tượng thẩm la lại cảm thấy giống như hiện tại nàng ở giới giải trí đề tài độ so với chính mình đã từng đương tiểu hoa đán thời điểm đề tài độ còn cao vì nghiệm chứng vấn đề này thẩm la còn liên hệ ninh hâm ninh hâm đã một lần nữa ký hợp đồng một nhà công ty quản lý Công ty là trong nhà nàng bằng hữu khai, cho nên Ninh Hâm ở giải trí công ty đãi ngộ phi thường hảo. Đúng là bởi vì như vậy, Ninh Hâm từ ký hợp đồng tới rồi tân công ty vẫn luôn vội tới rồi hiện tại cũng chưa nghỉ ngơi xuống dưới. Nhận được Thẩm La điện thoại, Ninh Hâm trêu gẹo nói, như thế nào, a la tưởng ta, chờ ta mấy ngày nay trở về xem ngươi. Thẩm La nói, không phải, ngươi cảm thấy ta đề tài độ thế nào. Ninh Hâm, ngươi là cố ý hỏi như vậy đi. Thẩm La, a, Ninh Hâm. Ngươi có biết hay không, hiện tại trong giới có câu nói gọi là, Thẩm La lên hot seat ở hai cùng tranh phong. Thẩm La? Thẩm La vô ngữ thời điểm, liền nghe Ninh Hâm tiếp tục nói, Thẩm La cùng trử thịnh lên hot seat ấp, lập trình viên liền có thể đi làm. Như vậy tưởng tượng, Thẩm La cảm thấy nếu chính mình không nghĩ đoạn giải, hoàn toàn có thể không công tác ca, nhưng là Thẩm La cũng chỉ suy nghĩ một chút mà thôi. Ninh Hâm, ngươi có thể hay không giúp chúng ta tìm cá nhân lại đây cứu cái bài a? Thẩm la nghe được điện thoại bên kia có người nói như vậy một câu. Ninh hâm, Ala, la, có thể hay không? Thẩm la, có rảnh. Ninh hâm bên kia đang ở thu một game show, gọi là ưu nhã diễn tấu gia, chính là diễn viên tụ ở bên nhau học nhạc cụ, cùng với làm một ít trò chơi gì đó. Bọn họ bên kia làm lâm thời khách quý cấp leo cây, cho nên yêu cầu một cái khách quý. Vừa lúc đạo diễn liền hỏi ninh hâm, ninh hâm lại vừa lúc ở cùng thẩm la trò chuyện, cho nên liền cấp thẩm la kêu lên tới. Chỉ là làm người không nghĩ tới chính là. Ninh Hâm bên này đem Thẩm La cấp kêu lên tới, bên kia phó đạo diễn đem Hà San cấp kêu lên tới. Nay liên xấu hổ. nay lâm thời làm ai bất quá tới thu đều không tốt, đạo diễn dứt khoát trực tiếp làm cho bọn họ hai cái cùng nhau thu. Đạo diễn còn tự mình gọi điện thoại thông chi bọn họ. Ninh Hâm tưởng giúp Thẩm La cự tuyệt, nhưng là lại tưởng tượng, Thẩm La lại không phải sợ Hà San, không cần thiết Hà San muốn lại đây, nàng liền không cho Thẩm La lại đây, nói nữa, không phải còn muốn cùng nhau thu luyến ái chân nhân tú. Vừa lúc hiện tại có thể làm thẩm la cùng Hà San cùng nhau thu tiết mục cảm thụ một chút cái này bầu không khí. Cái này tiết mục không phải phát sóng trực tiếp, nếu thẩm la không thích, vậy nghĩ cách cấp thẩm la xuất diễn đều cấp cắt nối biên tập. Dù sao hiện tại tiết mục cắt nối biên tập đều làm nàng hoài nghi chính mình thu tiết mục thời điểm, có phải hay không quên mất cái gì? Hà San điện thoại đạt thông, bởi vì Hà San liền ở thành phố B Bồn Thị. Đạo diễn đem sự tình cùng Hà San nói một lần, Hà San trực tiếp cười đáp ứng rồi, nhạc cụ. nàng khiến cho thẩm la biết cái gì gọi là dựa vào chính mình bản lĩnh. Đạo diễn cấp hà san đánh xong điện thoại về sau lại cấp thẩm la gọi điện thoại, đáng tiếc thẩm la lúc này cùng Trần Hạo cùng nhau xuất phát đi sân bay, bởi vì thẩm la cùng Trần Hạo vài thiên không gặp, cho nên cùng Trần Hạo liêu vui vẻ, không nghe được di động chấn động vang lên. Thẩm la cùng Trần Hạo trò chuyện nửa ngày về sau, Trần Hạo hỏi, ngươi có biết hay không Ninh Hâm tham gia cái gì game show? Thẩm la, ta quên hỏi Ninh Hâm. Nghe vậy Trần Hạo chạy nhanh ở trên mạng tìm tòi một chút Ninh Hâm hành trình, sau đó thấy được Ninh Hâm thu ưu nhã diễn tấu ra hành trình, lại lục soát một chút cái kia tiết mục về sau, Trần Hạo hỏi: "A la, ngươi có thể hay không cái gì nhạc cụ a?" Thẩm La: "Sẽ vài dạng nhạc cụ đâu." Tức khác Trần Hạo nói: "Hành, kia cái này tiết mục ngươi đi tham gia cũng rất thích hợp, bởi vì cái này tiết mục là giáo khách quý diễn tấu nhạc cụ." Chờ đến Thẩm La cùng Trần Hạo tới rồi thu nơi sân về sau, Ninh Hâm ở kia chờ bọn họ đâu? Ninh hâm cho rằng đạo diễn liên hệ thẩm la, thẩm la hạo lựa chọn lại đây đâu, cho nên nàng trực tiếp nhéo một chút thẩm la khuôn mặt, ngươi cái này tính cách ta càng ngày càng thích, dám cùng hà san chính diện cương. Thẩm la Chương 81 chương 81 Ninh hâm lôi kéo thẩm la hướng bên trong đi, vừa đi vừa nói, ngươi không cần sợ hà san, nàng muốn dám động ngươi một sợi tóc, ta liền cấp chử thịnh gọi điện thoại. Như lọt vào trong xương mù thẩm la kéo lại Ninh hâm hỏi một chút về hà san sự tình. Ninh Hâm còn lại là rất kỳ quái hỏi, đạo diễn chưa cho người gọi điện thoại. Nàng thấy Thẩm La lắc đầu về sau, hết chỗ nói rồi một chút, ngay sau đó đem sự tình cùng Thẩm La nói một lần. Cùng Hà San cùng nhau hợp tác, Thẩm La không sợ, chỉ là nghĩ tới Hà San trận trắng mắt, Thẩm La nói, nàng cùng chúng ta trận trắng mắt làm sao bây giờ. Nói xong, Thẩm La ánh mắt sáng một chút. Thẩm La, Hà San quá không lại đây. Ninh Hâm, lại đây, ở phòng hóa trang. Thẩm La, chúng ta đi phòng hóa trang. cùng Trần hạo trao hỏi thẩm la lôi kéo ninh hâm liền đi phòng hóa trang trần hạo bởi vì thẩm la cùng ninh hâm ở bên nhau cũng không lo lắng cho nên đi theo tiết mục tổ đạo diễn trao hỏi tiết mục tổ đạo diễn đối trần hạo thực nhiệt tình trần hạo hơi chút hiểu biết một chút một hồi tiết mục lưu trình liền hồi bảo mẫu xe chờ thẩm la thu xong tiết mục thẩm la là thực không thích hà san cùng chính mình trận trắng mắt cùng ninh hâm tới rồi phòng hóa trang cửa về sau thẩm la thấp giọng cùng ninh hâm nói nói mấy câu tức khắc ninh hâm vui vẻ cực kỳ liên tục nói tốt Thẩm la mở ra môn về sau cùng Ninh Hâm cùng nhau đi vào phòng hóa trang bên trong hiện tại chỉ có Ninh Hâm một cái khách quý, nàng tạo hình sư đang ở kia cho nàng hóa trang đâu. Nghe được mở cửa thanh Ninh Hâm hướng tới cửa nơi đó nhìn thoáng qua, sau đó nàng liền nhìn đến Thẩm la cùng Ninh Hâm đồng thời cùng nàng mắt trợn trắng, theo sau xoay người đi ra ngoài. Ninh Hâm khí chụp một chút cái bàn, ngay sau đó trợn trắng mắt, tạo hình sư, ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha. Ninh Hâm cười cong eo, nàng nói. A là, ngươi thật thông minh, ngươi nói về sau nàng có phải hay không cũng không dám cùng chúng ta trận trắng mắt, về sau chỉ cần nàng cùng chúng ta trận trắng mắt, chúng ta cũng trận trắng mắt, xem nàng còn cùng không cùng chúng ta trận trắng mắt. Thẩm la không cần làm tạo hình, bởi vì đẹp. Tuy rằng thẩm la gần nhất mượt mà một ít, nhưng là lại so với phía trước đẹp một ít, hiện tại ninh hâm cùng thẩm la đứng chung một chỗ đều cảm thấy chính mình nhan giá trị thấp, nhưng là ninh hâm đối thẩm la không chỉ có không ghen ghét còn thưởng thức thẩm la nhan giá trị. Nàng cảm thấy trừ thịnh cùng thẩm la ở bên nhau, là trừ thịnh nhặt tiện nghi đâu. Lại ở quay chụp hiện trường đợi hơn 10 phút, khách quý liền đều tề tiểu, bắt đầu thu tiết mục. Mở màn là thường chú khách quý lên sân khấu, sau đó chính là giới thiệu lâm thời khách quý, bởi vì ở giới giải trí danh khí, thẩm la là cuối cùng một cái lên sân khấu. Đối với cái này, Hà San rất không vừa lòng, nàng theo bản năng liền tưởng cùng thẩm la trợn trắng mắt, nhưng là nghĩ đến linh hâm vừa mới cùng thẩm la làm sự tình, nàng nhịn. lúc tiết mục đại gia xuyên đều là giống nhau vận động quần áo cho nên bọn họ đứng ở cùng nhau liền càng có thể so sánh ra nhan đăng giá thẩm la nhan giá trị đó là đặc biệt có thể đánh nói như thế nào đâu hà san nếu chính mình đơn độc bước trên thảm đỏ nhìn khẳng định thật xinh đẹp nhưng là nàng cùng thẩm la đứng chung một chỗ vậy có chút bình thường hà san cũng biết chính mình nhan giá trị cùng thẩm la nhan giá trị trinh lệch nhưng là hà san nghĩ đến hôm nay tiết mục chủ đề liền rất vui vẻ thẩm la lại đẹp kia cũng chỉ là một cái bình hoa người chủ trì cầm tấm cạp nói nay một kỳ chúng ta chủ đề là đàn cổ nhưng là ở học tập đàn cổ phía trước các ngươi muốn đi trước tìm kiếm đến tam trương đàn cổ đổi tạp mới có thể ở tiết mục tổ nơi này đổi một cái đàn cổ sau đó tiến hành học tập đàn cổ thẩm la sẽ đạn nghe vậy hà san cũng đắc ý cười đàn cổ nàng sẽ a có khách quý hỏi tấm cạp nơi nào tìm a người chủ trì phía trước chấn nhỏ bên trong tìm chờ đến người chủ trì nói xong các khách quý liền xuất phát đi phía trước chấn nhỏ Thẩm la cùng ninh hâm kết bạn, Hà San đại khái không chỉ có trướng mắt bọn họ, còn trướng mắt mặt khác khách quý, cho nên là chính mình một người đi tìm, mặt khác khách quý cũng có chính mình một người đi tìm. Ở trải qua thẩm la bên cạnh thời điểm, Hà San thấp giọng nói, Bình Hoa chỉ có thể là Bình Hoa. Thẩm la di một tiếng, lúc này mới nháy đôi mắt hỏi, ngươi không ngạ xem thường A. Ngươi. Hà San nhìn xuống, ngay sau đó nói, ta hỏi qua ngươi phía trước cùng tử hành hợp tác đoàn phim, là ngươi một cái kính đuổi theo hắn. Thẩm La cũng không nghĩ truy a, còn không phải bởi vì hệ thống, không đúng, cũng không tính truy, cũng chính là lấy lòng cùng thổ lộ, chủ yếu là vì nghe hệ thống đi có chuyện. Nhưng là Hà San nói cái này làm gì, Thẩm La có chút không hiểu được Hà San, chẳng lẽ nàng còn lo lắng cho mình đoạt Chu Tử Hành, Hà San đều suy nghĩ cái gì a, nàng đều cùng Trử Thịnh kết hôn, hơn nữa Chu Tử Hành đối Hà San nhiều sùng a, tuy rằng Thẩm La không hỏi Trử Thịnh vì cái gì Chu Tử Hành sẽ cùng Hà San cùng nhau tham gia hắn đầu tư luyến ái chân nhân tú. Nhưng là Trử Thịnh nói cho Thẩm La, nói là Chu Tử Hành cho hắn đánh điện thoại, vốn dĩ Thẩm La còn cảm thấy có chút kỳ quái đâu, hắn cho rằng Chu Tử Hành là tưởng cùng trừ Thịnh tiếp xúc, sau đó tìm Trử Thịnh nhược điểm đâu, nhưng là hiện tại xem ra, nàng cảm thấy ra sao San yêu cầu Chu Tử Hành, cho nên Chu Tử Hành liền đáp ứng rồi. Thẩm La không nghĩ cùng Hà San tiếp tục cái này đề tài, nàng cười nói, ta cảm thấy ngươi là thực lực phái. Hà San. Ninh Hâm cùng Thẩm La đi phía trước đi rồi vài bước, lúc này mới nói. Bởi vì ngươi không đảm đương nổi thần tượng phai A. Thẩm la đây là nói nàng khó coi, ha hả nàng còn không phải là đẹp một ít, có gì đặc biệt hơn người. Tuy nói thẩm la kiều kiều mềm mại, nhưng là không đại biểu không có tính tình A, đặc biệt là hiện tại làm chữ thịnh sủng đó chính là gan phỉ. Chủ yếu vẫn là bởi vì cái này hà san cố ý khiêu khích thẩm la, bằng không thẩm la cũng sẽ không như vậy. Thẩm la cùng ninh hâm vào chấn nhỏ về sau, nhìn trấn nhỏ quán trải lên mặt các loại thương phẩm đều thực vui vẻ, đặc biệt là ăn. Bọn họ tay nắm tay liền đi mua đồ vật ăn, nhưng là bởi vì không quên nhiệm vụ, bọn họ một bên mua đồ vật ăn, một bên hỏi lão bản đàn cổ đổi tạm, nhưng là những cái đó bán thức ăn lão bản đều nói không biết. Kế tiếp Thẩm La cùng Ninh Hâm cũng bắt đầu chuyên chú tìm đổi tạm, ở nhìn đến một nhà nhạc cụ cửa hàng thời điểm, Thẩm La trực tiếp liền lôi kéo Ninh Hâm chạy qua đi, chỉ là ở đi tới cửa thời điểm, Hà San là từ nơi không xa chạy tới, so Thẩm La cùng Ninh Hâm đi vào trước. Vì so Thẩm La cùng Ninh Hâm đi vào trước, Hà san chen vào đi thời điểm còn ở ca mê ra nhìn không tới góc độ đẩy thẩm la một chút, thẩm la là làm ninh hâm đỡ mới đứng vững. Ninh hâm cùng thẩm la vào trong tiệm, sau đó lôi kéo hà san quần áo, thứ tự đến trước và sau. Ninh hâm ở giới giải trí chính là cái này nhân thiết, cho nên nàng cũng không sợ nói cái gì. Này nếu là người khác ninh hâm khiến cho, nhưng là hà san, ninh hâm không nghĩ làm. Hà san, đúng vậy, thứ tự đến trước và sau, ta trước lại đây. Nàng đại khái cũng không nghĩ cùng ninh hâm trang. rốt cuộc nàng cùng thẩm la quan hệ không hảo vong hữu đều biết ninh hâm cùng thẩm la quan hệ hảo vong hữu cũng biết nàng nói xong đi phía trước đi rồi vài bước dùng giày cao gót cố ý dẫm tới rồi ninh hâm chân ninh hâm kêu một tiếng theo sau một phen cấp hà san đẩy ra hà san ngươi cho rằng ngươi là ai a nói xong ninh hâm đứng ở thẩm la phía trước nàng thần sắc có chút lãnh ngươi đừng quá mức a hà san có chu tử hành phủng cho nên nàng cười một chút ngươi nói thứ tự đến trước và sau a liền ở ngay lúc này vẫn luôn không nói chuyện thẩm la cười nói, thứ tự đến trước và sau, đó là cùng phân rõ phải trái người ta nói đạo lý, đối với người hà san, trực tiếp làm bảo an ném văng ra thì tốt rồi à. Mọi người, chương 82 chương 82, chung quanh an tĩnh lại an tĩnh, ngay cả cùng thẩm la nhất quen thuộc ninh hâm, giờ phút này cũng là cảm thấy chính mình ảo giác, vừa mới thẩm la nói gì đó à, nàng có phải hay không muốn cho người đem hà san cấp ném văng ra, không đợi ninh hâm lên tiếng đâu, Hà san như là nghe được cái gì chê cười, người nói cái gì. Thầm la tuy rằng là thu tiết mục, nhưng là nàng có một cái tiểu nghiêng túi sách, trong bao mặt nhiều nhất chính là các loại danh thiếp cùng thẻ ngân hàng. Đây đều là trừ thịnh cho nàng chuẩn bị, làm nàng ra cửa thời điểm cầm, nếu yêu cầu dùng nhân tế quan hệ liền gọi điện thoại, yêu cầu dùng tiền liền lấy tạp. Thầm la duỗi tay ở trong bao mặt móc ra một chương thẻ ngân hàng hướng trong tiệm trên bàn một ném, cái này cửa hàng ta mua, nàng, ném văng ra. lúc này thẩm lan nói chuyện thanh âm cũng không cao kiều kiều mềm mại nhưng là nàng ngưỡng cầm thời điểm có chút kiêu căng ngạo mạn bộ dáng nói xong lời nói nàng tiếp tục nói ninh hâm ngươi đừng cho chử thịnh gọi điện thoại hắn xem ta làm hà san như vậy khi dễ sẽ đau lòng chúng ta đem hà san ném văng ra liền tính ninh hâm trong tiệm lão bản đứng ở kia có chút một bức nhưng là thực mau trong tiệm lão bản phản ứng lại đây trực tiếp cùng hà san nói mau đi ra mau đi ra đừng ở chỗ này đợi chúng ta muốn nói sinh ý đâu Hà San trực tiếp làm trong tiệm lão bản cấp đẩy ra đi, đi tới cửa nơi đó, Hà San lảo đảo một bước té ngã, nàng vừa mới chính là ở cửa nơi đó đẩy Thẩm La, cùng chụp camera đều choáng váng, chỉ có thể ngơ ngác tiếp tục thu tiết mục. Hà San bò lên, so tiền có phải hay không, ta ra gấp ba. Thẩm La không nói lời nào hự hự phiên chứ danh thiến, thật vất vả phiên tới rồi một trương thành phố bê địa phương tương đối lợi hại thương nhân điện thoại, Thẩm La cảm thấy chuyện này cái kia thương nhân khẳng định có thể giải quyết, cho nên lập tức gọi điện thoại. Hà San còn tưởng rằng đây là tạp tiền có thể giải quyết sự tình đâu, còn ở kia kêu gào muốn cùng thẩm la so tạp tiền. Chỉ là hơn nửa giờ về sau, tới một cái trung niên Tây Trang giải ra thương nhân, ngay sau đó tiết mục tổ đạo diễn cũng lại đây, vị kia thương nhân cùng thẩm la tự giới thiệu một phen, sau đó tỏ vẻ chấn nhỏ này là hắn đầu tư, hiện tại hắn liền nói cho chấn nhỏ người, không cho Hà San tiến vào, nếu Hà San tiến vào, liền không tiếp tục đầu tư. Hà San choáng váng. Tiết mục tổ đạo diễn, chúng ta... chúng ta thu tiết mục đầu vị kia thương nhân nghe vậy chạy nhanh nói chửu phu nhân ngươi tiếp tục thu tiết mục buổi tối ta làm ông chủ thỉnh các ngươi đoàn phim người ăn cơm nói xong liền chạy nhanh đi ra ngoài lên xe hà san lúc này đã làm chấn nhỏ người cấp đuổi ra đi đạo diễn chỉ có thể nhìn thẩm la cuối cùng nghẹn sau một lúc lâu mới nói này đoạn chúng ta sẽ xóa bỏ nhạc cụ cửa hàng lão bản cũng không đem cửa hàng bán cho thẩm la hắn không hy vọng vị nào nhà đầu tư không đầu tư bọn họ chấn nhỏ Có thể nói vị kia nhà đầu tư là bọn họ chấn nhỏ ân nhân, bởi vì vị kia nhà đầu tư, bọn họ chấn nhỏ mới thành điểm du lịch. Nói nữa, việc này đều do Hà San A. Nhắc cụ chủ tiệm nói, việc này đều do Hà San, nàng lại đẩy người lại dẫm người, đẩy Thẩm La, dẫm ninh hâm. Lúc này Thẩm La còn nhớ tiết mục tổ nhiệm vụ đâu, nàng cười nói, các ngươi cửa hàng có hay không đàn cổ tạm A. Tiết mục tổ mọi người. Đạo diễn chạy nhanh cùng Thẩm La nói nơi nào có đàn cổ tạm sau đó liền chạy. Hà San bên kia nàng còn nếu muốn biện pháp đâu, rốt cuộc tổng không thể không cho Hà San thu, chu tử hành còn phụng Hà San đâu. Thẩm La cùng Ninh Hâm tay cầm tay, tiếp tục mua đồ vật ăn, đi tìm đàn cổ đổi tấm cạn. A la, ngươi cái này tính tình ta rất thích a, ngươi vừa mới sinh khí là bởi vì ta. Ninh Hâm nói xong còn có chút cảm động, Thẩm La là cái gì tính cách Ninh Hâm biết, vừa mới Hà San đẩy Thẩm La thời điểm, Thẩm La cũng chưa nói cái gì, nhưng là vừa mới Hà San giống nàng thời điểm, Thẩm La liền sinh khí. Thẩm la từ một tiếng lúc này mới nói, nàng khi dễ người. Ninh hâm càng cảm động, nàng nhất định phải vẫn luôn cùng thẩm la làm tốt bằng hữu. Thẩm la bên này không nghĩ nói cho trừ thịnh, nhưng là vừa mới vị kia trung niên thương nhân liên hệ trừ thịnh, bởi vì hắn cảm thấy thẩm la ở chỗ này chịu ủy khuất. Trừ tổng, vừa mới trừ phu nhân cho ta gọi điện thoại, nàng nói có người khi dễ nàng, ta liền chạy nhanh đi qua, vừa lúc vẫn là ở ta đầu tư cái kia chấn nhỏ bên trong. Nói xong. Hắn liền đem sự tình trải qua cùng Trử thịnh nói một lần, cuối cùng nói, hà san thật quá mức, đem chữ phu nhân tính tình tốt như vậy nữ nhân đều chọc sinh khí. trừ thịnh cười, kia thương nhân nghĩ trăm lần cũng không ra, Trử thịnh cười cái gì. Chờ cắt đứt điện thoại, Trử thịnh thấp giọng nói, thông minh. Nói xong, trừ thịnh liền nghĩ thẩm la làm bộ làm tịch làm bộ kiên cường nũng nịu bộ dáng, sau đó trực tiếp làm phùng trợ lý an bài phi cơ trực thăng. Giờ phút này, thẩm la ăn chính vui vẻ đâu. A la! Người giống như so trước kia có thể ăn. Trịnh a Di dưỡng. Thầm la cũng phát hiện chính mình trong khoảng thời gian này so với phía trước có thể ăn, nàng cảm thấy đây đều là trịnh a Di công lao, bởi vì trịnh a Di mỗi ngày cho nàng nấu cơm, buổi chiều trà đều mỗi ngày đổi đa dạng chuẩn bị, cho nên nàng nhàn rỗi trong khoảng thời gian này, tự nhiên là ăn nhiều, bằng không cũng sẽ không béo a. Có đạo diễn hỗ trợ, thầm la cùng ninh hâm thực mau liền gom đủ đàn cổ tạm, ngay sau đó hai người liền phải trở về đổi đàn cổ. Tiết mục tổ bên kia đang ở thương lượng đâu, thương lượng Hà San bên này phải làm sao bây giờ, cuối cùng bọn họ chỉ có thể cấp Hà San an bài một cái thần bí nhiệm vụ, chỉ cần Hà San hoàn thành thần bí nhiệm vụ là có thể đạt được đàn cổ, không cần đi chấn nhỏ làm nhiệm vụ. Hà San phối hợp một chút đoàn phim thu một chút, nếu không phải nghĩ tiếp theo cái phân đoạn nàng muốn chứng minh Thẩm La chính là một cái bình hoa, nàng La sẽ không tiếp tục thu tiết mục. Thẩm La có thể cấp trừ thịnh gọi điện thoại, nhưng là Hà San không thể cấp chu tử hành gọi điện thoại. Bởi vì Hà San hiện tại còn nhớ rõ ngày đó Chu tử hành uống say rượu về sau kêu đến tên, hắn kêu chính là thẩm la, lần này nàng nhận tài. Nhưng là vì kế tiếp phân đoạn, Hà San làm chính mình trợ lý thu một hồi nàng cùng thẩm la đàn tấu đàn cổ video, sau đó đổi mới đến nổi bộ thượng. Hà San cảm thấy nàng liền tính làm trợ lý đem chính mình cùng thẩm la đàn tấu đàn cổ video cấp phát đến nổi bộ thượng, tiết mục tổ cũng sẽ không nói cái gì, rốt cuộc lúc này nàng đáp ứng tiết mục tổ một lần nữa thu một chút. liền tính là cấp tiết mục tổ mặt mũi, cho nên tiết mục tổ cũng muốn cho nàng một ít mặt mũi. Nói nữa nàng cùng thẩm la đấu tranh, nàng tin tưởng người thông minh là sẽ không quân tiến bảo. Hà San trợ lý có chút trì độn, thậm chí di động còn rơi xuống đất. Nhìn cái kia trợ lý Hà San mắt trợn trắng, chân tay vụng về cái gì đều không biết, thật không biết ta người đại diện như thế nào cho ta tìm ngươi như vậy cái trợ lý. Nói xong, nàng liền xoay người đi phía trước đi, không thấy được nàng trợ lý gắt gao nắm quyền ẩn nhẫn bộ dáng. thực mau tiết mục tổ tới rồi bắt đầu học tập đàn cổ phân đoạn không đợi đàn cổ lão sư bắt đầu giáo Hà San liền nói ta sẽ đạn đàn cổ hơn nữa học rất nhiều năm Thẩm La cũng sẽ đạn đàn cổ nói xong nàng liếc nơi xa liếc mắt một cái thấy nàng trợ lý đã bắt đầu thu video phi thường vừa lòng vì thế tiếp tục nói không bằng như vậy đi các ngươi những người khác học tập đàn cổ ta cùng Thẩm La trước cùng nhau hợp tấu một chút sau đó gia nhập các ngươi Ninh Hâm vừa thấy liền biết Hà San đây là muốn khi dễ Thẩm La cho nên đứng ra giúp thẩm la, nàng cười lạnh nói, ngươi như thế nào biết giá la sẽ đạn đàn cổ a? Hà san, thẩm la sẽ không đạn a. nàng kỹ thuật diễn không tồi, cho nên diễn xuất cái loại này kinh ngạc thần sắc. liền ở ngay lúc này thẩm la đứng dậy, ân, sẽ đạn đàn cổ, chính là thời gian trường không đạn có chút mới lạ. chương 83 chương 83 Hà san thần sắc cứng đờ, sao có thể? thẩm la như thế nào sẽ đạn đàn cổ đâu? nhưng là thực mong Hà san liền bình tĩnh xuống dưới. Bởi vì thẩm la liền tính sẽ đạn đàn cổ thì thế nào, thẩm la có thể đạn so nàng hảo, không có khả năng, nàng không tin. Đối với đàn cổ Hà San là không có gì hứng thú, nhưng là phía trước cùng lạc lạc làm hàng xóm thời điểm, lạc lạc tương đối thích đạn đàn cổ, chu tử hành thích nghe lạc lạc đạn đàn cổ, cho nên nàng đi học, sau lại bởi vì không nghĩ bỏ dở nửa trường cho nên đi học rất nhiều năm. Đến nỗi trình độ, Hà San lão sư khen nàng ở đạn đàn cổ thượng có thiên phú. Lúc trước Hà San ký hợp đồng công ty quản lý cũng là dựa vào chính mình đạn đàn cổ đi vào. Tức khắc Hà San cười càng vui vẻ. Vừa lúc ta gần nhất vội vàng đóng phim cũng không như thế nào đạn, có chút ngược tay, chúng ta trước luyện tập một chút đi. Nói xong nàng cho nơi xa tránh ở nơi nào quay chụp video trợ lý một ánh mắt. Tiết mục tổ đạo diễn không nghĩ quản thẩm la cùng Hà San sự tình, hai người kêu hắn cái nào đều đắc tội không nổi, cho nên chạy nhanh nói, hành chúng ta đây tách ra hành động. Bọn họ hai cái luyện tập một chút, các ngươi đi học. Ninh Hâm có chút lo lắng nhìn Thẩm La, nàng không cảm thấy Thẩm La sẽ đạn đàn cổ, nhưng là lại cảm thấy Thẩm La đều nói chính mình sẽ đạn đàn cổ. Hẳn là không phải nói bậy, chỉ là nhìn Hà San cái kia một bộ chính mình đạn đàn cổ là cao thủ bộ dáng. Nàng lại lo lắng Thẩm La không thắng được Hà San. Ninh Hâm nhỏ giọng nói, A La, Thẩm La, ta sẽ đạn rất nhiều nhạc cụ, nhưng là ngươi biết ta nhất am hiểu nhạc cụ là cái gì sao? Cái gì? Đàn cổ. Thẩm la là thật thích đàn cổ, nàng học tập đàn cổ học tập rất nhiều năm, thật sự rất nhiều năm, chẳng sợ ở giới giải trí nhất vội thời điểm đều không quên luyện tập đàn cổ. Chỉ là xuyên thư về sau, Thẩm la tương đối lo lắng chính mình, cho nên tính không giới tâm, liền vẫn luôn không có đàn tấu đàn cổ. Ninh hâm vẫn là có chút lo lắng Thẩm la, Thẩm la vì chứng minh chính mình sẽ đàn tấu đàn cổ, liền ngồi xuống dưới, muốn cấp ninh hâm đàn tấu một chút, như vậy ninh hâm yên tâm, ninh hâm mới có thể tiếp tục cùng tiết mục tổ học tập. Không đợi thẩm la đánh đàn, Hà San đã bắt đầu đàn tấu. Bởi vì đàn cổ đàn tấu ra tới thanh nghiêm không có đàn tranh đàn tấu ra tới thanh nghiêm vang dội một ít, Hà San trợ lý chỉ có thể đến gần rồi thu. May mà mọi người lực chú ý đều ở thẩm la cùng Hà San trên người, cho nên không có người chú ý tới Hà San trợ lý. Vốn dĩ chuẩn bị đổi cái mà tiếp tục thu giáo khách quý đạn đàn cổ đạo diễn chịu chịu khoe miệng, Hà San đều bắt đầu bắn. Hắn vẫn là tượng trưng tính khen vài câu đi, nhưng là này Hà San đều bắt đầu bắn. Một hồi có phải hay không thẩm la cũng muốn bắt đầu bắn, cho nên hắn có phải hay không còn muốn tượng trưng tính khen một chút thẩm la. Như vậy nghĩ, tiết mục tổ đạo diễn có chút không vui nhìn thoáng qua Hà San, liền không thể một hồi ở đạn A. Chỉ là nghe Hà San đàn tấu đàn cổ, tiết mục tổ đạo diễn miếu chặt mày hơi hơi bung ra, còn đừng nói, Hà San đàn tấu thật đúng là không tồi, cho nên hắn khen nói, không tồi. Tiết mục tổ thỉnh đàn cổ lão sư lời bình nói, bản lĩnh không tồi, vừa thấy chính là không thiếu hạ công phu luyện tập. Hà san đàn tấu trình độ đối với thẩm la tới nói chỉ là giống nhau, nhưng là nàng ngạc nhiên hà san đàn tấu khúc, bởi vì hà san đàn tấu này đầu khúc, là nàng thích khúc. Hệ thống, này đầu khúc thế nào? Thẩm la, ta thích khúc, ta tưởng đạn này đầu khúc, nhưng là nàng đều đàn tấu. Trong Mặc một hồi, hệ thống nói, ngươi đàn tấu này đầu đi, rốt cuộc đàn tấu cùng đầu khúc, mới càng có thể so sánh ra cao thấp A, cái này hà san chính là muốn cho ngươi xấu mặt, sau đó chứng minh chính mình năng lực, cho nên A là chính diện cương. Thầm la. liền ở Thẩm la suy xét chuyện này thời điểm, Hà San khiêu khích nhìn Thẩm la liếc mắt một cái. Ha ha, chính diện cương, ai sợ ai a. Chờ đến Hà San một khúc xong, Thẩm la trực tiếp mở miệng nói, sai rồi vài chỗ đâu, ta đàn tấu một lần, ngươi nghe, rốt cuộc ngươi này không phải thủ pháp mới lạ, ngươi đây là kiến thức cơ bản không đúng chỗ. Vị kia khen Hà San kiến thức cơ bản đúng chỗ đàn tranh lao sư nói, nàng kiến thức cơ bản đỉnh đến vị. Thẩm la, không vững chắc, ngươi nghe một chút ta. Nói xong, thẩm la tinh tế trắng non ngón tay tùy ý khẩy một chút đàn cổ, nàng tìm tìm cảm giác về sau, lúc này mới bắt đầu đàn tấu. Chờ đến kia tiếng nhạc vang lên thời điểm, mọi người đều sửng sốt, bởi vì thẩm la đàn tấu nhạc khúc giống như cùng vừa mới hà san đàn tấu nhạc khúc là một đầu A. Hà san cả người đều chấn kinh rồi, thẩm la, thẩm la đây là khiêu khích, đây là khiêu khích A. Thẩm la đàn tấu tiếng nhạc làm người có một loại lòng yên tĩnh xuống dưới cảm giác, thủ pháp của nàng cũng càng ngày càng thành thạo. Thẩm La cùng Hà San, đây là kiến thức cơ bản vững chắc cùng không vững chắc khác nhau. Vốn dĩ Hà San là chán ghét Thẩm La, nàng chán ghét Thẩm La chỉ dựa vào một khuôn mặt ở giới giải trí hốn, nhưng là nàng trước nay liền không thấy được Thẩm La nỗ lực cùng thực lực. Thẩm La cùng nàng so, thực lực chỉ biết càng cao. Lúc sau Hà San liền cùng Chu Tử Hành ở bên nhau, Chu Tử Hành phụng nàng, nàng cảm thấy chính mình chỉ cần cùng Thẩm La đứng ở một cái trên vạch xuất phát liền nhất định có thể cho Thẩm La áp xuống đi. Nàng không nóng nảy, nhưng là nàng không nghĩ tới. chu tử hành thế nhưng thích thẩm la cho nên hà san bắt đầu hận thẩm la cho nên nàng nơi trốn đều nhằm vào thẩm la nàng cho rằng chính mình nhất định phải được nàng cho rằng thẩm la chỉ là một cái bình hoa nhưng là hiện tại thẩm la đàn tấu khúc nói cho nàng nàng thẩm la không phải bình hoa nàng thẩm la đàn tấu khúc so nàng còn muốn hảo hà san ở trong lòng an ủi chính mình chỉ là đàn tấu cái đàn cổ có lẽ thẩm la trừ bỏ mặt đẹp cũng liền sẽ đàn tấu cái đàn cổ nhìn con ở kia thu video trợ lý hà san mắt trợn trắng Nàng trợ lý chạy nhanh chạy. Chờ đến thẩm la một khúc xong, đàn cấu đàn cổ lao sư vỗ tay, ngươi trình độ ở ta phía trên. Hà San nói không nên lời lời nói, suy nghĩ khá dài thời gian, mới nói, ngươi học thật lâu đi. Thẩm la cười nói, còn hảo, nhưng là ta cảm thấy ta tạo nghệ không cao. Thẩm la đây là ở châm trọc Hà San, nàng trình độ như vậy cao cũng chưa dám mở miệng đâu. Hà San thế nhưng mở miệng nói chính mình đạn đàn cổ. Ninh hâm ha ha ha ha ha, ha cười, á la. ngươi còn sẽ cái gì nhạc cụ a? Thẩm La, đàn tranh, đàn guitar, trống dị. này đó đều là Thẩm La cảm thấy chính mình học trình độ còn có thể. Hà San mặt có chút hồng, Thẩm La là tùy tiện nói nói, nhất định là tùy tiện nói nói, nàng như thế nào sẽ như vậy nhiều nhạc cụ đâu. Đạo diễn không thể quản Hà San, bởi vì Tiết Mục còn muốn tiếp tục thu, cho nên bọn họ đi học đàn cổ. Thẩm La còn lại là đơn độc cùng Hà San ở chỗ này luyện tập đàn cổ. Thẩm La ngồi ở kia cười tủm tỉm, không nghĩ tới đi. Ân, Hà San, ngươi, nhịn xuống tính tình. Hà San cười nói, ta sẽ nghĩ cách đem kia đoạn cấp ca rớt, ngươi không biết đi, tử hành thực sủng ta đâu, ta muốn cho cái này đoạn ngắn ca rớt, tử hành nhất định sẽ giúp ta. Nói xong nàng cười nói, chính là tử hành có chút dính người, luôn là thích kêu ta lạc lạc, lạc lạc, uống say cũng kêu ta lạc lạc đâu. Hà San cho rằng thẩm la thích chu tử hành, cho nên nói như vậy. Thẩm la ừ một tiếng, còn không phải là nam chủ sủng nữ chủ, nàng biết. Cái này có cái gì nhưng nói. Thầm la cùng hệ thống nói, nữ chủ đây là ở cùng ta khoe ra nam chủ đối nàng hào đâu. Hệ thống, còn hào đi. Thầm la, ân. Hệ thống, ta cảm thấy trừ thịnh đối với ngươi càng tốt ta. liền ở ngay lúc này, thầm la nghe được trừ thịnh thanh âm, nhiệt không nhiệt. Thầm la vừa nhức đầu, liền thấy trừ thịnh cầm đem thái dương rủ cho nàng đánh, sau đó lại đưa cho nàng dâu tây vị kem, hắn nhìn thầm la ánh mắt sùng nịch. Thầm la kinh hỉ, ngươi như thế nào lại đây a Trừ thịnh, lo lắng ngươi làm người khi dễ A. Theo ở phía sau phùng trợ lý. Hắn vì cái gì muốn đi theo ăn cẩu lương A. Ngay cả tú ân ái đều bại bởi thẩm la hà san khí một câu cũng chưa nói ra, cũng không biết muốn nói gì. Chương 84 chương 84. Trừ thịnh lại đây, thẩm la liền cùng không xương cốt giống nhau ngồi ở chỗ kia, nàng trong tay cầm kem nhuyễn thanh mềm giọng nói, chúng ta ở thành phố B nhiều đãi mấy ngày đi, ấm áp. Nay thẩm la cùng không xương cốt giống nhau, Trử thịnh liền cùng không biết giận giống nhau. thẩm la nói cái gì hắn liền theo tiếng nói tốt con nửa ngồi xổm thân mình cấp thẩm la xoa xoa khỏe miệng đại gia không nghĩ xem thẩm la cùng Trử thịnh giải cầu lương nhưng là bọn họ hai cái cùng khung ở bên nhau nhan giá trị cao còn xứng đôi nhìn giống như là một đôi cảm giác chung quanh phong cách đều như là phim thần tượng thẩm la đã quên hà san ở chỗ này nhưng là Trử thịnh không quên hắn nhìn hà san liếc mắt một cái hà san chỉ cảm thấy lánh có chút phát run nàng không dám nhìn tới Trử thịnh chỉ có thể ngồi ở kia nhìn đàn cổ Bởi vì trừ thịnh tại đây, Hà San liền câu nói cũng không dám nói, ngay cả trận trắng mắt đều là túi đầu trận trắng mắt. Trừ thịnh tại đây bồi thẩm la, thẩm la ăn xong rồi kem, liền bắt đầu cho hắn đạn đàn cổ nghe, trừ thịnh liền ở kia cấp thẩm la bung rủ. Bắn một hồi thẩm la liền cảm thấy không có gì ý tứ, nhưng là lại tại đây thu tiết mục, ngượng ngùng hồi bảo mẫu xe. Trừ thịnh nhìn ra thẩm la tâm tư, hắn mở miệng nói, luyện tập thế nào? Thẩm la, khá tốt ta. Kêu hành, đừng quay dày người khác luyện tập Chử thịnh lôi kéo thẩm la tay cho người ta túm lên, ngay sau đó hai người liền cùng nhau hướng tới bên ngoài đi qua, người quay phim do dự một chút, trực tiếp theo đi lên, ngược lại là phùng trợ lý đứng ở nơi đó không nhúc ních, thẩm la cũng không chú ý phùng trợ lý. Chờ đến thẩm la đoàn người đi ra rất xa, phùng trợ lý cười nói, hà tiểu thư, ngươi vẫn là thiếu cấp chu thiếu thêm phiền thoái. Trừ thịnh chỉ cần đứng ở kia, liền có một loại làm người thần phục cảm giác, làm người sợ hãi, làm người không dám phản bác, hắn một cái lạnh nhạt ánh mắt. có thể làm người trong lòng phát run chính là bởi vì như vậy cho nên hà san vừa mới mới không nói chuyện nhưng là hiện tại chử thịnh không ở nơi này nàng tức khắc cũng kiêu ngạo lên nay cùng ngươi không quan hệ phùng trợ lý chúng ta chử tổng ý tứ là tinh quang giải trí có thể đóng cửa nói xong hắn hơi hơi cùng hà san gật gật đầu liền theo đi lên nghe vậy hà san cười nạo một tiếng tinh quang giải trí có thể đóng cửa chử thịnh cho rằng tinh quang giải trí là hắn khai a nói đóng cửa liền đóng cửa a Tinh quang giải trí đó là Chu gia, cũng chính là Chu Tử Hành. Nhìn Hà San bộ dáng, phùng trợ lý cũng không nói thêm cái gì, trực tiếp tiếp tục đi phía trước đi. Nhìn thoáng qua camera, Hà San nói, "Đừng ghi lại. Chờ đến camera đem camera đóng về sau, Hà San liền đến chỗ tìm chính mình trợ lý, nàng có chút khác, nàng tìm khá dài thời gian cũng chưa tìm được chính mình trợ lý, trực tiếp thấp giọng nói, "Cái gì trợ lý à, trở về ta liền cho nàng tử." Cách đó không xa, Hà San trợ lý tránh ở góc. Nàng nhìn video thần sắc từ ẩn nhận đến bùng nổ, trực tiếp đăng ký một cái huấy bù tiểu hào, sau đó gửi đi tới rồi huấy bù thượng, nàng còn làm cái tiêu đề, gọi là vả mặt hiện trường. Nay huấy bù phát đi lên về sau, chuyển phát người càng ngày càng nhiều, sau lại ngay cả giới giải trí bác chủ đều chuyển phát, chuyện này không chỉ có có video, Hà San trợ lý còn phát biểu sự tình tiền căn hậu quả. Vả mặt hiện trường. Lâu 1, Hà San lăn ra giới giải trí đi. Lâu hai, Hà San đây là khiêu khích à? Nàng nói thẳng A-la sẽ đạn đàn cổ, nàng như thế nào biết A-la sẽ đạn đàn cổ, ngay cả cùng A-la quan hệ tốt ninh hâm cũng không biết A-la sẽ đạn đàn cổ. Lâu 3, đau lòng A-la còn muốn cùng Hà-san hợp tác. Lâu 4, Chu tử hành vì cái gì thích Hà-san. Lâu năm, A-la đạn đàn cổ hảo hảo nghe A. Lâu 6, đúng vậy, hơn nữa cái kia làn điệu cũng hảo hảo nghe. Lâu 7, Hà-san không chúng ta A-la đẹp, cũng không chúng ta A-la đạn đàn cổ đạn đến dễ nghe, cho nên nàng kiêu ngạo cái gì. Lâu 8, Hà San lăn ra giới giải trí, không nghĩ xem Hà San Tổng nghệ cùng điện ảnh phim truyền hình. Lâu 9, Trừ Tổng, nghĩ cách làm Hà San lăn ra giới giải trí. Bởi vì người đại diện cùng nghệ sĩ đoàn đội đều là muốn chú ý chính mình nghệ sĩ tin tức, cho nên Hà San người đại diện ở nhìn đến cái này tin tức về sau, chạy nhanh làm xã giao đoàn đội đi xuống áp tin tức, còn tìm thủy quân cấp Hà San tẩy trắng, nhưng là càng lại như vậy trên mạng tiếng mắng càng cao. Hà San người đại diện tìm được Hà San thời điểm. Hà San còn ở kia tìm nàng trợ lý đâu? Hà San, ta muốn đổi trợ lý, chạy nhanh cho ta đổi trợ lý. Hà San ngươi nhìn xem, ngươi nhìn xem về bộ thượng tin tức. Hà San người đại diện trước kia cảm thấy chính mình có thể mang Hà San cái này làm chu tử hành phục nghệ sĩ, về sau là có thể đạt tới sự nghiệp của hắn đỉnh, nhưng là hiện tại hắn hối hận A, sớm biết rằng liền không mang theo Hà San, này nơi nào là cái gì sự nghiệp đỉnh A, về sau mặt khác nghệ sĩ biết hắn mang quá Hà San, phỏng trừng đều không muốn cùng hắn hợp tác rồi, Cái gì tin tức? Hà San cầm lấy di động nhìn một chút, ngay sau đó hô, ta cái kia trợ lý đâu? Hà San làm nàng trợ lý thu video phát đến với Bồ thượng, nàng cho rằng hắn trợ lý hẳn là minh bạch vừa mới cái kia tình huống liền không cần ở với Bồ thượng đã phát, không chỉ có không cần ở với bộ mặt trên phát, còn muốn xóa bỏ, nhưng là ai biết nàng trợ lý thế nhưng xuẩn đến ở với Bồ thượng đã phát. Còn tìm ngươi trợ lý, ngươi có thể hay không cho ta đừng như vậy xuẩn? Là ngươi xuẩn, là ngươi xuẩn A. ngươi cho ta tìm một cái cái gì trợ lý a hà san người đại diện ở công ty kia cũng là kim bài người đại diện bằng không chu tử hành phủng hà san cũng sẽ không làm hắn cấp hà san đương người đại diện hắn cũng là có tính tình cho nên liền nói ngay ta xuẩn không xứng cho ngươi đương người đại diện hà tiểu thư vẫn là tuyển một chút mặt khác người đại diện đi bọn họ so với ta hảo ta tự nhận là không bằng bọn họ ta lúc trước không nên vì ký hợp đồng ngươi đoạt ngươi người đại diện vị trí chậm trễ ngươi ở giới giải trí phát triển này một phen lời nói Hà San người đại diện giảng thanh khẩn. Hà San nhìn hắn một cái, ngươi là chậm trễ ta ở giới giải trí sự nghiệp phát triển. Nếu đổi một cái càng tốt người đại diện, như vậy nàng là có thể ở giới giải trí phát triển càng tốt. Hà San người đại diện. Sau một lúc lâu, Hà San người đại diện nói, ta đi công ty từ đi ngươi người đại diện công tác, ta tự cấp ngươi đề cử mấy cái người đại diện. Nói xong, hắn đem chính mình không thích kia mấy cái người đại diện đều đề cử cấp Hà San, sau đó đính ve máy bay phải đi về. Hà San gọi lại hắn, ngươi trước đem trợ lý cho ta tìm được. Nhắc tới cái kia trợ lý, Hà San người đại diện nói, cái kia xuẩn trợ lý, ta từ trước phía trước, giúp ngươi cùng nhau cấp thay đổi. Cái kia trợ lý thật tốt ta, chạy nhanh đổi cái nghệ sĩ đương trợ lý đi, đừng cho Hà San đương trợ lý. Hà San nói, chạy nhanh cấp trên mạng sự tình cho ta giải quyết, còn có cái kia trợ lý, chuyện này đều là nàng sai, làm nàng từ công ty cút đi. Hà San người đại diện mỉm cười, hảo. đổi một nhà giải trí công ty cũng giống nhau hà san người đại diện trở về thời điểm hà san đoàn đội đều còn ở kia cấp hà san tẩy trắng đâu bọn họ từng cái ngượng ngùng nói bọn họ tuy rằng nỗ lực công tác nhưng là hiện tại hà san không phải như vậy hào tẩy trắng bởi vì hiện tại vong hưu đều không lốc hà san người đại diện công tác cái gì a công tác trở về nghỉ ngơi chờ ta ký hợp đồng tân nghệ sĩ ở công tác mọi người cái này đoàn đội đều ra sao san người đại diện đoàn đội Bọn họ đều nghe Hà San người đại diện, hiện tại Hà San người đại diện đều nói như vậy, bọn họ cũng liền không tiếp tục công tác, bắt đầu hỏi vì cái gì, Hà San người đại diện liền đem sự tình cho bọn hắn nói một lần, sau đó liền lái xe đi trở về. Trên mạng các võng hưu khiếp sợ phát hiện, Hà San giống như không tẩy trắng. Trên mạng vừa mới bắt đầu mắng Hà San thời điểm, phía dưới sẽ có fans đuổi theo tẩy trắng, hiện tại thế nhưng không ai tẩy trắng, cho nên có thể nói cờ lật mở về Hà San với bù. phía dưới đều là vong hưu đang mắng hà san làm hà san lăn ra giới giải trí bởi vì chán ghét hà san bọn họ càng thích thẩm la giờ phút này thẩm la còn không biết hà san cùng nàng đàn tấu đàn cổ thượng tin tức đâu nàng đang ở cùng chử thịnh hai người ăn cái gì đâu thẩm la cùng chử thịnh ngồi ở bảo mẫu trên xe đem trần hạo cho chính mình mua đồ ăn vặt đều đưa cho chử thịnh ăn nàng cười nói chử thịnh ngươi liền như vậy lo lắng ta à chử thịnh lo lắng đương nhiên lo lắng Bởi vì ta không thể làm người khi dễ ngươi a Thầm la vô vỗ trừ thịnh cấp nghiêng túi sách, sẽ không làm người khi dễ. Thầm la cười vui vẻ, tiếp tục cùng trừ thịnh cùng nhau ăn cơm. Tinh quang giải trí người đại diện đàn cãi nhau. Hà San muốn đổi người đại diện, trực tiếp cấp chu tử hành trợ lý gọi điện thoại, còn nói nàng chính mình người đại diện đề cử kia mấy cái, vì lần này tìm một cái tốt người đại diện, nàng làm những cái đó người đại diện một người cho nàng viết một cái nàng tương lai sự nghiệp phát triển cho nàng xem. sau đó nàng tuyển một cái người đại diện. Nói như thế nào đâu, từ Chu tử hành muốn phùng Hà San, Hà San ở giải trí công ty đó là nói cái gì tính cái gì, nàng muốn cái gì tài nguyên công ty liền cấp cái gì tài nguyên, không cần cái gì tài nguyên liền giải ước. Những việc này Chu tử hành đều cùng trợ lý nói, Hà San nói tính, cho nên hiện tại Hà San nói muốn đổi người đại diện, Chu tử hành trợ lý do dự một chút, liền đi liên hệ một chút Hà San người đại diện, lại liên hệ Hà San nói những cái đó người đại diện, sau đó còn cùng bọn họ nói hà san yêu cầu thinh quang giải trí kim bài người đại diện đàn ngoa tạo lý người đại diện ngươi đây là hố chúng ta đâu chúng ta cạnh tranh là cạnh tranh ngươi dựa vào cái gì đem chúng ta để cử cấp hà san a đúng vậy chúng ta liền tính cùng ngươi cạnh tranh cũng không giống ngươi như vậy a mọi người đều là một cái công ty quản lý đúng hay không hà san tuy rằng ở công ty định đoạn nhưng là nàng đắc tội thẩm la a đắc tội thẩm la chính là đắc tội trừ thịnh lý người đại diện Cái kia ngươi tiếp tục mang Hà San đi, nếu yêu cầu cái gì tài nguyên ngươi theo chúng ta nói một chút, chúng ta giúp ngươi. Ta gần nhất tương đối bội vừa mới ký hợp đồng tân nghệ sĩ. Ta cũng ký hợp đồng. Ta, ta cũng ký hợp đồng. Có ai không ký hợp đồng tân nghệ sĩ? Đều ký hợp đồng tân nghệ sĩ đi, cho nên đại khái không dành chuyên tâm cấp Hà San đương người đại diện. Ta cảm thấy như vậy là chậm trễ Hà San, không bằng đề cử một chút mặt khác người đại diện đi. Lý người đại diện nhìn mặt trên tin tức chiều, chiều miệng. lúc này hắn vừa mới đến sân bay chỉ là tới rồi sân bay thời điểm mới nhớ tới hà san cái kia trợ lý hắn cảm thấy cái kia trợ lý không dễ dàng cho nên cấp vị kia trợ lý gọi điện thoại lý người đại diện chính ngươi đính ve máy bay hồi đế đô hà san muốn sa thải ngươi còn làm công ty sa thải ngươi ta một lần nữa giúp ngươi tìm cái giải trí công ty tức khắc vị kia trợ lý nói không cần không cần sa thải ta là được ta không cho nàng đương trợ lý lý người đại diện Thẩm la cùng Chử Thịnh về tới phim trường thời điểm, liền nghe được Hà San vị kia trợ lý nói cái gì sa thải nàng là được, Thẩm la nhìn Chử Thịnh một chút, có chút thần sắc nghi hoặc, sau đó Thẩm la liền thấy Hà San đã đi tới, trực tiếp đối với cái kia trợ lý liền nói nàng xuẩn. Hà San, ngươi có phải hay không xuẩn a? Vị kia trợ lý chạy nhanh nói, ta xuẩn, ta xuẩn, ta không cho ngươi đương trợ lý, ngươi sa thải ta là chính xác, ta thực xin lỗi ngươi, ta trở về liền lăn ra tinh quang giải trí. Vốn đang muốn nói cái gì? Nhưng là Hà San thấy được Thẩm La cùng Trử Thịnh một câu cũng chưa nói, xoay người liền đi phía trước đi, nàng sợ hãi Trử Thịnh. Hà San vị kia trợ lý thật cao hứng, bởi vì nàng còn cùng lý người đại diện gọi điện thoại đâu, cho nên nàng hô, ta không phải Hà San trợ lý. Thẩm La. Thẩm La hỏi hệ thống, cái này trợ lý từ trước, như thế nào còn như vậy vui vẻ a? Hệ thống, không biết ta. Thẩm La chỉ có thể nhìn về phía Trử Thịnh, Trử Thịnh biết Thẩm La muốn hỏi cái gì vấn đề, nhưng là vấn đề này hắn cũng không biết ta. Từ trước còn như vậy vui vẻ. Thẩm La bên này còn muốn tiếp tục thu tiết mục. Trử Thịnh vừa mới là bởi vì Thẩm La sẽ đạn đàn cổ, cho nên mới cùng Thẩm La cùng nhau, cũng không tính quấy rầy bọn họ thu tiết mục, nhưng là hiện tại bọn họ muốn bắt đầu cùng nhau diễn đấu. Trử Thịnh lo lắng quấy rầy bọn họ, cho nên liền ngồi ở đạo diễn nơi đó cùng đạo diễn cùng nhau xem Thẩm La bọn họ thu tiết mục. Tiết mục tổ đạo diễn chạy nhanh cấp Trử Thịnh chào hỏi, sau đó còn cùng Trử Thịnh khen Thẩm La. Tiết mục tổ đạo diễn, Thẩm La đàn cổ đạn thật là dễ nghe. Chử Thịnh ngậm ý cười, đạn chính là rất ếm hay. Thu Tiết Mục thời điểm, Chử Thịnh vẫn luôn nhìn Thẩm La, nhìn Thẩm La thời điểm, Chử Thịnh ánh mắt đều là lượng, đó là Thẩm La à, hắn nhất kiến trung tình lại lánh giấy hôn thú nữ nhân, về sau bọn họ là muốn nắm tay cả đời. Ninh Hâm hết trô nói rồi, Chử Thịnh liền như vậy lo lắng ngươi làm người khi dễ, đưa tiền cấp danh thiếp, ta còn cùng ngươi ở bên nhau, hắn thế nhưng còn lại đây. Bởi vì Tiết Mục ở Thu, cho nên Ninh Hâm bọn họ cũng không biết trên mạng tin tức sự tình. Đến nỗi Hà San, nàng cảm thấy tinh quang giải trí phùng nàng, hiện tại chuyện này nhất định đều giải quyết, bởi vì nàng tin tưởng Chu Tử Hành. Chu Tử Hành bên này mở họp ra tới, Chu Tử Hành trợ lý liền đem Hà San yêu cầu cùng Chu Tử Hành nói một chút, ngay sau đó lại đem trên mạng sự tình cùng Chu Tử Hành nói một chút, nói xong về sau Chu Tử Hành trợ lý mở ra huấy bộ nhìn mặt trên về Hà San bình luận còn có chút kinh ngạc, nhưng là chưa nói cái gì, trực tiếp đem điện thoại cho Chu Tử Hành. Click mở video, nghe được quen thuộc khúc. Chu Tử Hành cười lên tiếng, nhưng lại ở nhìn đến ngồi ở đàn cổ phía trước thẩm la thời điểm, Chu Tử Hành ý cười phai nhạt một ít, hắn cầm di động một bên hướng văn phòng đi một bên nói, làm công ty người đại diện một người viết một phần Hà San sự nghiệp quy hoạch, sau đó đưa cho Hà San xem, nàng thích cái nào, khiến cho ai cho nàng đương người đại diện. Chương 85 chương 85. Đàn cổ khúc dễ nghe, mãi cho đến cầm di động ngồi ở trên ghế, Chu Tử Hành tầm mắt cũng không rời đi di động, chờ đến Hà San một khúc đàn tấu xong. Chính là thẩm la nói hà san kiến thức cơ bản không vững chắc. Chu tử hành hơi hơi như mày, kiến thức cơ bản không vững chắc, lạc lạc như thế nào sẽ kiến thức cơ bản không vững chắc, nàng từ nhỏ liền thích đàn cổ, học rất nhiều năm. Lại sau đó chu tử hành nghe được thẩm la bắt đầu đàn tấu đàn cổ. Tiếng nhạc một vang lên tới, chu tử hành liền sửng sốt, bởi vì thẩm la đàn tấu khúc cùng hà san đàn tấu chính là cùng đầu khúc. Nghe thẩm la đàn tấu khúc, chu tử hành tay chặt chẽ nắm chặt chính mình quần tây. thẩm la đàn tấu ra tới khúc có một loại làm nhân tâm an tĩnh lại cảm giác cái loại cảm giác này thật giống như là năm đó lạc lạc đàn tấu khúc thời điểm giống nhau chu tử hành cảm giác chính mình tim đập nhanh hơn nhưng là lại cảm thấy ý nghĩ của chính mình hoang đường một ít sao có thể thẩm la sao có thể là lạc lạc đâu hà san mới là lạc lạc hắn tổng không thể liền bởi vì như vậy một đầu khúc liền hoài nghi hà san đi nói nữa hà san chính là lạc lạc à. hà san còn nhớ rõ cùng chính mình trước kia cùng nhau chơi sự tình thẩm la một khúc xong chu tử hành tâm loạn hắn sao lại có thể chỉ vì một đầu khúc liền hoài nghi hà san đâu chu tử hành trợ lý tiến vào thời điểm chu tử hành hai mắt có chút màu đỏ tươi chu tử hành trợ lý không dám mở miệng liền đứng ở kia nhìn chu tử hành chờ chu tử hành phân phó hảo sau một lúc lâu chu tử hành nói vì cái gì trên mạng nhiều như vậy mắng hà san chu tử hành trợ lý ta hiện tại liền liên hệ tinh quang giải trí xã giao bộ nói xong hắn liền phải đi ra ngoài từ từ chu tử hành gọi lại hắn Cho ta tra một chút hà san cùng thẩm la. Nói đến này, Chu tử hành hơi hơi nhắm mắt, không cần tra xét, ngươi đi ra ngoài đi. Sẽ không, chẳng qua là một đầu khúc, nếu thẩm la là lạc lạc, lại như thế nào sẽ quên hắn đâu. Thực mau trên mạng bắt đầu phản kích, Chu tử hành làm xã giao bộ bắt đầu cấp hà san tẩy trắng. Bọn họ không dám chậm trễ, chỉ có thể thuê thủy quân, mở họp nghiên cứu như thế nào cấp hà san tẩy trắng. Dù sao vừa mở ra thuê bổ xem hà san tin tức, 10 điều bình luận 5 điều thủy quân. Trần Hạo căn bản là không quản trên mạng tin tức, bởi vì bọn họ căn bản là không cần mang cái gì tiết tấu. Hà tất đi vội này đó, nhưng là ở nhìn đến Hà San bên kia hạ tiền vốn bắt đầu cấp Hà San tẩy trắng. Trần Hạo cũng chạy nhanh bắt đầu mang tiết tấu. Cái gì Hà San thuê thủy quân, cuối cùng liền Chu Tử Hành cũng đều cùng nhau cấp kéo vào đi. Cái gì Chu Tử Hành vì Hà San thuê thủy quân dâm thẩm la từ tử Trừ thịnh còn ở kia nhìn thẩm la thu tiết mục đâu, không biết chuyện này, nhưng là vừa mới viết hảo kịch bản trừ y ý ý thấy được à? nàng bởi vì muốn phụ trách cấp thẩm la viết kịch bản, cho nên trừ ý cảm thấy chính mình không chỉ có muốn phụ trách cấp thẩm la viết kịch bản, vẫn là muốn phụ trách đoàn phim tuyên truyền cùng với quay chụp từ từ, cho nên nàng liền ở trên mạng đặc biệt chú ý thẩm la. ngay từ đầu trên mạng đã phát thẩm la cùng Hà San đàn tấu đàn cổ video về sau, trừ ý vẫn là rất vui vẻ, rốt cuộc thẩm la sẽ kỹ năng nhiều, nàng liền càng thích thẩm la. lại sau đó trên mạng Hà San liền bắt đầu tẩy trắng, trừ ý nhìn một hồi trên mạng về sau. đem những cái đó thủy quân huệ bù hào đều cấp đen giờ phút này những cái đó tiếp nhiệm vụ lần này thủy quân nhóm đều mở bước lão bản vậy bù hào làm người cấp đen làm sao bây giờ lão bản ta huệ bù hào cũng là người đen ta huệ bù giống như cũng là chúng ta một lần nữa đăng ký Chư bỏ thủy quân những cái đó ở trên mạng phát bài đi à bọn họ không phải tài khoản làm người cấp đen bọn họ là tuyên bố trang web làm người cấp đen trang web vào không được sau đó bọn họ một chút khai trang web mặt trên liền viết tự cấp hà san đương thủy quân thử xem mọi người không một hồi thủy quân đều đem nhiệm vụ cấp đẩy bọn họ không cho hà san đương thủy quân tinh quang giải trí nhân viên công tác thêm tiền bọn họ cũng không tiếp nhiệm vụ chu tử hành trợ lý đem sự tình cùng chu tử hành hội báo một chút nhưng là chu tử hành căn bản là không có tâm tư nghe đi vào hiện tại hắn có chút bực bội chỉ là nói làm công ty chạy nhanh xử lý chuyện này công ty mọi người đều mướn không đến thủy quân chỉ có thể chính mình đi lên giúp hà san tẩy trắng còn tìm công ty công nhân hỗ trợ cùng nhau, cho nên tinh quang giải trí bắt đầu tăng ca. Thẩm la bọn họ thu xong rồi tiết mục về sau đã là buổi tối 7-8 điểm, vị kia phía trước giúp thẩm la trung niên thương nhân lại đây thỉnh thẩm la ăn cơm, thấy được trừ thịnh về sau, hắn lập tức tiến lên đi theo Trử thịnh chào hỏi, kia thái độ kêu một cái thân thiện. Không chỉ có là bởi vì trừ thịnh ở thương giới địa vị, càng là bởi vì phía trước trừ thịnh đầu tư hắn, cho nên hắn mới có hiện tại thành tựu, hắn đối trừ thịnh thực cảm kích. Chử Thịnh vốn dĩ không nghĩ đi theo hắn cùng nhau ăn cơm, nhưng là nghĩ hắn giúp Thẩm La, cho nên liền mang theo Thẩm La còn có Ninh Hâm cùng đi ăn cơm. Bọn họ cũng chính là ăn cơm không uống rượu, Chử Thịnh cùng vị kia lão bản ngẫu nhiên liều vài câu thương giới thượng sự tình, Thẩm La cùng Ninh Hâm liền ở nơi đó ăn cơm, cũng không thế nào nói chuyện. Vị kia trung niên thương nhân nói, ta xem vị kia Hà San thực chán ghét Chử Phu nhân, hiện tại lại có Chu Tử hành chống lưng, có lẽ sẽ nhằm vào Chử Phu nhân. Chử Thịnh cười nói, chuyện này ta sẽ giải quyết. còn có sự tình hôm nay cảm ơn ngươi. Vị kia trung niên thương nhân vội vàng nói, không cần không cần, cảm tạ cái gì à, này muốn tạ vẫn là ta tạ ngươi. Nói xong hắn lại cùng thẩm la nói, trừ phu nhân về sau ở thành phố B, nếu ngươi yêu cầu ta hỗ trợ, liền nói cho ta, có thể giúp ta nhất định giúp ngươi. Thẩm la cho rằng chử thịnh làm một cái vai ác chỉ có lý hàng một cái bằng hữu đâu, nhưng là không nghĩ tới chử thịnh thế, nhưng còn có loại này bằng hữu, tuy rằng bọn họ phía trước cũng có thể là có cái gì ích lợi quan hệ Chờ đến cơm nước xong thời điểm, thẩm la thần sắc sáng lấp lánh nhìn trử thịnh, ngươi bằng hưu rất nhiều sao. Lôi kéo trường âm ừ một tiếng, trử thịnh lúc này mới nói, đều là khách qua đường, chỉ có ngươi cùng người nhà họ trử mới là ta nhất yêu cầu thiệt tình tương đãi Nói xong, hắn méo méo thẩm la gương mặt, lần này làm được thực hảo. Trử thịnh, ngươi không chê ta ỷ thế hiếp người. Nói xong thẩm la còn ư một tiếng, nàng này tính cái gì ỷ thế hiếp người a? nếu không phải bởi vì ninh hâm, có lẽ thẩm la sẽ không như vậy. còn sẽ cùng Hà San giảng đạo lý đâu. Trừ thịnh, thật tốt, có thể cho người đương chỗ dựa. Nghe vậy thẩm la cười lên tiếng. Ninh Hâm, nàng làm sai cái gì, muốn ở chỗ này ăn cẩu lương A. Như vậy nghĩ Ninh Hâm đã phát một cái bằng hữu vọng. cẩu lương thật hương, không một hồi lý hàng ở dưới bình luận ha ha ha ha ha ha ha. Hà San ở trên mạng làm người mắng, bởi vì không có thủy quân nguyện ý tiếp nhiệm vụ này. Hà San về tới đế đô thời điểm trực tiếp đi tìm Chu tử hành. nàng ôm chu tử hành liền cùng chu tử hành nói sự tình hôm nay nhưng là từ miệng nàng nói ra sự tình cùng trên mạng đưa tin căn bản là không giống nhau ta chỉ là không nghĩ làm đàn cổ lão sư ở dạy chúng ta rốt cuộc ta cùng thẩm la đều sẽ đạn đàn cổ đến nỗi tìm đàn cổ đổi tạp đó là bởi vì ta thực nghiêm túc ở chơi trò chơi nói xong nàng kêu lên tử hành ca ca trước kia lạc lạc đều là như vậy kêu chu tử hành chu tử hành còn đang suy nghĩ thẩm la nhưng là bởi vì hà san này một câu Hắn cười khổ một chút, hắn đều suy nghĩ cái gì à? Như thế nào sẽ liền bởi vì Thẩm La đàn tấu một đầu khúc, liền cảm thấy Thẩm La là lạc lạc đâu. Chu Tử Hành tức khắc cảm thấy chính mình thực xin lỗi lạc lạc. Hắn nói, chuyện này ta tới xử lý, ngươi liền đi tuyển tân người đại diện. Tức khắc Hà San cười nói, hảo, ta liền biết Tử Hành ca ca sẽ giúp ta. Muốn làm trên mạng vong hưu không mắng Hà San, chỉ có thể làm Thẩm La ra mặt hỗ trợ giải thích. Chu Tử Hành muốn đi tìm một chút Thẩm La. Chương 86, chương 86. thẩm la không nghĩ tới chu tử hành còn sẽ ước chính mình nàng căn bản là không dám cùng chử thịnh nói chu tử hành bên kia nàng cũng không nghĩ phó ước cho nên dứt khoát trực tiếp cự tuyệt bởi vì việc này thẩm la còn cùng hệ thống trò chuyện sẽ Hà nước ta nhất định là bởi vì hà san bằng không đâu hệ thống gần nhất giống như tính tình không thế nào hảo đến nỗi cùng chu tử hành thổ lộ sự tình hệ thống không đề cập tới thẩm la cũng không hỏi hà tất làm chính mình vì chuyện này phiền não đâu nói nữa có lẽ cốt chuyện tới đó hệ thống liền đem lỗ hổng cấp chữa trị hảo một lát sau hệ thống thực nghiêm túc hỏi a la ngươi yêu không yêu trừ thịnh giống nhau hệ thống đều là hỏi thẩm la có thích hay không trừ thịnh này vẫn là lần đầu tiên hỏi thẩm la yêu không yêu trừ thịnh nếu hiện tại hệ thống hỏi thẩm la có thích hay không trừ thịnh thẩm la sẽ không chút do dự trả lời thích rốt cuộc thẩm la tâm cũng không phải làm bằng sát nhưng là hệ thống hỏi thẩm la yêu không yêu trừ thịnh trong khoảng thời gian ngắn thẩm la thật đúng là liền không biết muốn như thế nào trả lời hệ thống Hệ thống liền như vậy đợi khá dài thời gian, thầm la cũng không trả lời hệ thống, hệ thống cũng không đang hỏi. Thẩm la, có lẽ yêu hắn đi. Nói xong, Thẩm la cười một tiếng. Hệ thống không nói chuyện. Chu tử hành tìm Thẩm la sự tình, đã sớm làm Thẩm la cấp vức tới rồi sau đầu, nàng có rảnh tưởng cái này, không bằng suy nghĩ một chút như thế nào ở giới giải trí phát triển. Thẩm la tham gia này một kỳ chân nhân tu thực mau liền bá ra, Thẩm la còn chuyên môn nhìn một chút, nhưng là vấn đề là, này một kỳ tiết mục. tiết mục tổ cấp cắt nối biên tập không ít ít nhất hà san điểm đen bọn họ cắt nối biên tập không ít vừa thấy liền biết đây là chu tử hành bút tích thẩm la không biết chu tử hành rốt cuộc thích hà san cái gì hiện tại hà san cùng thẩm la nhận chi nữ chủ một chút cũng không giống nhau thẩm la cảm thấy nếu chính mình là chu tử hành tuyệt đối sẽ không thích hà san nhưng là ai làm trước kia khi còn nhỏ hà san như vậy đáng yêu đâu cho nên chu tử hành đối hà san nhớ mãi không quên nhớ trước đây thẩm la đặc biệt thích khi còn nhỏ hà san chỉ là trong sách miêu tả Thẩm La liền cảm thấy làm Hà San cấp manh không muốn không muốn. Trong sách còn viết Hà San có tiểu nại âm đâu. Ninh Hâm bởi vì chuyện này cố ý tìm Thẩm La phun tào. Ta xem cái kia Chu Tử Hành chính là cái ngốc tử, làm Hà San ở Tình Quang Giải trí hô mưa gọi gió. Còn Phùng Nàng, ta cùng ngươi nói, Chu gia người căn bản là không thích Hà San, nhưng là không biết vì cái gì bọn họ còn mặc kệ Chu Tử Hành Phùng Hà San. Còn có cái kia Chu Chu Chủ tịch cũng đúng vậy, vì cái gì không trực tiếp tạp tiền làm Hà San rời đi Chu Tử Hành a. nghe ninh hâm nói thẩm la phụt một tiếng bật cười sao có thể đâu nói nữa liền tính chu chủ tịch tạp tiền hà san cũng sẽ không rời đi chu tử hành bởi vì bọn họ là nam nữ chủ a nhìn xem hiện tại cốt truyện băng thành bộ dáng gì hà san còn cùng trong sách viết một chút đều không giống nhau nhưng là chu tử hành không phải là giống trong sách giống nhau sùng hà san cùng thẩm la phun tào xong rồi ninh hâm liền lôi kéo thẩm la nói vừa lúc ta muốn chụp cái điện ảnh ngươi đi làm cái khách mời võ hiệp kịch đâu Ngươi liền phụ trách xinh đẹp là được. Thầm la, Ninh Hâm, ta liền thích cùng ngươi cùng nhau công tác. Vốn đang tính toán dựa theo nguyên kế hoạch ở tham gia luyên ái chân nhân tú phía trước không tiếp cái gì thông cáo Thẩm la, lại lần nữa đi theo Ninh Hâm đi đoàn phim. Chân hạo đối này tỏ vẻ, ta là cái giả người đại diện. Thẩm la, Trần ca, Trần hạo, hảo hảo, đã biết, ngươi đi khách mời đi. Thầm la lần này khách mời nhân vật liền ở điện ảnh bên trong lộ một mặt, chính là đẹp, không khác yêu cầu. Tới rồi phim trường về sau thẩm la liền bắt đầu làm tạo hình, tạo hình liền làm mấy cái giờ, bởi vì yêu cầu một cái đó chính là xinh đẹp, cho nên ở làm tạo hình thời điểm liền càng dụng tâm. Nghe nói thẩm la xuyên hướng kia bộ quần áo giá trị chế tạo so nữ nhất hào ninh hâm xuyên y phục đều quý, chờ đến thẩm la đi ra ngoài chuẩn bị đi đóng phim thời điểm, không nghĩ tới thấy được chu tử hành. Cùng chu tử hành hơi hơi gật đầu về sau, thẩm la liền tiếp tục đi phía trước đi. Thẩm la liền cùng họa bên trong đi ra mỹ nhân giống nhau. toàn thân không một chỗ không ra tinh xảo nàng bước thong thả bước chân tóc mai thượng bộ diêu hơi hơi long đưa như là ở hoàng nhân tâm giống nhau mai cho đến đi tới chu tử hành bên cạnh chu tử hành kéo lại thẩm la theo bản năng hô một tiếng lạc lạc thẩm la theo bản năng cho rằng chu tử hành ở thân mật kêu chính mình rốt cuộc tên của mình mặt sau là cái la tự nhưng là chu tử hành âm điệu chẳng phân biệt hắn kêu không phải là lạc lạc đi nhưng là hắn kêu chính mình lạc lạc làm gì thẩm la nghi hoặc nhìn về phía chu tử hành Chu tử hành nhận thấy được chính mình có chút thất thố, cho nên chạy nhanh đứng thẳng thân mình. Chu tử hành, ta tưởng cùng ngươi nói chuyện. Biết thẩm la xuất hiện ở phim ảnh thành về sau, chu tử hành chạy nhanh chạy tới. Thẩm la ngữ khí nhàn nhạt, nói chuyện gì? Chu tử hành, hà san, ta biết ngươi. Câu nói kế tiếp không đợi chu tử hành nói ra, thẩm la ngưỡng cằm nói, ngươi vì cái gì không tìm trừ thịnh nói a? vì cái gì tìm ta nói a? ngươi có phải hay không muốn khi dễ ta a? Thẩm la liên tiếp nói ra tới về sau. Chu Tử Hành đã một câu đều cũng không nói ra được. Chu Tử Hành có chút thất bại nói, nàng khi còn nhỏ giúp quá ta. Cái này không cần Chu Tử Hành giảng thẩm la cũng biết, phải biết rằng thẩm la chính là xem xong rồi một chỉnh buồn tiểu thuyết người a. Nếu Hà San cùng Nguyên Văn bên trong miêu tả giống nhau, hiện tại căn bản là sẽ không có nhiều chuyện như vậy, như vậy nghĩ thẩm la thần sắc có chút chán ghét. Chu Tử Hành cho rằng thẩm la là ở chán ghét hắn, thẩm la vươn tay đem Chu Tử Hành ngón tay một cây một cây từ chính mình trên cổ tay bẻ ra. mai cho đến Chu Tử Hành Tay rũ ở một bên, Thẩm La mới nói không liên quan gì tới ta. Nói xong Thẩm La chỉ chưa cấp Chu Tử Hành một cái bóng dáng. Chu Tử Hành tự dễ cười một chút, hắn như thế nào sẽ cảm thấy Thẩm La là lạc lạc đâu? Sao có thể? Từ từ Thẩm La đàn tấu kia đầu khúc về sau, Chu Tử Hành liền điên cuồng hy vọng Thẩm La là lạc lạc, như vậy hắn là có thể cùng Thẩm La ở bên nhau. Càng như vậy nghĩ, hắn liền nước tiềm thức cho rằng lầm, kỳ thật Thẩm La mới là lạc lạc, nhưng là hiện tại gặp được Thẩm La. chu tử hành kia một chút ảo tưởng cung cấp hủy diệt nếu lúc này chu tử hành ở không rõ ràng lắm chính mình tâm ý hắn chính là ngốc tử chỉ là không thể nói hà san còn đang chờ chu tử hành giúp chính mình giải quyết vấn đề này đâu đồng thời nàng còn làm công ty người đại diện cùng nhau mở cuộc họp công ty người đại diện nhóm đều run bần bật bởi vì bọn họ đều không nghĩ cấp hà san đương người đại diện nhưng là vấn đề là chu tử hành bên kia lên tiếng làm cho bọn họ một người cấp Hà San viết một cái cái gì tương lai chức nghiệp phát triển phương hướng, sau đó làm Hà San ở bọn họ chi gian chọn lựa một cái người đại diện, bọn họ không dám không viết, nhưng là lại không nghĩ viết hảo sau đó làm Hà San lựa chọn chính mình đương người đại diện, cho nên từng cái đều là như thế nào luận viết. Viết như thế nào, chỉ câu Hà San trướng mắt bọn họ. Hà San ngồi ở phòng họp chính giữa nhất, nghe người đại diện nhóm nói chính mình viết sự nghiệp phát triển phương hướng. Đi thần tượng lộ tuyến, bởi vì thần tượng lộ tuyến. Cái thứ nhất mở miệng người đại diện không đợi nói xong đâu, Hà San trực tiếp hô tiếp theo vị, tức khắc vị kia người đại diện nhẹ nhàng thở ra, cố tình Hà San không thấy ra tới, cho rằng vị kia người đại diện là có chút thất vọng, tức khắc nàng tiểu kiểu khỏe môi, sau đó tiếp tục cảm thụ được loại này tất cả mọi người phụng nàng cảm giác. Vừa nghe người đầu tiên bởi vì làm Hà San đi thần tượng lộ tuyến, sau đó không làm Hà San coi trọng, tức khắc mặt sau những cái đó không nghĩ cấp Hà San đương người đại diện đều lâm thời sửa lại bản thảo. Tất cả đều đi thần tượng lộ tuyến, sau đó sở hữu người đại diện đều làm hà san cấp đào thải. Người đại diện nhóm cảm động đều mau khóc. Hà san, không bản lĩnh, còn tưởng cho ta đương người đại diện, các ngươi cho rằng ở giới giải trí hốn, chỉ cần giống thẩm la giống nhau có mặt là đủ rồi. Nói xong, hà san hừ lạnh một tiếng đi ra ngoài. Người đại diện nhóm hai mặt nhìn nhau. Đúng vậy, giống thẩm la như vậy, liền tính chỉ dựa vào mặt là có thể hướng A. Thẩm la giống như không chỉ có mặt đẹp, còn tính cách hảo còn sẽ rất nhiều tài nghệ đâu. Thẩm la kỹ thuật diễn cũng không tồi a. Hâm mộ Trần Hạo, Hảo muốn mang thẩm la cái này nghệ sĩ, hơn nữa còn có chữ tổng chi cầm. Đúng vậy, vì cái gì không phải làm chúng ta mang thẩm la a? nếu là mang thẩm la, ta nhất định hảo hảo cấp thẩm la viết sự nghiệp phát triển phương hướng. nay đó người đại diện đều muốn mang thẩm la, bọn họ một cái đều không nghĩ mang hà san. Thẩm la ở đoàn phim khách mời xong rồi về sau liền đi trở về, nàng nhìn Trịnh a Di ở nấu cơm. Trên thực tế là nghĩ đến cấp chu tử hành đầu tư Z tiên sinh sự tình, thẩm la tưởng giúp trừ thịnh, không nghĩ làm trừ thịnh đương vai ác, cho nên nàng suy nghĩ nửa ngày, mới cùng hệ thống nói nàng muốn giúp trừ thịnh kéo đầu tư, hệ thống còn lại là dứt khoát lưu loát nói cho thẩm la vị kia gọi là Z kẻ thần bí về nước chuyến bay. Thẩm la đếm trên đầu ngón tay đến một chút, đại khái còn có 4 ngày thời gian, vị kia Z tiên sinh liền phải đã trở lại. Thẩm la nắm tay, nàng nhất định phải trợ giúp trừ thịnh, không cho trừ thịnh đương vai ác. hệ thống có chút vui mừng cuối cùng giống ngươi thầm la ân thần thần bí bí gần nhất tính tình còn có chút táo bạo hệ thống lại không nói thầm la chu tử hành bởi vì không tính toán từ thẩm la bên kia xuống tay cho nên trợ giúp hà san tẩy trắng sự tình liền không có biện pháp suy nghĩ một chút trước kia bảo hộ chính mình lặt lạc, lạc chu tử hành cảm thấy có chút thực xin lỗi hà san cho nên dứt khoát không có hồi công ty trực tiếp đi thương trường mua một cái kim cương vòng cổ sau đó lái xe đi hà san nơi đó từ lần trước ở hà san nơi đó uống say về sau chu tử hành đã thật lâu không có đi hà san nơi ở chu ra chu chủ tịch nhìn trên mạng những cái đó thiệp khí lại tạp đồ vật hà san còn không rời đi chu tử hành liền tính thế nhưng còn liên lụy chu tử hành làm vong hữu mắng nhìn xem trên mạng vong hữu đều đang mắng chút cái gì à, cái gì chu tử hành không có ánh mắt chu tử hành thích hà san đó là người phân theo nhóm vật họp theo loài cái kia hà san cũng xứng con hắn cùng hà san đó là môn không đăng hộ không đối như thế nào chính là người phân theo nhóm đâu như vậy nghĩ chu chủ tịch nói đi tìm hà san ta muốn cho hắn rời đi tử hành nếu không rời đi tử hành như vậy liền buộc nàng rời đi đi nàng không rời đi ta liền cùng tử hành nói một chút chấn tướng liền tính đến lúc đó tử hành muốn truy thầm la cũng so cùng hà san ở bên nhau hảo nói xong chu chủ tịch trực tiếp đứng lên sau đó cùng chu quản gia nói chúng ta hiện tại qua đi chu quản gia chạy nhanh theo tiếng nói tốt Chu Chủ tịch ở Chu Tử Hành phía trước tới rồi Hà San trong nhà, bởi vì Chu Tử Hành Lâm thời đi một chuyến công ty ký cái tương đối quan trọng hợp đồng, hắn ký hợp đồng về sau, lúc này mới lại lái xe đi Hà San nơi đó. Trong phòng có chút an tĩnh, Hà San nhìn Chu Chủ tịch ngưỡng cảm nói, ta không để bụng, bởi vì Tử Hành thích chính là ta. Chu Chủ tịch cười lên tiếng, Tử Hành thích ngươi, nếu không phải ngươi Hà San đỉnh lạc lạc thân phận, Tử Hành như thế nào sẽ thích ngươi? Trước kia Tử Hành thích chính là lạc lạc. nhưng là hiện tại hắn thích chính là ta hà san hắn còn đáp ứng cưới ta nói tới đây hà san đã bắt đầu muốn làm sao bây giờ nàng nhìn nhìn chính mình bụng nhỏ chỉ hận vì cái gì hiện tại nàng không mang thai nếu nàng mang thai như vậy liền tính chu chủ tịch ngồi ở chỗ này nàng cũng có thể đúng lý hợp tình nhìn hà san trụ phong ở chu chủ tịch dùng lạnh lùng mang ánh mắt nhìn hà san bằng không cùng ta hợp tác ta cho ngươi tiền cho người tài nguyên bằng không liền nói cho tử hành ai mới là chân chính lạc lạc nghe vậy Hà San ngây ngẩn cả người, nàng cho rằng Chu Chủ tịch chỉ tra được nàng là giả lạc lạc, nhưng là không nghĩ tới Chu Chủ tịch tra được rốt cuộc ai là thật sự lạc lạc. Lúc này Hà San có chút khẩn trương, nàng mở miệng thời điểm thanh tuyến đều ở run rẩy, lạc lạc ở đâu? Chu Chủ tịch không nói lời nào, Hà San cười, chỉ là cười không tự tin, ngươi căn bản là không biết thật sự lạc lạc ở đâu, ngươi đây là ở không ta đúng hay không? tử hành tìm lâu như vậy lạc lạc cũng chưa tìm được, ngươi sao có thể tìm được lạc lạc a? Nói xong lời cuối cùng thời điểm, Hà San đề cao âm lượng. Ngoài cửa, Chu Tử Hành trong tay cầm trang kim cương vòng cổ túi rơi xuống đất. Chu chủ tịch nhìn Hà San chỉ cảm thấy phiền, hắn cùng Chu quản gia nói, "Chu quản gia, nói cho Hà San, rốt cuộc ai mới là lả lạc, lạc. Chương 87 chương 87. Chu quản gia thần sắc không có bất luận cái gì biến hóa, nhưng là hắn cùng Hà San giống nhau đề cao âm lượng, thầm la. Nháy mắt Hà San hỏng mất lui về phía sau, không có khả năng, không có khả năng. như thế nào sẽ là thẩm la như thế nào sẽ là thẩm la đâu nàng như thế nào sẽ là lạc lạc nếu nàng là lạc lạc, lạc lúc trước vì cái gì ở truy tử hành thời điểm không đuổi theo à. nàng thét trói thai các ngươi gạt ta các ngươi gạt ta không có khả năng là nàng ở nháy mắt hà san hình như là đã không có lý trí giống nhau một cái kính đang nói cái gì các ngươi gạt ta cũng không có khả năng lạc lạc là ai thế san đều có thể tiếp thu nhưng là vì cái gì lạc lạc là thẩm la nàng hận thẩm la a Chu Chủ tịch nhìn Hà San kích động bộ dáng, tiếp tục mở miệng nói, ta cho ngươi 10 giây thời gian lựa chọn. Chu Quản gia bắt đầu nhìn đồng hồ, Chu Chủ tịch nói 10 giây chính là 10 giây, nếu ở 10 giây trong vòng Hà San không làm ra chính xác lựa chọn, như vậy hiện tại bọn họ liền sẽ cùng Chu Tử Hành nói, Thẩm La mới là hắn tâm tâm nghiệm nghiệm lạc lạc. Lúc trước Chu Chủ tịch cực lực phản đối Chu Tử Hành cùng Thẩm La có quan hệ gì, hiện tại Chu Chủ tịch cũng giống nhau, nhưng là vấn đề là tình huống hiện tại cùng ngay lúc đó tình huống không giống nhau. Thẩm La kết hôn, liền tính Chu Tử Hành lại như thế nào bồi thường Thẩm La, lại như thế nào truy Thẩm La, Thẩm La cũng không có khả năng cùng trừ Thịnh ly hôn, sau đó cùng hắn ở bên nhau. Hơn nữa, Chu chủ tịch xem ra, như vậy có lẽ càng có thể kích thích Chu Tử Hành tiến tới tâm, sau đó Chu Tử Hành đi nỗ lực siêu việt Trử Thịnh, rốt cuộc hắn kinh thương thiên phú Chu chủ tịch là nhận đồng. Nếu Hà San lựa chọn hiện tại rời đi tốt nhất, không lựa chọn hiện tại rời đi, kia Chu chủ tịch cũng sẽ không sợ Hà San. ta hà san tưởng nói chính mình là cỡ nào thích chu tử hành tưởng cùng chu tử hành ở bên nhau về sau cũng sẽ nghe chu chủ tịch nói nhưng là hắn vừa mới mở miệng chu quản gia liền nói một cái tam không được không thể làm chu tử hành biết thẩm la chính là lạc lạc như vậy nghĩ hà san chạy nhanh hô ta sẽ rời đi chu tử hành chu chủ tịch hiện tại dọn đi ta cho ngươi tìm một vòng tròn nội không tồi nam minh tinh các ngươi công khai tình yêu ngươi đừng nghĩ tạm thời rời đi tử hành sau đó ở đối tử hành thế nào ta muốn ngươi cùng vị kia nam nghệ sĩ ở bên nhau ta muốn ngươi nói cho tử hành ngươi thích thượng người khác liền ở ngay lúc này chu tử hành mở ra môn hắn mặt vô biểu tình nhìn trong phòng mặt người nhưng là thần sắc lánh dọa người giống như là mặt hồ kết thượng một tầng thật dày lớp băng giống nhau trong phòng mặt người tất cả đều sửng sốt bọn họ không nghĩ tới chu tử hành sẽ trở về chu tử hành lặp lại lần nữa lặp lại lần nữa thẩm la là lạc lạc không ai trả lời chu tử hành nói hà san chạy tới Nàng lôi kéo Chu tử hành góc áo, tử hành, ngươi nghe ta giải thích, ngươi nghe ta giải thích à, ta thích ngươi, ta tưởng cùng ngươi ở bên nhau, ngươi có nhớ hay không khi còn nhỏ cùng ngươi còn có lạc lạc cùng nhau chơi cái kia hàng xóm ra nữ hải, ngươi thích ăn bọn họ làm tiểu tô thịt, tử hành. Chu tử hành một tay đem hà san khai ném ra, phía trước Chu tử muốn nhìn hà san thần sắc có bao nhiêu nu, hiện tại Chu tử hành xem hà san thần sắc liền có bao nhiêu hận, hắn lạc lạc à, hắn lạc lạc là thẩm la. hắn lạc lạc là cái kia chẳng sợ chính mình không biết nàng là lạc lạc còn có thể làm chính mình thích thượng nàng thẩm la a trong lòng như là làm người tốn giống nhau đau hắn đều đối lạc lạc làm cái gì đều làm cái gì a hà san ngã trên mặt đất nhưng là nàng biết hiện tại nhất định phải cùng chu tử hành giải thích nàng đi phía trước bỏ vài cái ôm lấy chu tử hành đùi tử hành ta là thật sự thích ngươi tử hành ngươi tha thứ ta được không tha thứ ta chúng ta tiếp tục ở bên nhau được không chu tử hành liền một ánh mắt cũng không chịu bố thí cho nàng lan chu chủ tịch bình tĩnh hắn đứng dậy người trách không được ai, là chính mình chính mình không nhận ra tới chu chủ tịch muốn hướng bên ngoài đi thời điểm chu tử hành gọi lại hắn nàng là không nhận ta vẫn là không nhớ rõ ta nói lời này thời điểm chu tử hành nước mắt theo gương mặt nhỏ dọn chu chủ tịch không biết cái này chu chủ tịch thật không biết bởi vì tư liệu bên trong cũng không biết thẩm la mất trí nhớ à. Cho nên Chu chủ tịch cảm thấy Thẩm La là nhớ rõ Chu Tử Hành, nhưng là vấn đề là Thẩm La bộ dáng lại giống như không nhớ rõ Chu Tử Hành, bởi vì nếu Thẩm La nhớ rõ Chu Tử Hành liền sẽ không làm Hà San thế thân thân phận của nàng. Chu Tử Hành nhìn Hà San liếc mắt một cái, Hà San càng nỗ lực nắm chặt Chu Tử Hành quần tây, Tử Hành ca ca, Tử Hành ca ca. Chu Tử Hành nắm Hà San tay đem tay nàng từ chính mình quần tây thượng kéo ra, ngay sau đó lấy ra khăn tay cấp tay lau khô, lại đem khăn tay ném tới trên mặt đất. ngươi không xứng như vậy kêu ta mãi cho đến chu chủ tịch cùng chu quản gia đi ra ngoài thời điểm hà san còn ngồi ở kia nàng khóc lóc hy vọng chu tử hành có thể tha thứ nàng ta có thể đi cấp thẩm la xin lỗi tử hành ca ca ngươi không cần như vậy đối ta không cần như vậy đối ta à ta thích ngươi ta tưởng cùng ngươi ở bên nhau ngươi đã quên kia ngày mai buổi tối sau ngươi nói ngươi sẽ tới ta cấp thẩm la xin lỗi a ha ha ha ha hắn vì hà san làm nhiều ít hồ đồ sự tình a Hắn thế nhưng còn đi tìm Thẩm La, hy vọng có thể là có thể trợ giúp Hà San làm sáng tỏ. Tưởng tượng đến cái này, Chu Tử Hành chú ý chú ý chính mình ngực, hắn đau lòng a, đó là hắn lạc lạc a. Hắn tưởng che chở cả đời lạc lạc, cũng là hắn thích nữ nhân a. Hắn muốn đi tìm Thẩm La, hắn muốn đi tìm Thẩm La. Loảng xoảng một tiếng tiếng đóng cửa vang lên, Hà San khóc đau triệt nội tâm, nàng lầm bầm lầu bầu kêu Chu Tử Hành tên, nhưng là Chu Tử Hành không bao giờ sẽ giống đã từng như vậy ôn nhu nhìn hắn. ngay cả trong mắt đều là vô tận nhu tình Thẩm la này hết thể đều là bởi vì Thẩm la trong phòng khách mặt máy bàn vang lên còn ở phòng bếp thẩm la chạy nhanh chạy tới tiếp điện thoại là trừ thịnh đánh lại đây điện thoại thẩm la một tiếp điện thoại liền cười nói trừ thịnh nghe được thẩm la thanh âm trừ thịnh liền thanh âm đều nhiễm ý cười ta hiện tại xuất phát trở về ngươi muốn ăn cái gì muốn hay không uống trà sữa nghe vậy thẩm la vừa mới tưởng nói chính mình không chỉ có tưởng uống trà sữa còn muốn ăn quen nướng nhưng là Trịnh A Di từ trong phòng bếp ra tới, Thẩm La chỉ có thể từ bỏ. Sau đó nói, Trử Thịnh, ta không uống trà sữa, ngươi cũng không cần cho ta mang quen nướng. Nghe được Thẩm La nói như vậy, Trịnh A Di cười nói, đúng vậy, ăn ít bên ngoài đổ vật muốn ăn cái gì ngươi cùng ta nói, ta cho ngươi làm. Thẩm La, ân. Trử Thịnh lôi kéo trường âm ừ một tiếng, theo sau nói, hảo, ta đã biết. Thẩm La đem điện thoại cắt đứt về sau, cùng Trịnh A Di cười một chút. Trịnh A Di nói, chạy nhanh đi rửa tay. một hồi trừ tiên sinh trở về liền ăn cơm rửa tay về sau thẩm la tưởng giúp trịnh a di vội nhưng là trịnh a di không cần thẩm la hỗ trợ thẩm la dứt khoát liền bộ một kiện miên phục sau đó chạy tới bên ngoài chờ trừ thịnh trở về bởi vì bên ngoài có chút lạnh thẩm la quân chặt miên phục sau đó cùng hệ thống nói chuyện phiếm thẩm la ngươi có thể hay không lanh a hệ thống thẩm la đúng rồi ngươi như thế nào nạp điện a hệ thống thẩm la ngươi không cùng ta nói vì cái gì chói định ta cái này ký chủ làm ta xuyên qua ta coi như làm ngươi là bởi vì ta xinh đẹp cho nên mới chói định ta hệ thống thẩm la lẩm bẩm lầu bầu thật lâu hệ thống nhịn không được nói trừ thịnh còn có một phút liền đã trở lại nghe vậy thẩm la câm miệng không một hồi thẩm la liền thấy được có xe khai lại đây nàng không nghĩ tới cái này hệ thống còn rất hữu dụng đâu thế nhưng còn biết trừ thịnh khi nào trở về đâu xe ở thẩm la bên cạnh ngừng lại Trử thịnh từ trên xe xuống dưới hắn trực tiếp đi qua đi cầm thẩm la tay ấm ấm, theo sau mới nói, ngươi như thế nào ra tới a? thẩm la cười nói, chờ ngươi ăn cơm a, chúng ta trở về đi. nói xong thẩm la tưởng lôi kéo trừ thịnh trở về, nhưng là trừ thịnh trực tiếp lôi kéo thẩm la đi tới ghế phụ nơi đó, sau đó từ ghế phụ bên trong lấy ra trà sữa cùng quen nướng. trừ thịnh, chúng ta trở về ăn cơm đi. thẩm la vui vẻ xoay cái vòng, trừ thịnh, ngươi thật tốt. nói xong nàng nhón mũi chân ở trừ thịnh gương mặt rơi xuống một hồn. ngay sau đó cầm trà sữa cùng que nướng liền trở về chạy sơ sơ chính mình gương mặt trừ thịnh lúc này mới theo đi lên cách đó không xa một chiếc bên trong xe chu tử hành nắm chặt tay lái hắn ngơ ngẩn nhìn phía trước nhìn thẩm la đi trở về nhưng là ánh mắt cũng không có dịch khai nửa phần hắn há miệng thở dốc chưa nói ra cái gì hắn dùng sức dùng nắm tay tạm một chút tay lái lạc lạc ngươi có phải hay không không nhớ rõ ta hắn lạc lạc nhất định là bởi vì không nhớ rõ hắn cho nên mới sẽ như vậy chu tử hành trợ lý cấp chu tử hành gọi điện thoại chu thiếu tinh quang giải trí bên này ta liên hệ rất nhiều người đại diện nhưng là bọn họ đều nói chính mình không xứng mang hà tiểu thư nhưng là ta cảm giác bọn họ hình như là không muốn mang hà tiểu thư chúng ta phải làm sao bây giờ a chu tử hành tưởng nói làm hà săn lăn nhưng là nghĩ tới cái gì hắn cười lạnh một tiếng tùy tiện tìm cái người đại diện đưa cho nàng trong khoảng thời gian này cũng đừng cho nàng bất luận cái gì tài nguyên nói xong chu tử hành liền đem điện thoại cấp cắt đứt. hiện tại hắn không chỉ có muốn đem lạc lạc truy hồi tới còn muốn thắng trừ thịnh nhất định phải thắng trừ thịnh quá đoạn thời gian vị kia z tiên sinh liền phải đã trở lại hắn nhất định phải bắt được z tiên sinh đầu tư thẩm la cùng trừ thịnh trở về về sau chính a di thấy được thẩm la lấy về tới vài thứ kia nàng hỏi trừ tiên sinh ngươi như thế nào lại cấp há la mua này đó a la đều không ăn a trừ thịnh ta cho rằng nàng thích ăn chính a di lần sau đừng mua Ngươi cho nàng mua này đó, nàng ăn cơm đều so với phía trước thiếu, nói nữa, cái kia thịt nướng có thể so sánh ta làm thịt kho tàu ăn ngon, A la lần sau muốn ăn thịt nướng, chính chúng ta lộng cái kia chân châu trà sữa, ta cũng có thể cấp làm. Cười hì hì nói thanh hảo, Thẩm la nói, trừ thịnh, ngươi đừng tổng cho ta mua đồ vật ăn. Nói xong, nàng liền cầm chân châu trà sữa uống vui vẻ, sau đó bắt đầu hủy đi thức ăn nhanh hộp lấy thịt nướng ăn. Mấy ngày kế tiếp, chu tử hành thường xuyên lái xe lại đây. Nhưng là thẩm la giống như mỗi ngày đều chạch ở trong nhà, chỉ có ở trừ thịnh trở về thời điểm, nàng mới có thể đi ra ngoài, Trừ thịnh sẽ cho thẩm la mang ăn ngon, mỗi lần thẩm la đều sẽ thực vui vẻ, chu tử hành liền si ngốc nhìn thẩm la, đau lòng nhưng là lại thực phức tạp, bởi vì hắn thích thẩm la, chính là hắn lạc lạc ca. Khoảng cách ăn Tết càng ngày càng gần, ở ăn tết mấy ngày hôm trước, cũng chính là rét tiên sinh về nước ngày đó, thẩm la sớm liền rời giường thu thập một phen, sau đó chính mình lái xe xuất phát đi sân bay. Thẩm la hỏi hệ thống, ngươi nói cái này Z tiên sinh được không ở Trung A? Hệ thống, không biết A. Thẩm la, hệ thống. Hệ thống, ha ha ha ha ha ha ha hôm nay thời tiết thật tốt A. Thẩm la, cái này hệ thống hảo thần bí A. Không nghĩ cùng hệ thống nói chuyện, thẩm la nghiêm túc chuyên chú lái xe, vẫn luôn đem xe cấp chạy đến sân bay, sau đó liền bắt đầu tiếp tục hỏi hệ thống vị kia Z tiên sinh cụ thể vị trí, bởi vì thẩm la không quen biết Z tiên sinh. Cho nên không biết nhìn thấy Z tiên sinh có thể hay không nhận ra tới vị kia là Z tiên sinh. Đứng ở sân bay bên trong, Thẩm La lại hỏi hệ thống, Chu Tử Hành tới không có tới tiếp Z tiên sinh. Hệ thống, người cho rằng Chu Tử Hành có thể tra được Z tiên sinh hành trình. Vị này Z tiên sinh còn rất thân bí, hiện tại Chu Tử Hành thế nhưng còn tra không đến hắn hành trình. Thẩm La ở sân bay đợi có thể có hơn 10 phút, hệ thống nhắc nhở Thẩm La Z tiên sinh xuất hiện, Thẩm La khắp nơi nhìn xung quanh. Hệ thống nói phía trước thẩm la liền hướng phía trước chạy, sau đó một không cẩn thận, đụng phải xe lăn nàng vội vàng xin lỗi, sau đó còn ở trong lòng hỏi hệ thống rét tiên sinh rốt cuộc ở nơi nào. Hệ thống, ngươi ăn vạ cái kia. Thẩm la, ăn vạ, cái gì ăn vạ a? nàng như thế nào liền ăn vạ. Bởi vì đầu tư sự tình, thẩm la không công phu cùng hệ thống nói vấn đề này, cho nên nàng chạy nhanh nhìn qua đi, ngay sau đó thẩm la liền cùng cặp kia hơi có chút âm ngoan con ngươi đối tượng, nàng run lập cập. Ngồi ở trên xe lăn nam nhân làn ra có chút tái nhợt, hắn ngũ quan tinh xảo, bộ dáng nhìn làm người cảnh đẹp ý vui, nhưng là hắn biểu tình làm người không dám tới gần. Không đợi thẩm la nói với hắn cái gì, sân bay có người nhận ra thẩm la, đều ở kia kêu thẩm la tên, phóng viên cũng sôi nổi chạy qua đi. Thẩm la chạy nhanh cùng nam nhân kia tự giới thiệu nói, ngươi hảo, ta kêu thẩm la. Nói xong thẩm la còn tưởng cùng vị kia rét tiên sinh nói cái gì đó, nhưng là những phóng viên này đã cầm mịt rổ phồn lại đây. Đẩy rét tiên sinh cùng mặt khác vài vị bảo tiêu, đẩy xe lăn đi phía trước xe dịch, sau đó bọn họ tiếp tục đi trước, thẩm la còn lại là ở nơi nào cùng những cái đó fans phóng viên chu toàn. chương 88 mươi chương 88 Thẩm la rất ít ở truyền thông trước mặt lộ diện, cho nên phóng viên nhìn đến nàng một vấn đề tiếp theo một cái, mười mấy phút, thẩm la liền không nghe được một cái lặp lại vấn đề, không chỉ có như thế, còn có những cái đó xảo cùng thẩm la muốn ký tên fans, thẩm la phí thật lớn kính mới từ sân bay đi ra ngoài. Lên xe, nàng liền lái xe đi trở về. Hiện tại thẩm la đối mặt vấn đề là, không biết như thế nào liên hệ Z tiên sinh. Rốt cuộc vị này Z tiên sinh thần bí đến liền chu tử hành điều tra không ra hắn hành trình. Hiện tại thẩm la chỉ có thể hỏi hệ thống như thế nào có thể nhìn thấy vị kia Z tiên sinh. Rốt cuộc lần này nàng lại đây tiếp cơ chính là hệ thống cung cấp ngày cùng chuyến bay. Thẩm la, hệ thống, ta ở như thế nào liên hệ Z tiên sinh A? Hệ thống, A la, ngươi khen ta đi, ngươi khen ta ta liền nói cho ngươi. Thầm la hơi hơi vô ngữ sau, mới nói, ta không biết muốn như thế nào khen ngươi, không bằng chúng ta từ ta vì cái gì xuyên thư bắt đầu tán gấu một chút đi. Hậu thiên, Giang Linh công viên. Nói xong cụ thể thời gian địa chỉ, hệ thống liền không nói chuyện nữa. Con đừng nói, cái này hệ thống còn rất hữu dụng. Thầm la, trừ thịnh hiện tại ở đâu? Hệ thống dầu di nói, công ty. Thẩm la đem xe thay đổi phương hướng, bay thẳng đến trừ thịnh công ty khai qua đi. Hiện tại thẩm la cũng không biết cụ thể như thế nào kéo đầu tư, cho nên nàng đi tìm trử thịnh nói bóng nói gió một chút, nhìn xem trừ thịnh có biết hay không rét tiên sinh sự tình, trử thịnh như vậy lợi hại, thẩm la cảm thấy hắn nếu biết rét tiên sinh đầu tư sự tình, nhất định có biện pháp. Ngay từ đầu thẩm la tính toán là chính mình giải quyết, nàng cho rằng rét tiên sinh là cái cùng người giảng đạo lý trung niên thương nhân, có lẽ còn sẽ cười tủm tỉm, tiếu diện hổ cái loại cảm giác này. Nhưng là thẩm la không nghĩ tới vị kia z tiên sinh thế nhưng so trừ thịnh thoạt nhìn còn không dám tiếp cận, cho nên thẩm la mới có đi tìm trử thịnh cái này ý tưởng. Tới rồi Trử thịnh công ty, thẩm la còn tự mình an ủi một chút, nàng chỉ là một cái giới giải trí minh tinh, không hiểu kinh thương, không phải nàng phế xài. Sau đó nàng mới vào trử thịnh công ty, chỉ là đi vào, công ty trước đài liền kêu ở thẩm la. Thẩm la tới trừ thịnh công ty bên này cũng không cần trước mặt đài hoặc là Trử thịnh nói, trực tiếp đi vào là được. cho nên thẩm la thấy trước đài gọi lại chính mình còn rất kinh ngạc nhưng là nàng vẫn là đi qua sau đó lễ phép hỏi các ngươi kêu ta trong đó một cái trước đài mọi tử nói trừ phu nhân chu tử hành lại đây trên mạng thẩm la cùng chu tử hành truyền quá thai tiếng hơn nữa chu tử hành cùng hà san cũng là thai tiếng bọn họ không có công khai thừa nhận quá nhưng là mọi người đều biết chu tử hành ở phùng hà san Cho nên trước đài vài người liền cảm thấy cái này quan hệ có lẽ thẩm la cùng trừ thịnh còn có chu tử hành ba người gặp mặt sẽ có chút xấu hổ, cho nên bọn họ gọi lại thẩm la. chu tử hành lại đây tìm trừ thịnh làm gì? Chẳng lẽ là đi cái gì có chuyện? Như vậy nghĩ, thẩm la hơi hơi nhăn nhăn mày, ngay sau đó nàng trước mặt đài muội tử nói tạng, lúc này mới tiếp tục đi phía trước đi. Thẩm la một bên đi phía trước đi một bên hỏi hệ thống có phải hay không hiện tại lại bắt đầu đi cái gì có chuyện, hệ thống trả lời là không đi có chuyện. này liền kỳ quái không đi cốt chuyện, chẳng lẽ là bọn họ đang nói cái gì chu tử hành gần nhất mỗi ngày luôn là sẽ nằm mơ bừng tỉnh hắn mơ thấy đều là trước đây cùng lạc lạc ở bên nhau thời điểm cùng với sau lại nhận thức thẩm la đối đãi thẩm la những cái đó thái độ mỗi lần mơ thấy này đó hắn đều hoàn đầu gối ở trên giường vẫn luôn ngồi vào hướng đông hắn tưởng thẩm la hắn tưởng cùng thẩm la xin lỗi hắn tưởng bảo hộ thẩm la nhưng là hiện tại thẩm la phỏng trừng liền thấy hắn đều không muốn thấy hắn lần này lại đây tìm trừ thịnh Chu Tử Hành tưởng cùng Trử Thịnh nói thẩm la là chính mình lạc lạc, nhưng là lời nói tới rồi bên miệng liền nói không ra khẩu. Hắn không biết nói ra có cái gì ý nghĩa. Thẩm La cùng Trử Thịnh đều kết hôn. Trử Thịnh nhưng thật ra tò mò Chu Tử Hành vì cái gì lại đây tìm hắn, nhưng là Chu Tử Hành không nói hắn cũng không nóng nảy. Cuối cùng Chu Tử Hành bại hạ trận, thuận miệng hỏi: Luyến Ái chân Nhân Tú, ta còn có thể hay không tham gia? Trử Thịnh xoay chuyển trong tay bút máy, theo sau bút máy dừng ở trên bàn. Hắn nói: Chu thiếu lại đây tìm ta. chính là vì chuyện này đúng vậy có thể đối với trừ thịnh tới nói hắn mừng rỡ xem chu tử hành ở thẩm la trước mặt cùng hà san tu ân ái hắn hy vọng thẩm la đối chu tử hành cuối cùng một đinh điểm hảo cảm cũng làm chu tử hành cấp trà sáng mai cho đến chu tử hành từ thẩm la trong lòng trừ tận gốc trừ thật sự không biết ở cùng trừ thịnh nói cái gì đó chu tử hành chạy chối chết nhưng là chu tử hành không nghĩ tới chính mình ở đi ra ngoài thời điểm thế nhưng gặp gỡ vừa mới từ thang máy bên trong ra tới thẩm la hai người mặt đối mặt đứng, Thẩm La cùng Chu Tử Hành gật gật đầu liền phải đi phía trước đi. Chu Tử Hành hô, từ từ. Thẩm La không có dừng lại bước chân, Chu Tử Hành chạy nhanh đuổi theo chắn Thẩm La trước mặt. Hắn tham lam nhìn Thẩm La khuôn mặt, nhìn Thẩm La mặt mày, thậm chí tưởng liền Thẩm La một sợi tóc đều thấy rõ ràng. Ánh mắt gắt gao dừng ở Thẩm La trên người, Chu Tử Hành không nghĩ đem ánh mắt cấp dịch khai nửa phần, hắn mở miệng hỏi, ngươi quá, được chứ? Si một tiếng bật cười, Thẩm La hỏi ngược lại, như thế nào? lại muốn cho ta thế Hà San làm sáng tỏ Chu Tử Hành hoảng loạn giải thích ta không phải ta không có muốn cho ngươi thế Hà San làm sáng tỏ ta không phải ý tứ này sự tình lần trước ta cùng ngươi xin lỗi ngươi có thể hay không tha thứ ta lạc lạc tiêu một tiếng thẩm La tên về sau Chu Tử Hành có chút muốn khóc hắn vươn tay nhưng là thẩm La thần sắc là nồng hậu chán ghét hắn chỉ có thể dừng lại chính mình động tác hiện tại thẩm La không nghĩ để Hà San Chu Tử Hành ta Chu Tử Hành ngươi sủng Hà San liền chú định chúng ta là đối lập, ta có thể cùng ngươi có lễ phép mỉm cười, đã là ta khoan dung. nàng mỗi một chữ đều như là chắt ở Chu Tử Hành trong lòng giống nhau, làm Chu Tử Hành cả người máu giống như đều cứng lại rồi. nhìn Thẩm La vào trừ Thịnh Văn Phòng, Chu Tử Hành cúi đầu, ta, ta chỉ là muốn nhìn ngươi một chút, muốn biết ngươi quá đến được không. nói xong về sau, bờ vai của hắn ở run. Thẩm La vào trừ Thịnh Văn Phòng về sau cũng không hỏi Chu Tử Hành vì cái gì lại đây. Nàng hiện tại quan trọng là muốn cùng Trử Thịnh nói Z Tiên Sinh sự tình, lý do nàng đều nghĩ kỹ rồi, một hồi nàng liền nói nàng nghe được người khác nói chuyện, nhắc tới Z Tiên Sinh. Phung trợ Lý Tiến bảo, Trử Tổng, Z Tiên Sinh giống như về nước. Chu tử hành bên kia cũng được đến tin tức, ngươi nói hắn hôm nay lại đây có phải hay không bởi vì Z Tiên Sinh sự tình A. Thầm la chấn kinh rồi, Trử Thịnh bên này cũng biết Z Tiên Sinh A, hơn nữa Trử Thịnh thế nhưng cũng là ở Z Tiên Sinh về nước về sau mới biết được. Vị này Z tiên sinh rốt cuộc là ai a Thầm la, ai là Z tiên sinh? Phùng trợ lý giải thích nói, một cái thực thần bí em mở quốc thương nhân, chúng ta chỉ biết hắn là cái nam nhân, mặt khác một mực không biết. Thầm la. Liên ở thầm la kinh ngạc thời điểm, trừ thịnh vươn tay đem thầm la bên thai tóc mái sau này gom lại, ngay sau đó cười nói, a la chỉ cần phụ trách vui vẻ thì tốt rồi. Trừ thịnh một câu, thầm la trong lòng ngọt tư tư. Hệ thống, chậc chậc chậc. Thầm la, ha ha a Hệ thống, qua cầu rút ván. Mới không phải qua cầu rút ván đâu, thầm la tưởng phản bác hệ thống, nhưng là bởi vì cùng trừ thịnh ở bên nhau, nàng lười đến cùng hệ thống cái cọ, cho nên liền không nói. Hà San biết Tinh Quang Giải Trí không có cùng chính mình giải ước cũng không có phong sát chính mình về sau, hoài thấp thỏm tâm tình đi Tinh Quang Giải Trí, bởi vì ở nàng xem ra, Chu Tử Hành là bởi vì mềm lòng, cho nên liền không đối nàng thế nào. Chờ tới rồi Tinh Quang Giải Trí về sau, Hà San mới biết được, nàng có tân người đại diện. Tức khắc nàng liền kích động, cười lên tiếng. Chu tử hành nhất định là luyến tiếc hắn, chu tử hành sinh khí nhất định là bởi vì hắn yêu chính mình, nhưng là chính mình không phải lạc lạc, nhất định là cái dạng này. Long mang như vậy tâm tư, Hà San ở công ty ngẩng đầu đỡ ngực, sau đó đi tới chính mình tân người đại diện văn phòng, chỉ là tiến văn phòng nàng liền sững sốt, bởi vì trong văn phòng mặt ngồi nam nhân kia có chút đáng kinh. Ngô người đại diện quét Hà San liếc mắt một cái, cười một chút, ngươi ra sao San đi, về sau liền ở ta thủ hạ làm việc. Hiểu chút sự, đừng cùng ta la lột, được rồi có thông cáo ta sẽ nói cho ngươi. Bên này vừa mới cùng Hà San nói xong, ngâu người đại diện liền nhận được một chiếc điện thoại, sau đó cùng Hà San phất phất tay. Bởi vì vị này ngâu người đại diện thái độ, Hà San có chút phẫn nộ, những người này từng cái thật hiện thực, hiện tại liền như vậy đối nàng, phía trước bọn họ đều là tranh nhau cấp phải cho chính mình đương người đại diện. Chờ đến vị kia ngâu người đại diện đánh xong điện thoại, Hà San hỏi, người trước kia mang ra quá vị kia minh tinh. còn có ngươi đối ta tương lai sự nghiệp quy hoạch là cái gì nghe vậy vị tiêng ngâu người đại diện cười lên tiếng ha ha ha ha ha ha, ta nói hà tiểu thư ngươi có phải hay không không làm rõ ràng ngươi hiện tại ở công ty tình huống a chú Ý nói công ty sẽ không cho ngươi bất luận cái gì tài nguyên cũng không cho phép ngươi tham gia bất luận cái gì thông cáo hắn làm ta mang ngươi phòng trưởng chính là cấp chửa chút mặt mũi nói xong hắn mới mặc kệ hà san đâu trực tiếp đùa giỡn nói như thế nào ngươi không đi là tính toán muốn cho ta phủ ngươi Nhìn cái kia đang khinh nam nhân, Hà San chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, ta cùng tử hành chỉ là tạm thời cãi nhau, chờ chúng ta hòa hảo, ta sẽ làm ngươi lăn ra công ty. Nói xong, nàng liền đi ra ngoài. Hà San nắm chặt nắm tay, chờ đến từ vị này ngâu người đại diện văn phòng đi ra ngoài về sau, nàng liền đi tìm chính mình phía trước người đại diện, lý người đại diện, vừa lúc lý người đại diện ở công ty, cho nên ở nhìn đến hiểu rõ Hà San về sau, hắn ngươi ra một lúc, cũng không biết vị này tìm chính mình làm gì. hà san ta làm ngươi một lần nữa làm ta người đại diện lý người đại diện toàn công ty trên dưới trừ bỏ những cái đó không bản lĩnh bằng không ai nguyện ý cho ngươi làm người đại diện a chẳng lẽ lần trước ngươi khai người đại diện hội nghị còn không có làm ngươi xem minh bạch nói xong lý người đại diện liền chạy nhanh đi rồi hắn còn muốn đi ký hợp đồng tân nghệ sĩ đâu lúc này hà san mới biết được chính mình đãi ngộ cùng phía trước không chỉ có vô pháp so thậm chí công ty người còn cười nhạo nàng hà san trong lòng nói cho chính mình nàng là một cái dựa thực lực người không để bụng này đó nhưng là hiện tại là bọn họ không cho chính mình công bằng cơ hội như vậy nghĩ hà san nhìn nhìn chính mình bụng nhỏ nhìn dáng vẻ hiện tại chỉ có này một cái biện pháp đó chính là mang thai hoài thượng chu tử hành hài tử chỉ là tưởng cấp chu tử hành chuốc xây quả thực chính là người si nói mộng cho nên nàng hiện tại chỉ có thể giả mang thai trước làm chính mình tình cảnh biến trở về phía trước sau đó suy nghĩ biện pháp cùng chu tử hành hòa hảo hà san biết chính mình chịu đựng không được như bây giờ sinh hoạt Nàng chịu không nổi ở công ty để cho người khác thái độ này đối đãi chính mình. Lấy ra di động, Hà San bắt thông Chu tử hành điện thoại, đợi một hồi lâu, Chu tử hành mới tiếp nghe, thậm chí ngự khi còn có chút không kiên nhẫn, chuyện gì. Hà San kích động nói, ta mang thai, tử hành ta mang thai, chúng ta có hải tử. chương 89 chương 89 Mang thai Chu tử hành đem xe ngừng ở ven đường, hắn lạnh mặt, tử kẽ răng bên trong bài trừ mấy chữ, bao nhiêu tiền, ngươi khai cái dối. nghe vậy hà san khiếp sợ nói không ra lời chu tử hành nói làm nàng khai cái giới nàng vội văng nói hai tử của chúng ta hai tử của chúng ta à tử hành ngươi như thế nào có thể như vậy nhân tâm lúc này nàng đều đã quên chính mình đây là giả mang thai nàng một lòng đắm chìm ở chu tử hành nói nàng cho rằng chỉ cần chính mình mang thai chu tử hành liền sẽ không như vậy đối chính mình bọn họ về sau cũng có thể hòa hảo nhưng là chu tử hành thế nhưng làm nàng khai cái giới ngươi không phải lạc lạc nói xong câu này Chu Tử Hành trực tiếp đem điện thoại cấp các đức. Nếu Hà San thật là lạc lạc, như vậy Chu Tử Hành liền tính thích Thẩm La cũng sẽ bởi vì Hà San là lạc lạc che chở hắn. Này đã là Chu Tử Hành chấp nhiệm nhưng là hiện tại Thẩm La mới là lạc lạc, Chu Tử Hành như thế nào có thể không hận Hà San? Lúc này Hà San cho hắn gọi điện thoại nói mang thai. Chu Tử Hành không nghĩ muốn đứa nhỏ này, hoặc là hắn cũng có thể chính mình nuôi nấng đứa nhỏ này, nhưng là mặc kệ thế nào, đứa nhỏ này không thể cùng Hà San có quan hệ gì. Hà San ở công ty đại Ngộ đã so vừa mới ký hợp đồng đến công ty Tân Nhân còn thấp, bởi vì Hà San đi ra ngoài thời điểm, nhìn đến công ty Tân Nhân ở thảo luận thử kính sự tình, bọn họ đại khái ở công ty không có gì nhân mạch, không biết Chu tử hành không phùng Hà San, cho nên còn cùng Hà San chào hỏi, còn ngượng ngùng hỏi Hà San công ty mới nhất đầu tư phim truyền hình có phải hay không nàng làm nữ nhất hảo, bởi vì bọn họ thử kính chính là kia bộ diễn vai phụ, Hà San không phản ứng bọn họ. Từ tinh quang giải trí đi ra ngoài về sau, hà san suy xét thật lâu cấp chu chủ tịch gọi điện thoại nhưng là tiếp điện thoại thời điểm chu quản gia hà san các ngươi đáp ứng ta tài nguyên đâu chu quản gia chúng ta đã cho ngươi lựa chọn cơ hội phía trước làm ngươi rời đi chu thiếu ngươi không chịu hiện tại chu thiếu đã biết thẩm la mới là lạc lạc ngươi còn cùng chúng ta muốn tài nguyên hà san nhưng là không phải các ngươi tử hành lại như thế nào sẽ biết thẩm la là, là lạc lạc ta liền tính cùng hắn cãi nhau hắn cũng sẽ không như vậy đối ta làm công ty không cho ta tài nguyên bởi vì chỉ cần hà san ở chu tử hành trước mặt là lạc lạc thân phận chu tử hành liền sẽ không mặc kệ hà san chu quản gia, hà tiểu thư nhưng là ngươi vốn dĩ liền không phải lạc lạc a nếu không phải chúng ta chu thiếu hiện tại có lẽ ngươi liền nhân vật đều tiếp không đến cái kia vong hưu biết ngươi hà san a hiện tại hà san tuy rằng ở trên mạng là làm vong hưu mắng nhưng là hà san có để tài độ a tuy rằng nàng để tài độ cùng thẩm la để tài độ vô pháp so hà san ta mang thai chu quản gia sửng sốt sau một lúc lâu ngay sau đó nhỏ giọng cùng chu chủ tịch nói một tiếng chu chủ tịch gắt gao như mày bọn họ chu ra thật đúng là yêu cầu người thừa kế bởi vì chỉ cần có người thừa kế như vậy hắn liền không cần đem sở hữu tâm tư đều gác ở chu tử hành trên người chu ra những cái đó dòng bên chu chủ tịch không nghĩ đem công ty cho bọn hắn bằng không chu chủ tịch cũng sẽ không đem chu tử hành tìm trở về Liên ở ngay lúc này chu tử hành đã trở lại chu quản gia cùng chu chủ tịch cũng chưa nói chuyện hà san còn lại là bởi vì chính mình thành công nàng cảm thấy chu chủ tịch sẽ vì hài tử cho nàng tài nguyên nhưng là nàng không nghĩ tới nghe được chu tử hành thanh âm chu tử hành hà san chu quản gia gật gật đầu chu tử hành trao phúng cười một chút làm nàng chính mình ra giá nói xong hắn nhìn chu chủ tịch ngươi nếu là muốn đứa bé kia liền dựa theo đại dựng giá cả cho nàng nói xong hắn xoay người lên lầu sau một lúc lâu chu chủ tịch nói chu quản gia dựa theo tử hành nói cùng nàng nói hà san nghe được bên kia đối thoại nàng cả người quốc quơ, sau đó té ngã chu tử hành như thế nào đối nàng như thế nhẫn tâm a thế nhưng dựa theo đại dựng giá cả cho nàng làm nàng sinh hải tử chu quản gia cùng hà san lặp lại một bên vừa mới chu tử hành lời nói sau đó liền đem điện thoại cấp cắt đứt nếu chu chủ tịch thật muốn đứa nhỏ này bọn họ có biện pháp bởi vì hiện tại hà san tình cảnh yêu cầu tài nguyên Thầm la vì chính mình có thể thuyết phục Z Tiên Sinh không đầu tư Chu Tử Hành, nàng ở trên mạng tra xét rất nhiều chữ thịnh công ty tư liệu cùng Chu Tử Hành công ty tư liệu, vì chính là có thể cùng vị kia Z Tiên Sinh tỏ vẻ chữ thịnh công ty càng có đầu tư giá trị. Thầm la hiện tại một chút cũng không hy vọng Chu Tử Hành làm vãi ác. Ở nguyên văn bên trong, này bút đầu tư đối với Chu Tử Hành tới nói là hắn ở Chu gia đứng vững chân, trở thành Chu gia nói một không hai Chu thiếu tư bản. Nói nữa. hiện tại Chu Tử Hành một lòng muốn làm nàng cấp Hà San tẩy trắng, Thẩm La lo lắng nếu trừ Thịnh bại bởi Chu Tử Hành, Chu Tử Hành sẽ dùng trử Thịnh uy hiếp chính mình. Như vậy nghĩ, Thẩm La liền cùng hệ thống nói hạ. Hệ thống, ha ha ha ha ha ha ha. Thẩm La, ngươi cười cái gì a? Hệ thống, Chu Tử Hành dùng trừ Thịnh uy hiếp người, ha, ha ha ha ha ha, ngươi suy nghĩ cái gì a? Thẩm La vô ngữ không nghĩ cùng hệ thống tiếp tục trò chuyện, nàng đi tìm trử Thịnh. Trừ Thịnh đang xem văn kiện đâu? Hắn cầm trong tay văn kiện cấp gắt xuống, sau đó nhìn thẩm la ánh mắt vẫn là như vậy nhu hòa, hắn nói, Ala. la. Thẩm la ngồi xuống trừ thịnh bên cạnh, một bộ thực rối rắm bộ dáng, trừ thịnh, ngươi nói nếu có một ngày ngươi bại bởi người khác làm sao bây giờ a? Nói xong thẩm la nghiêm túc nhìn trừ thịnh, muốn biết trừ thịnh là như thế nào trả lời. Hồi lâu, trừ thịnh thần sắc nghiêm túc, Ala, la, vì ngươi ta sẽ cường đại đến không cho người khác thương tổn ngươi, cho nên ta sẽ không thua. Thẩm la buông xuống con ngươi cười. Đều cùng ai học lời ô yếm A. Ư một tiếng, trừ thịnh nói, gặp được ngươi, không thể dạy cũng hiểu. Thầm la khỏe miệng lại hướng lên trên kiều kiều, ân Trừ thịnh, ngươi thích hiện tại ta, vẫn là trước kia ta A. Nói đến này, thầm la thanh âm có chút thấp. Trừ thịnh nghĩ nghĩ, không đều là ngươi, chỉ cần là ngươi ta đều thích A. Nghe được trừ thịnh cái này trả lời, thầm la ý cười phai nhạt chút, nhưng là cũng không ở cùng trừ thịnh nói cái gì. Nhật tử nhoáng lên tới rồi Z Tiên Sinh sẽ xuất hiện ở Giang Ninh công viên ngày đó, thẩm la toàn bộ võ trang, lúc này mới ra cửa, nàng lo lắng ở công viên có fans cùng phóng viên nhận ra chính mình, rốt cuộc lần trước thẩm la chính là ở sân bay làm fans cùng phóng viên nhận ra tới, và không nàng là có thể đủ cùng vị kia Z Tiên Sinh tán gẫu một chút. Nhưng là đối với thẩm la tới nói, nàng lần này đi tìm Z Tiên Sinh, so lần trước chuẩn bị sung túc. Bởi vì nàng có thể cùng Z tiên sinh nói ra muốn đầu tư trừ thịnh công ty không đầu tư chu tử hành công ty lý do. Tới rồi công viên về sau, thẩm la liền ở công viên bên trong một hồi nhìn xem này, một hồi nhìn xem kia. Hệ thống vẫn luôn nói Z tiên sinh liền ở thẩm la phụ cận, nhưng là thẩm la vẫn luôn cũng chưa tìm được. Nàng chỉ có thể tiếp tục ở công viên bên trong tìm Z tiên sinh. Thẩm la cách đó không xa, bảo tiêu đẩy xe lăn đi theo thẩm la mặt sau. Thẩm la ở công viên bên trong vòng một vòng, bọn họ cũng ở công viên bên trong tha một vòng. Vị kia trong truyền thuyết rét tiên sinh dưới ánh mặt trời, sắc mặt càng thêm tái nhợt, môi hồng răng trắng cũng có chút âm ngoan con người, thoạt nhìn làm người càng không dám tiếp cận. Thầm la cùng hệ thống nói, vị tia Z tiên sinh ở đâu a? ta tìm đã lâu. Hệ thống. Thầm la lại nhìn nhìn chung quanh, sau đó một cái ghé mắt, liền thấy được cái kia ngồi ở trên xe lăn nam nhân, kỳ thật vị kia rét tiên sinh có thể chính mình đi đường, nhưng là bởi vì hắn đi đường có chút khắc hiễng, cho nên hắn vẫn luôn ngồi xe lăn, trong sách chính là như vậy viết. Thẩm La chạy nhanh chạy chậm qua đi, sau đó hắn liền nghe được vị kia rét tiên sinh nhàn nhạt thanh âm, "Thẩm La." Thẩm La cười nói, "Ngươi nhớ rõ ta, ta là ngày đó ở sân bay Thẩm La, ta tưởng cùng ngươi nói nói chuyện ngươi đầu tư sự tình." Chương 90 chương 90. Vị kia rét tiên sinh cười, hắn vươn tay, màu da gần như trong suốt bạch, "Ngươi là cái nào a La đâu?" Thẩm La liên tục lui về phía sau, hắn biết chính mình là xuyên qua, không thể nào. Thẩm La một cái kính ở trong lòng kêu hệ thống. Nàng muốn hỏi hệ thống vị này Z tiên sinh rốt cuộc là tình huống như thế nào, nhưng là hệ thống không phản ứng thầm la, thầm la chỉ có thể ngược lại nhìn về phía vị kia Z tiên sinh, nàng làm chính mình tận lực chấn định xuống dưới, lúc này mới hỏi, ngươi là ai? Z tiên sinh môi đỏ hé mở, Chu Mặc. Không quen biết a, Thầm La tưởng biến toàn thư, cũng chưa nghĩ đến Chu Mặc tên này, nàng chỉ biết vị kia Z tiên sinh, nhưng là vị này Z tiên sinh xuất diễn cũng không nhiều lắm a, cho nên liền tính là trọng sinh, vì cái gì là hắn trọng sinh? chẳng lẽ hắn chủ đề là người qua đường giáp trọng sinh, không đúng à? vị này Chu Tiên Sinh cũng không giống người qua đường giáp A người qua đường giáp có thể tùy tùy tiện tiện liền cấp mặt khác công ty đầu tư. Thẩm La lúc này cũng không nghĩ cái gì đầu tư sự tình, chạy nhanh chạy, chạy rất xa nàng còn quay đầu lại nhìn thoáng qua, thấy vị kia Chu Tiên Sinh không đuổi theo, lúc này mới yên tâm tâm, kéo đầu tư thật đáng sợ à? nàng vẫn là chuyên tâm diễn kịch đi. trở về trên xe về sau, hệ thống lúc này mới bắt đầu nói chuyện. Thẩm La. Hắn là ai? Hệ thống, a la, hết thảy đều phải chờ sự tình chân tướng đại bạch ta mới có thể nói cho ngươi. Đây là biết nhưng là không thể nói cho Thẩm lao ý tứ. Khi nào sự tình có thể chân tướng đại bạch? Cuối cùng một lần cùng chu tử hành thổ lộ, cho đến lúc này, ngươi liền sẽ biết sở hữu sự tình. Cái này hệ thống, Thẩm La không biết vì cái gì, tổng cảm thấy chính mình xuyên qua không phải bởi vì nhìn kia một quyển tiểu thuyết, rốt cuộc xem kia bổn tiểu thuyết nhiều lắm đâu. Nàng trợ lý cũng nhìn kia bổn tiểu thuyết Như thế nào người khác cũng chưa xuyên qua, liền nàng xuyên qua đâu. Tới gần tết âm lịch, ta chỉ thích ngươi cũng sắp chiếu, thẩm la lại bắt đầu chạy mấy cái tuyên truyền, sau đó liền trở về đế đô chờ ăn tết. Trong lúc này, nàng không đi tìm chu mặc, cũng không biết muốn như thế nào cùng Trử thịnh nói, bởi vì vị kia chu mặc có lẽ biết nàng không phải trước kia thẩm la, nếu chử thịnh biết nàng không phải trước kia thẩm la, tưởng tượng đến cái này, thẩm la liền có chút không biết làm sao, bởi vì nàng không biết trừ thịnh nếu đã biết nàng là xuyên qua. Không phải hắn thích cái kia thẩm la sẽ thế nào. Chính là bởi vì như vậy, thẩm la vẫn luôn đang trốn tránh rết tiên sinh sự tình. Thẩm la đang ngồi ở trong viện phát ngốc đâu, bên ngoài chuông cửa tiếng vang lên, chính a di qua đi mở cửa về sau, Lý Hàng liền trực tiếp chạy tới thẩm la nơi đó. Hắn nói, tiểu tẩu tử, muốn hay không cùng nhau xem điện ảnh A, ta đặt bao hết. Hắn nói chính là thẩm la điện ảnh chiếu sự tình. Thẩm la nhìn hắn, ngươi có phải hay không muốn cho ta giúp ngươi ước ninh hâm cùng nhau A? Làm Thẩm la vạch trần Lý Hàng. Không có khả năng, hắn tiểu tẩu tử không có khả năng như vậy thông minh. Nàng tiểu tẩu tử chỉ số thông minh còn muốn cùng hắn bảo trì ở một cái trục hành đâu, không thể làm hắn tiểu tẩu tử như vậy thông minh. Như vậy nghĩ, Lý Hằng nói, không phải. Thẩm la đứng dậy vỗ vỗ chính mình miên phục, ngươi cho rằng ta cùng ngươi giống nhau ngốc nha. Nói xong nàng liền hướng trong phòng mặt đi. Lý Hàng đứng ở kia trong gió hỗn độn, hắn tiểu tẩu tử đây là làm sao vậy à, một đoạn thời gian không thấy. không chỉ có thông minh giống như còn có chút an tính thiếu nữ khí chết lý Hàng vội vàng đuổi theo vẫn luôn kêu thẩm la tiểu tẩu tử chờ tới rồi cửa thời điểm thẩm la một con môn lý Hàng tồng cửa thượng trịnh a di ha, ha ha ha ha ha ha lý Hàng xoa cái mũi ta trong khoảng thời gian này cũng chưa đương bóng đèn trịnh a di ngươi cười cái gì à trịnh a di ước các nàng cùng nhau xem điện ảnh không phải bóng đèn là cái gì còn một ngàn ngói bóng đèn nói xong trịnh a di trực tiếp đi vào Bởi vì cái này nhạc đệm, Lý Hàng một hồi lâu mới nhớ tới chính mình tưởng cùng Thẩm la nói cái gì, tiểu tàu tử, ngươi chú không chú ý tới bên ngoài chiếc xe kia, ta tới rất nhiều lần, chiếc xe kia đều ngừng ở bên ngoài. Thẩm la mấy ngày nay tuy rằng tương đối phiền muộn, nhưng là bên ngoài chiếc xe kia nàng vẫn là chú ý tới, nàng cẩn thận hồi tưởng một chút mới nói, hình như là, chiếc xe kia ta mỗi lần trở về đều có thể nhìn đến, ta còn tưởng rằng là cách vách hàng xóm ra xe đâu, bởi vì cái này ta còn hỏi cách vách hàng xóm. nhưng là bọn họ nói không phải bọn họ xe, cũng không biết đó là ai xe. Lý Hằng nhíu chặt mi, ngay sau đó ở sofa phía dưới tốn ra một cái bóng chảy côn liền phải đi ra ngoài, tiểu tàu tử, ngươi ở chỗ này chờ ta, ta đi xem. Thầm la, ngươi lấy bóng chảy côn làm gì à, có lẽ là cách vách hàng xóm nữ nhi bạn trai cũ đâu, ta nghe Trịnh A Di nói, cách vách hàng xóm nữ nhi vừa mới cùng chính mình bạn trai chia tay, ta tưởng có thể hay không là bạn trai cũ cầu hợp lại a Trịnh A Di, đúng đúng đúng. Ta cảm thấy cũng là, nói nữa cái này khu biệt thự cũng không phải dễ dàng như vậy tiến bảo a. Lý Hàng, ta còn là xem một chút đi. Nghĩ nghĩ, Thẩm La dứt khoát đi theo Lý Hàng cùng nhau đi ra ngoài. Lý Hàng ra cửa liền trực tiếp buôn chiếc xe kia đi, chiếc xe kia nhìn giá trị xa xỉ, nhưng là Thẩm La vẫn như cũ không biết chiếc xe kia là cái gì giá trị. Lý Hàng vươn tay gõ gõ cửa sổ xe, không ai lái xe cửa sổ, Lý Hàng dứt khoát trực tiếp làm ra muốn tạp cửa sổ xe động tác. theo sau chiếc xe kia cửa sổ xe chậm rãi hạ xuống sau đó thẩm la cùng lý Hàng liền thấy được chu tử hành thẩm la chu tử hành lúc này chu tử hành không nên nỗ lực tranh thủ đầu tư vì cái gì sẽ tại đây a chu tử hành từ trong xe xuống dưới lý Hàng trực tiếp phải cho chu tử hành ấn đảo chu tử hành một cái nghiêng người né tránh hắn nhìn thẩm la há miệng thở dốc lạc lạc đối với cái này xưng hô thẩm la cảm thấy rất kỳ quái bởi vì gần nhất thẩm la thấy chu tử hành Chu Tử Hành luôn là thích kêu một tiếng lật lạc, lạc, hắn kêu còn không phải la la, là lật lạc, lạc. Lý Hàng điên trong tay bóng chảy côn, Chu Tử Hành, ngươi tại đây làm gì a? Chu Tử Hành chỉ chỉ trừ thịnh bên cạnh biệt thự, ta chuyển nhà, dọn ở chỗ này. Lý Hàng a một tiếng, Chu Tử Hành dọn đến nơi đây, hắn dọn đến nơi đây làm cái gì a? Không đợi Lý Hàng nói chuyện, thầm la nói, ngươi vì cái gì luôn là kêu ta lật lạc, lạc. Nói xong, nàng nghiêm túc nhìn Chu Tử Hành, tưởng từ Chu Tử Hành thần sắc bên trong nhìn ra cái gì. Chu tử hành không dám nói. Hắn không biết chính mình nói về sau muốn như thế nào cùng thẩm la giải thích chính mình nhận sai người sự tình, càng không biết muốn như thế nào cùng thẩm la nói chính mình thực xin lỗi chuyện của nàng, cũng không dám cùng thẩm la nói, hà san có hải tử sự tình. Đối mặt thẩm la, Chu tử hành trong lòng như là làm người cầm đau ở chất giống nhau. Chu tử hành suy nghĩ một hồi, lúc này mới nói, là la, la la. Tức khác thẩm la chảo phúng nhìn hắn một cái, lôi kéo lý hàng liền phải trở về. Chu tử hành muốn kêu thẩm la lạc lạc, nhưng là vừa mới một chương miệng, liền sửa lại khẩu, la la. Thẩm la, ta cùng ngươi không thân. Hiện tại thẩm la mới không nghĩ cái gì cốt chuyện sự tình đâu, dù sao thẩm la không nghĩ phản ứng chu tử hành. Lý Hàng, chực chực chực, nghe nói Hà San mang thai, ngươi không đi chạy nhanh cùng Hà San kết hôn, ngươi tới nơi này làm cái gì à? Vẫn là nói, ngươi muốn cùng Hà San kết hôn, sau đó dọn đến nơi đây a Cái gì? Hà San mang thai. Nghe vậy thẩm la nhanh chóng nghĩ cốt truyện, kế tiếp cốt truyện đại khái chính là thịnh thế hôn lễ đi, phải biết rằng nguyên văn bên trong cũng ra sao san mang thai, sau đó Chu tử hành cho lạc lạc một cái thịnh thế hôn lễ, sau đó tiếp tục ngọt sủng. Chẳng lẽ hiện tại Chu tử hành không có đi kéo Chu mặc đầu tư là bởi vì muốn cùng hà san kết hôn, như vậy nghĩ, thẩm la nguyết lên khỏe miệng, nàng quay đầu lại nhìn về phía Chu tử hành lộ ra một cái tươi cười, mang thai à, kia chúc các ngươi chạy nhanh kết hôn, sớm sinh quý tử Cốt nhất chu tử hành trầm mê giúp Hà San mang hoa. Lý Hàng không vui, người cùng trừ thịnh còn không có sinh hài tử đâu, làm gì chúc hắn sớm sinh quý tử a Thật không hiểu chuyện, tính, không cùng không biết cốt chuyện người so đo. Thẩm la chưa nói cái gì, trực tiếp cùng Lý Hàng đi trở về, bởi vì nhắc tới hài tử sự tình. Lý Hàng đã bắt đầu suy nghĩ cấp hài tử đặt tên sự tình, hắn nhìn còn rất kích động. Thẩm la không biết hiện tại liền cái hài tử đều không có, Lý Hàng ở kích động cái gì? Sớm sinh quý tử. nói xong những lời này chu tử hành ho khan vài tiếng hắn chủ y chính mình ngực lại lặp lại một lần vừa mới thẩm la lời nói hắn vành mắt đỏ bừng lạc lạc ta là tử hành a, ngươi vì cái gì không nhớ rõ ta a lý Hàng đi trở về về sau liền cấp trừ thịnh gọi điện thoại nói chính hắn đều kích động thẩm la xem hắn quá mức với kích động còn cho hắn cầm bình nước khoáng ngươi chậm một chút nói lý Hàng, hắn tại đây kích động cái cái gì a hắn lại đây chính là muốn cho thẩm la hỗ trợ ước cùng nhau xem điện ảnh a Trử Thịnh nghe được Lý Hàng nói Chu Tử hành dọn tới rồi bên cạnh, hắn trầm giọng nói, "Ngươi tiếp tục nói." "Lý Hàng, đúng rồi, Hà San mang thai, ngươi nói ngươi cùng tiểu Tẩu Tử khi nào sinh hải tử a? Các ngươi hải tử tên gọi là gì a? Ta cảm thấy nữ hải tử liền trừ sở đi, có dễ nghe hay không?" Thẩm La, "Lý Hàng đều đang nói chút cái gì a?" Thẩm La nói, "Xem điện ảnh." "Lý Hàng, ân." Thầm La, cùng nhau xem điện ảnh." "Lý Hàng, hảo." Lý Hàng trực tiếp đem điện thoại trả lại cho Thẩm La, sau đó đi phòng bếp giúp chỉnh a Di. Lấy qua di động, Thẩm La cười nói, Chử Thịnh, chúng ta khi nào đem hôn lễ cấp tổ chức đi, nhưng là tại đây phía trước chúng ta muốn tiên kiến gia trưởng đi, chúng ta đi gặp một chút gia trưởng, sau đó liền kết hôn đi. Điện thoại bên kia hình như là ly nước rơi xuống đất thanh âm. Chử Thịnh Hảo sau một lúc lâu mới nói, ngươi nói cái gì? Thẩm La, thấy gia trưởng, tổ chức hôn lễ, vừa mới bưng đồ ăn ra tới Lý Hàng trấn kinh rồi. Các người, các người muốn tổ chức hôn lễ. Lý Hàng ý tưởng chính là mau, ta cùng ninh hâm đương bạn lang Phủ Dâu. Thầm la đứng ở kia chờ trừ thịnh trả lời, nàng cho rằng nàng có thể nghe được trừ thịnh hảo, nhưng là nàng không nghĩ tới trừ thịnh nói, ta hiện tại trở về, ngươi chờ ta. Thầm la cười nói, ngươi không cần sốt ruột, ngươi vội xong trở về là được. Trừ thịnh thanh âm có chút kích động, không phải, ta không thể làm ngươi cùng ta nói phải gả cho ta cùng ta cử hành hôn lễ, ta muốn chủ động cùng ngươi nói, chúng ta tổ chức hôn lễ Ta là cái nam nhân, không thể làm ngươi chủ động. Thầm la, hảo. Chờ đến cắt đứt điện thoại, thầm la cắn môi cười, nàng nói, hệ thống, ta muốn kết hôn. Hệ thống, vì cái gì ngươi muốn cùng Trử thịnh kết hôn a? Thầm la, bởi vì vừa mới Lý Hằng nói hài tử, ta lúc ấy suy nghĩ, nếu ta cùng Trử thịnh ở bên nhau sau đó tái sinh một cái hài tử của chúng ta, ta cảm thấy, ta thực thích như vậy sinh hoạt, ta. Ta có chút muốn gả hắn. Phía trước cùng Trử thịnh lanh giấy hôn thú. Thẩm la không có gì cảm giác, cũng không cảm thấy chính mình kết hôn, nhưng là hiện tại thẩm la cảm thấy chính mình muốn kết hôn, hương phấn kích động vui vẻ. Hệ thống, Lý Hằng là cái thần kỳ nam nhân. Thẩm la nhìn tự cấp ninh hâm gọi điện thoại thương lượng cho nàng cùng chủ thịnh đương bạn lang phủ dâu Lý Hàng hỏi, vì cái gì à? Hệ thống, hắn luôn thích cấp chủ thịnh trợ công. Chương 91, chương 91, chủ thịnh nhận được thẩm la điện thoại thời điểm đang ở tỉnh ngoài mở họp hắn kích động trực tiếp đứng lên, ly nước cũng rơi xuống đất. đang ở lên tiếng người phụ trách cho rằng tự mình nói sai liền lời nói cũng không dám nói liền đứng ở kia nhìn trừ thịnh từ trừ thịnh tiếp quản trừ thị tập đoàn về sau liền không kích động như vậy quá cho nên mọi người đều là an tĩnh liền hô hấp đều phóng nhẹ lại sau đó bọn họ liền nghe được trừ thịnh nói kết hôn sự tình mọi người tức khắc nhẹ nhàng thở ra trách không được trừ thịnh sẽ kích động đâu nguyên lai like là muốn cùng thẩm la kết hôn chờ đến trừ thịnh cắt đứt điện thoại về sau mọi người sôi nổi chúc mừng trừ thịnh chúc mừng chúc mừng Trừ tổng, chúc ngươi cùng trừ phu nhân bách niên hào hợp, sớm sinh quý tử. Trừ tổng cùng trừ phu nhân nhất định có thể ân ân ái ái, đến lúc đó hôn lễ nhất định phải cho chúng ta đưa thiệp mời A. Trừ tổng, giữ lại sự tình chúng ta vội là được, ngươi chuyên tâm kết hôn. Phùng trợ lý đã ăn cẩu lương ăn thực bình tĩnh, hắn lúc này suy nghĩ, về sau bọn họ trừ tổng cùng thẩm la tổ chức hôn lễ sinh hài tử về sau, có phải hay không muốn bắt đầu không tú ân ái, tú hài tử. Liên ở phùng trợ lý nghĩ này đó thời điểm trừ thịnh nói chuyện đi sân bay trừ thịnh sốt ruột trở về rốt cuộc Trử thịnh thích thẩm la lâu như vậy kết hôn đều chỉ là vì không cho thẩm la chạy cho nên đối với hắn tới nói cùng thẩm la chân chính kết hôn là thẩm la nguyện ý đi tới phòng họp cửa trừ thịnh dừng lại bước chân nhìn thoáng qua phùng trợ lý giúp ta làm chút chuyện làm trịnh a di bên kia phối hợp người một chút phùng trợ lý một cân nhắc liền biết đây là lại muốn phát cầu lương bọn họ chạy nhanh có hải tử đi phùng trợ lý một cái độc thân cầu tình nguyện trừ thịnh mỗi ngày tú hài tử, bằng không đi theo trừ tổng bên người, hắn luôn là muốn yêu đương. Phùng trợ lý bên này nghe trừ thịnh nói xong, liền biết hôm nay này vẫn là đỉnh cấp kim cương cầu lương A, phùng trợ lý trong lòng khổ, nhưng là phùng trợ lý không nói, hắn hự hự liền đi liên hệ trịnh a di cùng những người khác, nhưng là không nghĩ tới lý Hằng cũng ở kia, phùng trợ lý nghĩ muốn ăn cầu lương cùng nhau ăn, dứt khoát liền dò hỏi một chút trừ thịnh ý kiến, sau đó làm lý hẳng cùng nhau hỗ trợ, Thẩm la ăn xong rồi cơm liền ngồi ở trên sofa xem TV. Lý Hằng cười hì hì nhìn thẩm la, thẩm la ăn trái cây, Lý Hằng cười hì hì nhìn thẩm la, thẩm la đứng dậy phải đi về, Lý Hằng chạy nhanh kéo lại thẩm la. Thẩm la, ngươi nếu tưởng cọ cơm sáng, liền cùng trịnh Á di cùng nhau tại đây trụ đi. Lý Hằng, tiểu tầu tử, ta ở ngươi trong lòng chính là cọ cơm sáng người. Nghe vậy thẩm la cảm thấy như vậy nói giỡn đại khái có chút không thích hợp, cho nên nàng nói, ta ý tứ là... Ngươi cùng trịnh a Di cùng nhau tại đây trụ đi, trịnh a Di cũng thích người, vừa lúc chúng ta ngày mai cùng nhau ăn cơm sáng. Lý Hàng, cơm sáng cơm trưa, cơm chiều ăn khuya, ta đều phải ăn ta thích ăn. Thầm la, suy nghĩ một chút, chính mình trử ca đều phải kết hôn, hắn hiện tại vẫn là độc thân, ngẫm lại trước kia, hắn có vị hôn thê hắn trử ca độc thân, truy hắn nữ hải ấn tính toán, hắn trử ca độc thân, hiện tại hắn độc thân, hắn trử ca muốn kết hôn. Tiểu tẩu tử A, ngươi trước đừng ngủ. Chúng ta chơi game đi. Nói xong Lý Hàng liền chạy nhanh đem lấy ra di động, nếu ngươi sẽ không ta dạy cho ngươi, cái này đặc biệt hảo chơi. Thẩm la sẽ không chơi, nàng do dự một chút, hảo đi. Lý Hàng một bên cấp thẩm la đao loạn trò chơi một bên nói, ta chơi trò chơi này là vâng giả, ngươi có biết hay không cái gì là vâng giả, chính là ngươi cái gì đều không biết, ta đều có thể mang ngươi nằm thắng. Suy nghĩ một chút Lý Hàng cái này lời nói, thẩm la nghi hoặc nói, kia vì cái gì ngươi không chính mình chơi a Lý Hàng, tiểu tẩu tử, hào hào hảo, chúng ta chơi trò chơi. Liên ở Thẩm La cùng Lý Hàng học tập như thế nào chơi trò chơi thời điểm? Hệ thống mở miệng nói, ta giúp ngươi cho hắn biết cái gì là vâng, giả, ngươi nghe ta, ta nói cho ngươi như thế nào thao tác, ngươi liền như thế nào thao tác. Vốn dĩ liền sẽ không chơi trò chơi Thẩm La đương nhiên trực tiếp theo tiếng nói tốt. Ván thứ nhất trò chơi bắt đầu chơi thời điểm, Lý Hàng nói, tiểu tẩu tử ngươi đừng lo lắng, ta nhất định giúp ngươi thắng. Ở Lý Hàng xem ra Hắn có thể mang thẩm la thắng, nói nữa, liền tính không thể mang thẩm la thắng, cũng có thể nói là vì bảo hộ thẩm la cho nên mới không thắng A, nhất định phải ở tiểu tẩu tử trước mặt, làm một cái vương giả, suy nghĩ một chút Lý Hàng liền cảm thấy vui vẻ. Trừ thịnh nhất định không có hắn sẽ chơi trò chơi, bởi vì trừ thịnh căn bản là không chơi trò chơi. Thẩm la, hảo. Lý Hàng, ngươi đừng khẩn trương A. Thẩm la, ta không khẩn trương. Ván thứ nhất trò chơi bắt đầu rồi, thẩm la toàn trường nghe theo hệ thống thao tác. liên ở lý hàng làm người đuổi theo đánh thời điểm thẩm la đi lên dây những cái đó đuổi theo lý hàng đánh người lý hàng không cốt chuyện này không đúng a hắn là vương giả a vì cái gì không phải hắn dẫn hắn tiểu tẩu tử nằm thắng a bên ngoài có chút động tĩnh thẩm la vừa mới nghĩ ra đi xem lý hàng liền túm chặt thẩm la tiểu tẩu tử chính a di ở kia lộng nàng đất trồng rau cùng sân đâu chúng ta tiếp tục trò chơi a thẩm la tưởng giúp trịnh a di nhưng là nàng cảm thấy chính mình liền tính đi ra ngoài Trịnh a Di cũng là cho nàng một kiện miên phục, làm nàng ngồi ở bên cạnh xem, sau đó trịnh a Di còn muốn chiếu cố chính mình, cho nên thẩm la dứt khoát liền không nói chuyện, sau đó tiếp tục đổi Lý Hàng chơi trò chơi. Lại là một ván mang theo Lý Hàng nằm thắng trò chơi, Lý Hằng không nghĩ nói chuyện, sau đó hắn lại chơi một phen muốn chứng minh chính mình, sau đó lại nằm thắng. Lý Hàng, vì cái gì, mặt mùi A, hắn ở hắn tiểu tẩu tử trước mặt mặt mùi A. Nhìn Lý Hàng có chút khó coi thân sắc, thẩm la hảo tâm nói. Chúng ta xem TV đi. Lại đợi có thể có hơn 10 phút, Trịnh a di ở bên ngoài kêu Thẩm La đi ra ngoài, Thẩm La theo tiếng nói tốt, thuận tiện còn đem Lý Hàng cấp cùng nhau kéo tới, chúng ta mau đi ra giúp Trịnh a di đi. Lý Hàng ân ân ân đáp ứng, sau đó khiến cho Thẩm La trước đi ra ngoài, hắn tìm cái hậu miên phục, Thẩm La cũng chưa nói cái gì, trực tiếp đi ra ngoài. Đẩy cửa ra trong nháy mắt, Thẩm La kinh hô một tiếng. Bên ngoài đèn đuốc sáng trưng. chung quanh pháo hoa cũng trong nháy mắt nở rộ ở không trung. nay mộng ảo cảnh tượng cùng chậm rãi bay xuống đông tuyết dung hợp ở bên nhau, làm người cảm giác như là ở lại xem đồng thoại điện ảnh giống nhau. liền ở ngay lúc này, Trừ Thịnh đi đến, hắn thần sắc ôn nhu, a la, chúng ta về nhà đi. Cách vách làm chu tử hành mua sự tình, Lý Hằng nói cho Trừ Thịnh, cho nên Trừ Thịnh không nghĩ muốn tiếp tục ở nơi này, hắn muốn cùng thẩm la đi bọn họ trong nhà, đi bọn họ về sau sinh hoạt ở bên nhau trong nhà, cái kia phòng ở hết thể yêu thích đều là dựa theo thẩm la yêu thích trang hoàng. Trừ thịnh cảm thấy thẩm la nhất định sẽ thức thích. Thẩm la, về nhà. Trừ thịnh, nhà của chúng ta, ta cùng ngươi ra. Nói xong, trừ thịnh đi tới thẩm la bên cạnh dắt lấy thẩm la tay, không chung pháo hoa nở rộ ra hôm nay nhất hoa Mỹ một cái trước mắt, đẹp nhất niên hoa đến ngươi tóc trắng xóa, nguyện bồi ở bên cạnh ngươi đều là ta. Thẩm la há miệng thở dốc, nàng cười lên tiếng, hảo, đẹp nhất niên hoa đến tóc trắng xóa, nguyện bồi ở bên cạnh ngươi đều là ta. Lặp lại một lần những lời này. Thẩm La nhón chân hôn một chút trừ Thịnh. Lý Hàng cùng phùng trợ lý đứng chung một chỗ, hai người nhìn Thẩm La cùng trừ Thịnh, ngươi một lời ta một câu. Phùng trợ lý, ta muốn tương thân. Lý Hàng, thương thân là có thể kết hôn. Phùng trợ lý, ngươi truy Ninh tiểu thư là có thể kết hôn. Lý Hàng. Cách vách biệt thự trên lầu, Chu Tử Hành cười khổ, ngay sau đó ngã ngồi ở kia, ngơ ngẩn nhìn kia đã tiêu tán pháo hoa, một cái kính đều lạc lạc, lạc lạc. Hắn lạc lạc có phải hay không muốn kết hôn a? Vì cái gì? Vì cái gì lúc trước hắn không nhận ra Lạc Lạc đâu? Nếu nhận ra, có phải hay không hiện tại cùng Lạc Lạc kết hôn chính là chính mình đâu? liền ở ngay lúc này, Chu Tử Hành nhớ tới chính mình đã từng cùng Lạc Lạc lời nói, "Ta về sau nhất định sẽ trở thành một minh tinh, như vậy ngươi mở ra tivi là có thể nhìn đến ta, ngươi truy minh tinh cũng là ta." Nghĩ tới cái này, Chu Tử Hành lấy ra di động bắt thông Chu chủ tịch điện thoại, hắn lạnh lùng nói, "Ta từ bỏ, Chu ra sở hữu ta đều từ bỏ, ta muốn diễn kịch." Ta muốn trở thành minh tinh, trở thành làm người thích, làm người vừa mở ra tivi là có thể nhìn đến minh tinh, trở thành đi ở trên đường nhìn màn hình tinh thể lỏng cũng có thể nhìn đến minh tinh. Ta tưởng diễn, ta tưởng diễn nàng thích nhân vật. Nói xong, không đợi bên kia Chu Chủ tịch nói cái gì, Chu Tử Hành trực tiếp đem điện thoại cấp cắt đứt. Chu Tử Hành ha ha ha cười, ngay sau đó hắn ôm chính mình, lạc lạc, ngươi vì cái gì không nhớ rõ ta? Vì cái gì à? Hắn nhất định phải đương nhất hồng minh tinh. Chu Tử Hành. lạc lạc, ta, hắn không biết chính mình hiện tại muốn như thế nào đối lạc lạc, muốn hay không đuổi theo lạc lạc, muốn hay không nói cho lạc lạc kia đoạn bọn họ ký ức. Hiện tại thẩm la giống như thực thích trừ thịnh, liền ở ngay lúc này, chu tử hành như là nghĩ thông suốt giống nhau, hắn lầm bẩm, lạc lạc thích trừ thịnh là bởi vì không nhớ rõ ta, nếu lạc lạc nhớ rõ ta, nhất định sẽ cùng ta ở bên nhau, liền tính lạc lạc kết hôn cũng không cái gọi là, ta chờ nàng ly hôn, ta cưới nàng. thẩm la vốn dĩ muốn chuyển nhà. nhưng là nghĩ nếu Trử thịnh nói trở về kia nhất định là đồ vật đều chuẩn bị hảo cho nên thẩm la cũng chưa nói cái gì trực tiếp cùng Trử thịnh tay nắm tay lên xe lý hàng muốn theo sau nhưng là trịnh á di cùng phùng trợ lý ngăn lại hắn trịnh á di đừng nghĩ đương bóng đèn phùng trợ lý ngươi có thể hay không cùng ta tâm sự vì cái gì như vậy nhiều nữ hải tử truy ngươi a lý hàng không nghĩ cùng bọn họ liêu lý hàng tưởng cùng thẩm la chơi game hắn tưởng cùng thẩm la chứng minh chính mình là một cái vương giả lý hàng Ta muốn cùng tiểu tẩu tử chơi game. Kế sách kế sách, ngươi đừng thật sự A, đánh cái gì trò chơi A. Đúng vậy. Lý Hàng, không, ta muốn chơi game. phùng trợ Lý cùng Trịnh A Di cùng nhau lôi kéo Lý Hàng, Trịnh A Di nói, ta đi vào làm ăn khuya, các ngươi tâm sự thoát đơn sự tình, đặc biệt là Lý Hàng, hắn không thoát đơn, luôn là muốn làm bóng đèn. Lý Hàng, không, hắn chỉ nghĩ chơi game A, hắn không nghĩ cùng bọn họ liêu này đó, cũng không muốn ăn ăn khuya A. vừa mới lý Hàng cùng thẩm la chơi game chính là vì làm thẩm la chờ đến chỉnh a di bọn họ đều chuẩn bị hảo lại đi ra ngoài cho nên đây là một cái kế sách chỉ là hiện tại lý Hàng trầm mê cùng thẩm la chứng minh chính mình là một cái vương giả thẩm la cùng chử thịnh về tới bọn họ ra thời điểm thẩm la đã trầm mê ở công chúa phong biệt thự bên trong nàng nhìn xem này nhìn xem kia vui vẻ khoe miệng vẫn luôn hướng về phía trước dương nàng lui về phía sau một bước vừa mới tưởng cùng chử thịnh nói nàng thực thích nơi này thời điểm một không cẩn thận ngã vào trừ thịnh trong lòng ngực, thẩm la nghiêng người nhìn trừ thịnh, hai người ánh mắt đối tượng, thẩm la nhìn cặp kia nhu tình như nước con ngươi ngượng ngùng rũ xuống con ngươi, sau đó lôi kéo trừ thịnh âu phủ cao khoát, nhiệt tình hôn rơi xuống, từ phòng khách đến phòng, một đêm chưa ngủ. Chương 92, chương 92, thẩm la ngủ tới rồi ngày phơi ba xảo mới rời giường, gương mặt bỏ bừng, vốn dĩ nghĩ lặng lẽ đánh giá một chút trừ thịnh, nhưng là một sớm trừ thịnh xem qua đi, liền thấy trừ thịnh ở đối với chính mình cười. nhìn thẩm la kia nũng nịu bộ dáng chử thịnh hầu kết lăn lộn kêu lên à la tức khác thẩm la cả người cứng đờ chúng ta lại liên hệ nói xong liền chạy mặt sau chỉ để lại chử thịnh tiếng cười vốn dĩ thẩm la là tính toán cùng ngày liền đi gặp người nhà họ chử nhưng là ta chỉ thích người đoàn phim bên kia lại lâm thời tham gia một cái game show yêu cầu thẩm la đi chạy thông cáo ninh hâm cùng thẩm la có chút nhật tử không gặp nhưng là nàng từ lý hàng bên kia đã biết thẩm la muốn cùng chử thịnh kết hôn sự tình cùng với phù dâu sự tình Nàng vừa thấy tới rồi Thẩm La liền đem chính mình chọn lửa quần áo cấp Thẩm La xem. Cái này là A-gia cao định lễ phục mới nhất khoản ta coi trọng, liền dùng cái này làm bạn nương phục đến nỗi bao lì xì gì đó ngươi không cần nhọc lòng, ta liền cùng Trử Thịnh muốn là được. Nói xong, Ninh Hâm lại nói, chỉ là không thế nào thích làm Lý Hàng làm bạn lang nhưng là ta cảm thấy rốt cuộc Lý Hàng cùng Trử Thịnh quan hệ hảo, ta liền cùng hắn cùng nhau cho các ngươi đương bạn lang phụ dâu. Lời này Thẩm La mới không tin đâu. Nàng cảm thấy Ninh Hâm khẳng định là hy vọng Lý Hằng làm bạn Lang, bởi vì Ninh Hâm thích Lý Hàng, vẫn luôn đều thích Lý Hằng. nàng cùng Lý Hàng giải trừ hôn nước, lại vẫn luôn cùng người truyền thai tiếng, bất quá là bởi vì nàng ở cùng Lý Hàng chi khí, nhưng là lời này Thẩm La cũng chưa nói, chỉ là ân ân nói tốt, sau đó nhớ kỹ Ninh Hâm xem kiểu kiện phù dâu phục Lần này Thẩm La bọn họ tham gia game show là một cái nói chuyện phiếm tiết mục, liền ở tiết mục thượng tán gấu một chút ở quay chụp điện ảnh thời điểm sự tình. Cuối cùng ở tuyên truyền một chút chính mình điện ảnh là được, nhưng là cái này tiết mục cùng mặt khác tiết mục có một chút không giống nhau, đó chính là không có kịch bản, cũng chính là bởi vì như vậy, cái này game show giả tỉnh là tương đương cao. Thầm la bởi vì là lâm thời làm tiết mục tổ kêu lên tới, cho nên một bên làm tạo hình, một bên nhìn này đường game show trước kia tiết mục, muốn học bù. Ninh hâm còn lại là ngồi ở kia ngủ bù. Thầm la, đúng rồi, Lý Hàng muốn cho ta giúp hắn ước ngươi cùng nhau xem điện ảnh. Thẩm la cảm thấy chính mình là một cái người tốt, trợ giúp Lý Hàng truy Ninh Hâm. Ninh Hâm, a, Thẩm la. Lúc này thẩm la đều có chút hoài nghi chính mình có phải hay không hiểu sai ý, có lẽ Ninh Hâm đã không thích Lý Hạng, vừa mới không nghĩ cùng Lý Hạng cùng nhau làm bạn làng phụ dâu, cũng là nàng thiệt tình lời nói. Hệ thống, ngươi trước quản hảo chính ngươi đi. Thẩm la nghĩ nghĩ nói, hệ thống, từ ta xuyên qua lại đây thời điểm, ngươi liền cùng ta nói ngươi muốn chữa trị hệ thống, hiện tại ta đều phải kết hôn. Ngươi còn ở chữa trị hệ thống, ta quả thực không biết muốn cùng ngươi nói cái gì. Tức khác hệ thống không nói, mỗi lần thẩm la cùng hệ thống nói cái này đề tài, hoặc là hỏi hệ thống chính mình vì cái gì xuyên qua đề tài, hệ thống liền sẽ mặc không lên tiếng. Liền ở ngay lúc này môn làm người cấp đá vang ra. Đi vào tới chính là Hà San, Hà San gần nhất ở tinh quang giải trí vẫn luôn là công ty không phong sát cũng không cho tài nguyên, nhưng là không biết vì cái gì, ngày hôm qua bỗng nhiên tinh quang giải trí thế nhưng cho nàng tài nguyên. Nhưng là cấp tài nguyên là thế thân, là cho người đương thế thân, vẫn là cấp vai phụ đương thế thân, này không phải công ty nhằm vào Hà San là làm cái gì, Hà San liên hệ Chu Tử Hành, nhưng là Chu Tử Hành không để ý tới hắn, hắn lại đi Chu Thị Tập đoàn tìm Chu Tử Hành, nhưng là bị cho biết Chu Tử Hành muốn từ chức Này đối Hà San tới nói quả thực chính là khiếp sợ. Hiện tại Hà San ký hợp đồng ở tinh quang giải trí, nàng nếu muốn tiếp tục ở giới giải trí hốn, chỉ có hai con đường. Đệ nhất chính là làm chu tử hành tiếp tục phùng nàng, đệ nhị chính là cùng tình quang giải trí giải ước, nhưng là vấn đề là, Hà San lo lắng cho mình cùng tình quang giải trí giải ước lại đi ký hợp đồng mặt khác giải trí công ty, thẩm la sẽ đối nàng làm cái gì, đến lúc đó một nhà khác giải trí công ty ở tuyết tăng nàng, vậy khó khăn. Rốt cuộc lúc trước vì tỏ vẻ chính mình là đơn thuần muốn phùng Hà San, chu tử hành cùng Hà San ký hợp đồng trên hợp đồng mặt tiền vi phạm hợp đồng cơ hồ có thể nói là xem nhẹ bất kể. gặp được Hà San. Ninh Hâm phản ứng đầu tiên đứng lên, người muốn làm gì? Thẩm la kéo một chút Ninh Hâm, ngay sau đó nhỏ giọng nói, nàng mang thai. Ý tứ này là làm Ninh Hâm đừng làm cho Hà San cấp Vũ hãm. Ninh Hâm cầm di động liền bắt đầu ghi hình, nàng đem điện thoại gác ở một bên, sau đó nói, ta không chạm vào nàng A, là nàng chính mình đá môn tiến vào. Mọi người! Thẩm la cảm thấy Ninh Hâm cùng Lý Hàng thật sự rất xứng đôi. Ngay sau đó làm Thẩm la khiếp sợ chính là, Hà San trực tiếp chạy tới. Thẩm la lôi kéo ninh hâm sau này để, sau đó Hà San ôm lấy thẩm la đuổi. Ta biết tử hành thích ngươi, ta không còn sở cầu, ta chỉ nghĩ đem Hải tử sinh hạ tới, sau đó ở dưỡng chính mình Hải tử, này liền vậy là đủ rồi, bởi vì ta là thật sự thích tử hành, đời này liền tính không thể cùng hắn ở bên nhau, ta dưỡng hắn hài tử, ta cũng thỏa mãn, bởi vì đó là ta cùng tử hành hài tử a. Hà San nói xong lau lau nước mắt, cầu ngươi, cho ta một cái ở giới giải trí sinh tồn đi xuống lộ đi. thẩm la làm hà san cấp nói ngốc chu tử hành thích nàng này không phải nói dỡn chu tử hành nhiều thích hà san a hán đối hà san đó chính là ngọt sủ văn đối với sở hữu sự tình một mực không biết thẩm la không biết hà san đây là cái gì kế sách ngay cả ninh hâm cũng không biết nhưng là ngay sau đó phóng viên liền cầm ca mê ra cùng mịt rổ phồn vào được thẩm la ngươi là kẻ thứ ba chen chân đúng hay không nhưng là vì cái gì ngươi đều cùng chử tổng ở bên nhau còn muốn kẻ thứ ba chen chân thẩm la ngươi làm tình quang giải trí phong sát hà san đúng hay không thẩm la ngươi cùng chu tử hành rốt cuộc là cái gì quan hệ ngươi có thể hay không trả lời một chút chúng ta vấn đề hà san ở phóng viên vấn đề hạ lau nước mắt các ngươi đừng hỏi đừng hỏi không phải cốt chuyện này không đúng a thẩm la hỏi hệ thống tình huống như thế nào hệ thống không trả lời thẩm la vấn đề thẩm la luôn luôn hảo tính tình nhưng là này đó phóng viên hỏi vấn đề làm thẩm la nhấp chặt ngôi hơn nữa bởi vì hà san Thẩm La càng là bực bội, nàng cười lạnh một chút, bảo ăn đem bọn họ cùng nhau ném văng ra. Nói xong, Thẩm La ngồi ở trên ghế, tạo hình sư tiếp tục làm tạo hình. Không biết có phải hay không bởi vì cùng Trử Thịnh ở chung thời gian dài, Thẩm La cao lên thời điểm cùng Trử Thịnh thế nhưng có vài phần tương tự. Nhìn Thẩm La dáng vẻ này, Ninh Hâm cười một tiếng, sau đó cũng ngồi xuống, nàng liêu một chút tóc dài, tiếp tục làm tạo hình. Đến nội những phóng viên này các bằng hữu, các ngươi tùy ý Các phóng viên cùng Hà San đều đốc, Thẩm La vì cái gì không giải thích a? Các phóng viên thực mau phản ứng lại đây, sau đó tiếp tục hỏi Thẩm La vấn đề, nhưng là bọn họ mới hỏi vài câu, khiến cho làm tiết mục tổ người cấp đuổi ra đi, này cùng bọn họ tưởng không giống nhau a. Hôm nay này một vở diễn ra sao San tự đạo tự diễn, bởi vì Hà San hiện tại muốn làm chính là đứng ở đạo đức điểm cao, sau đó đi ăn mắng khác, bởi vì như vậy Thẩm La cũng không dám đối chính mình thế nào, nhưng là không nghĩ tới. thẩm la căn bản là chưa cho nàng sướng này ra diễn cơ hội. Nếu Hà San thật sự mang thai, như vậy Hà San không cần đi này một bước, nhưng là vấn đề ra sao San là giả mang thai, nàng như thế nào cấp Chu gia sinh một cái hài từ a? cho nên hiện tại Hà San là không có tư bản làm Chu gia trợ giúp chính mình, nàng tưởng ở dưới giải trí hôn đi xuống, chỉ có thể như vậy. Nhìn phóng viên, Hà San nói, hiện tại phát bài PTA. Thức mau, Hà San bài PTA phát ra. Thẩm la chen chân Chu Tử hành. Lâu một, Quả thực khiếp sợ, nhưng là ta tin tưởng Thẩm La, ta cảm thấy Thẩm La không cần chen chân Chu Tử Hành cùng Hà San, bởi vì trừ Tổng Thực Hảo A. Lâu 2, ta chạm Thẩm La cùng Trừ Tổng, ta là bọn họ Phan Chính Phú. Lâu 3, Thẩm La không cần phải chen chân Chu Tử Hành đi. Lâu 4, ta chạm Hà San, các ngươi xem phía trước Chu Tử Hành nhiều sủng hà San a, nhưng là hiện tại giống như Hà San thật lâu không có tiếp nhận thông cáo, hơn nữa Hà San còn mang thai. Lâu năm, đúng vậy, cho nên Hà San là rất đáng thương. lâu sáu ha hả nói chúng ta thẩm la trên chân các ngươi suy nghĩ cái gì a trừ tổng so chu tử hành khá hơn nhiều lâu 7, có phải hay không thẩm la ham mới mẹ a cho nên liền thích chu tử hành a lâu 8, trên lầu nói như thế nào chúng ta a la cùng hoa hoa công tử giống nhau lâu 9, không đứng thành hàng chờ thẩm la cùng chử thịnh giải thích bởi vì hà san lại đây tìm thẩm la cho nên thẩm la ở làm tạo hình thời điểm còn nhìn trên mạng tin tức Quả nhiên không một hồi trên mạng liền có Thẩm La cùng Chu Tử Hành hai tiếng, trên mạng còn có người nói Hà San đáng thương. Ninh Hâm cũng nhìn tin tức, cái này Hà San cùng Chu Tử Hành sao lại thế này a? Thẩm La, không biết. Tuy rằng Thẩm La không biết Hà San cùng Chu Tử Hành rốt cuộc sao lại thế này, nhưng là này nổi nấu Thẩm La là sẽ không có. Cái gì gọi là nàng chen chân Chu Tử Hành cùng Hà San a? nàng đều phải cùng Chữ Thịnh kết hôn. Thẩm La tùy tay biên tập một cái hội bổ sau đó gửi đi. Thẩm La về. nhất sinh nhất thế đến bạc đầu trừ thịnh, Ninh hâm nhìn đến Thẩm La phát ủi bủi trợt chật vài tiếng, lúc này mới nói, a la, ngươi nói ngươi toàn không toàn a. Thẩm La cười nói, không toàn nha, chúng ta còn muốn sinh hải từ đâu? Ninh hâm. Thẩm La đã phát này với bù, ý tứ chính là trên mạng tin tức là giả sự tình, cho nên một số lớn vong hưu bắt đầu chạm Thẩm La, đặc biệt là Thẩm La fans, vẫn luôn ở trên mạng giúp đỡ Thẩm La nói chuyện. Trần Hạo đều chấn kinh rồi, hắn nhận được truyền thông điện thoại, trực tiếp đặc biệt thật sự hỏi. các ngươi cảm thấy các ngươi là thẩm la trừ tổng cùng chu tử hành các ngươi tuyển ai cấp trần hạo gọi điện thoại phóng viên sau một lúc lâu nghẹn ra một câu trừ tổng trần hạo vậy ngươi còn hỏi ta cái gì à, cái này vừa thấy chính là hà san tự đạo tự diễn a hà san ở làm chuyện này sự tình thời điểm căn bản là không tưởng chính mình cùng thẩm la ở vong hưu trong lòng trinh lệch cùng với chu tử hành cùng trừ thịnh trinh lệch cho nên hắn căn bản là không có khả năng thắng trừ thịnh thấy được cái này tin tức về sau Trực tiếp cấp thẩm la đã phát tin tức, nói là một hồi xem thẩm la thu tiết mục, sau đó giúp đỡ thẩm la làm sáng tỏ. Nhưng là trừ cái này ra, trừ thịnh còn liên hệ chu chủ tịch bên kia, hà san tâm tư trừ thịnh biết, bất quá là muốn tiếp tục ở giới giải trí hốn, nhưng là càng là như vậy, trừ thịnh liền càng không nghĩ làm nàng ở giới giải trí hốn. Điện thoại truyền được, trừ thịnh lệnh lùng nói, sự tình lần trước tiếp tục nói một chút đi. chu tử hành ở cùng chu chủ tịch nói muốn tiếp tục hôn giới giải trí về sau. Liên ở biệt thự bên trong uống lên rất nhiều rượu, nếu không phải có người cho hắn gọi điện thoại, hắn hiện tại còn ngủ đâu. Cấp chu tử hành gọi điện thoại chính là chu tử hành trợ lý, bởi vì chu tử hành muốn từ trước, hiện tại hắn cũng là chờ sắp xếp việc làm. Chu tử hành trợ lý đem sự tình trải qua cùng chu tử hành nói một lần, sau đó chu tử hành trực tiếp thanh tỉnh. Chu tử hành cầm bình rượu tử trực tiếp tạp tới rồi đồ cổ bình hoa nơi đó, hiện tại Thẩm La nhất định càng chán ghét hắn đi. Chu tử hành, hiện tại A La ở đâu? Chu tử hành trợ lý, ở thu tiết mục. Chờ đến cắt đứt điện thoại về sau, Chu tử hành nhìn một chút trên mạng những cái đó bình luận, sau đó trực tiếp đứng dậy ra cửa lái xe đi tìm Thẩm La, hắn muốn cùng Thẩm La nói rõ ràng, cũng muốn đem chuyện này cấp giải thích rõ ràng. Chương 93, chương 93 Bởi vì Hà San sự tình, Ninh Hâm cảm thấy một hồi người chủ trì nhất định sẽ hỏi Thẩm La rất nhiều vấn đề, cho nên đều nghĩ muốn như thế nào giúp đỡ Thẩm La, đi lên thu tiết mục trước Ninh Hâm còn nói cho Thẩm La, Nếu người chủ trì vấn đề nàng thật sự không nghĩ trả lời, đừng nói cái gì, nàng trực tiếp tiếp thượng người chủ trì vấn đề là được, thẩm la ân ân theo tiếng, nhưng là ninh hâm tổng cảm thấy thẩm la không nghe đi vào. Chờ đến ta chỉ thích người đoàn phim mọi người vừa lên chàng ngồi xuống trên sofa, người chủ trì Lý Âu liền sáng lên thần sắc nhìn thẩm la, hắn cảm thấy thẩm la tham gia bọn họ này một kỳ tiết mục, có thể làm cho bọn họ dạ tình đột phá ký lục, rốt cuộc thẩm la hiện tại liền đại biểu cho lưu lượng, hà san lại nói thẩm la trên chân. Đây là kính bạo lưu lượng a." Thẩm La nhìn lướt qua dưới đài, không thấy được Trử Thịnh, ngay sau đó nàng một bộ ngoan ngoãn bộ dáng, chỉ là trong lòng suy nghĩ Trử Thịnh như thế nào còn không có lại đây, Thẩm La cảm thấy chính mình không thể liền như vậy để cho người khác cho rằng Trử Thịnh mang theo nón xanh, việc làm tuy rằng mấy bộ làm sáng tỏ, nhưng là nơi này cũng muốn ở cẩn thận làm sáng tỏ một chút mới hảo, tốt nhất Trử Thịnh liền ở đây, rốt cuộc ở hiện trường xem đi theo trên mạng xem, cảm giác là không giống nhau. Nhưng là Thẩm La bộ dáng này ở người khác trong mắt Đó chính là lo lắng một hồi người chủ trì vấn đề. Ninh Hâm nhẹ nhàng chạm chạm Thẩm La, ý bảo Thẩm La không cần lo lắng. Thẩm La, ân. Bởi vì vừa mới tưởng qua chuyên chú, cho nên Thẩm La còn tưởng rằng Ninh Hâm cùng chính mình nói cái gì, nghĩ nghĩ Thẩm La lại nói, ngươi nói cái gì à? Mọi người. Dưới đài Thẩm La phèn hô, Thẩm La Thẩm La, thịnh thế Mỹ Nhan. Lý Âu trong lòng chỉ cảm thấy Thẩm La đây là tự cấp chính mình cơ hội vấn đề a cho nên vị này Lý Âu đưa ra cái thứ nhất vấn đề chính là, Thầm la, ngươi vừa mới phát ngốc là bởi vì suy nghĩ trên mạng tin tức sự tình. Thầm la từ trước đến nay thực thành thật, không có. Nghĩ nghĩ dứt khoát nói thẳng, ta suy nghĩ trừ thịnh vì cái gì còn không qua tới, không biết hắn có phải hay không sinh khí, ta lo lắng hắn đi đoạt lấy chu ra sinh ý, nếu như vậy, vậy thật lâu mới có thể lại đây. Lý Âu không lời gì để nói, hảo sau một lúc lâu mới nói, trên mạng tin tức, ngươi không lo lắng chử tổng sinh khí. Thầm la, sinh khí, là sinh khí. Rốt cuộc hà san làm như vậy quá mức Cùng trừ thịnh ở chung trong khoảng thời gian này Thầm la làm trừ thịnh sủng càng ngày càng giống như trước tính cách Thậm chí còn có chút so trước kia càng ngạo khí cảm giác Ta ý tứ là Ngươi sẽ không hỏi muốn hỏi ta trừ thịnh có thể hay không còn cùng ta sinh khí Thầm la dùng khiếp sợ thần sắc nhìn Lý Âu Ngay sau đó nói Sẽ không Sao có thể đâu Nói nữa Hắn sinh khí Nhiều nhất chính là cùng ta lạnh mặt không nói lời nào sau đó cho ta để ăn Tú ân ái lý âu chỉ cảm thấy thẩm la là cao thủ a biết lúc này dùng tú ân ái giải quyết chuyện này nhưng là lý âu yêu cầu tiết mục bạo điểm a cho nên hắn suy nghĩ một hồi chạy nhanh hỏi ngươi cùng trừ tổng ở đối mặt truyền thông thời điểm không sai biệt lắm đều thích tú ân ái thẩm la uống lên nước miếng ta không tú ân ái a ngươi không biết hắn mỗi lần đều như thế nào đối ta ta không chủ động phản ứng hắn một chút hắn là sẽ không lý ta nếu trừ thịnh đặc biệt sinh khí ta còn muốn lôi kéo hắn tay háo hông hắn liền cùng hắn hống ta giống nhau Leo. tiếp tục cùng hắn tu ân ái, ninh hâm cảm thấy chính mình không cần lo lắng thẩm la, thẩm la giống như mặc kệ người chủ trì hỏi cái gì, chỉ cần tu ân ái là được. như vậy nghĩ, ninh hâm hâm mộ nhìn thẩm la liếc mắt một cái, thẩm la có chút không do nguyên do, ninh hâm giống như thực hâm mộ bộ dáng, nàng hâm mộ cái gì à? "Leo, hảo, chúng ta tiếp tục tán gấu một chút các ngươi ở đoàn phim sự tình, thẩm la, trừ thịnh chỉ làm ta quay chụp hắn đầu tư điện ảnh, ngay cả ta phía trước tiếp chụp ta chỉ thích người, vừa mới tiến tổ. Hắn liền thành nhà đầu tư. Lý hô. Người đây là uy cầu lương thực vui vẻ. Dưới đài người xem càng kích động, bọn họ liền biết thẩm la như thế nào sẽ chen chân. Đây đều là hà san tự đạo tự diễn một vở diễn, xem bọn hắn thẩm la cùng chữ tổng thật tốt, thẩm la là làm chữ thịnh sinh khí, thế nhưng chủ động phản ứng hắn là được, hoặc là lôi kéo chữ tổng ống tay háo hống hắn là được, cho nên tốt như vậy chữ tổng, thẩm la là, là sẽ không chen chân. Dù sao bọn họ liền tin tưởng hai người kia như vậy thích lẫn nhau, như thế nào sẽ có người chen chân đâu. Lý Âu cười, hắn cảm thấy nếu Thẩm La muốn tu ân ái, kia hắn khiến cho Thẩm La tu ân ái, nhưng là không biết Thẩm La có thể hay không vẫn luôn tu ân ái. Lý Âu hỏi, có thể hay không hỏi một chút? Ngươi cùng chử tổng người nhà ở chung thế nào a? Nhắc tới chử thịnh người nhà, Thẩm La tức khắc càng vui vẻ. Y lili tỷ đối ta đặc biệt hảo, ngay từ đầu chúng ta không thân nàng còn cùng ta nói, bởi vì ta là chử thịnh lão bà, cho nên sẽ rất tốt với ta. Đại khái là ý tứ này, nguyên lời nói ta đã quên, nàng còn dạy ta rất nhiều đồ vật. Cái này muốn cảm tạ trừ thịnh, bởi vì nếu không phải trừ thịnh, ta như thế nào có thể nhận thức ý y tỷ, cấp ý y tỷ đương đệ muội đâu. Lý Âu không nghĩ nói chuyện, hắn không nghĩ tới chính mình thế nhưng thua ở thẩm la chuyên môn tú ân ái. liền ở ngay lúc này, trừ thịnh không biết khi nào đi đến, sau đó ở đệ nhất bài ngồi xuống. Thẩm la càng vui vẻ, nàng hỏi, ngươi còn muốn hỏi ta cái gì? Nàng nhất định hảo hảo trả lời, liền dựa theo vừa mới trả lời như vậy trả lời. Thẩm La hôm nay vẫn luôn nhắc tới Trử Thịnh là có nguyên nhân, vẫn là bởi vì muốn cho Trử Thịnh đừng lo lắng, rốt cuộc phía trước Thẩm La, vì chu tử hành muốn quăng Trử Thịnh. Lý Âu không nghĩ hỏi, nhưng là Thẩm La bắt đầu làm sáng tỏ, ta về sau đều nghĩ kỹ rồi, ta là muốn cùng Trử Thịnh cộng bắt đầu, sau đó dưỡng Hải tử, đến lúc đó nữ hài tử nhất định cùng ta giống nhau xinh đẹp, nam Hải tử nhất định cũng cùng ta giống nhau đẹp, nhưng là bọn họ đều cùng Trử Thịnh giống nhau thông minh, tuy rằng Trử Thịnh cũng rất đẹp, nhưng là ta tổng muốn cho hải tử giống ta giống chử thịnh a cho nên bọn họ bộ dáng muốn giống ta bởi vì ta không có trừ thịnh thông minh lý âu nội tâm ở rít gạo, ngươi đừng nói nữa chúng ta bắt đầu tán gấu một chút ta chỉ thích người đoàn phim sự tình ninh hâm cười nói hâm mộ ngươi đã quên hỏi ngươi ngươi kết hôn có phải hay không theo ta một cái phụ dâu lý hàng một cái bạn làng a thầm la ẩn ân ninh hâm nghĩ nghĩ lại nói phùng hoa trực tiếp ném cho ta thầm la hảo phùng hoa ném cho ngươi dưới đài người xem ở thét chói thai a a a a thầm la cùng trử thịnh hảo ngọt ta cùng ninh hâm thảo luận xong rồi vấn đề này về sau thẩm la hỏi đúng rồi đối với trên mạng tin tức ta tưởng ở tiết mục thượng ở làm sáng tỏ một chút được chưa lý âu lý âu có thể nói cái gì nhưng là thẩm la làm sáng tỏ kia cũng là bạo điểm hành làm sáng tỏ đi nói nữa lý âu hát dề ạ không thể nói thẳng ngươi đừng làm sáng tỏ thẩm la cầm lấy mịt rổ phồn sau đó đứng lên nàng nhìn dưới đài trừ thịnh sau đó đối với trừ thịnh so một cái tâm ta chỉ thích ngươi trừ thịnh nhìn thẩm la bật cười đạo diễn tổ làm nhân viên công tác cấp trừ thịnh tặng mịt rổ phồn trừ thịnh tiếp nhận tiết mục tổ mịt rổ phồn về sau đứng lên hắn cười nhẹ nó không nó ca thẩm la ừ một tiếng trừ thịnh ta tin ngươi nghe được trừ thịnh lời nói thẩm la ngây ngẩn cả người trừ thịnh biết thẩm la hôm nay nói nhiều như vậy là bởi vì cái gì là ở cùng chính mình giải thích trên mạng thẩm la cùng chu tử hành tin tức sự tình Nhưng là vấn đề là, Trử thịnh tin thẩm la à, thẩm la là người nào trử thịnh rõ ràng, nàng không thích chính mình thời điểm chính là không thích chính mình, hắn có thể vì chu tử hành quăng chính mình, cho nên hiện tại nàng thích chính mình cùng chính mình muốn kết hôn, căn bản không có lý do. Đi theo chu tử hành thế nào, nói cách khác, đó chính là trừ thịnh cảm thấy, nếu thẩm la thích chu tử hành, như vậy là sẽ quăng chính mình. Thẩm la ngượng ngùng cười một tiếng, ngươi đừng luôn là tú ân ái. Lý hâu. thẩm la vừa mới không phải vẫn luôn ở tú ân ái hiện tại trừ thịnh tú ân ái thẩm la làm trừ thịnh đừng luôn là tú ân ái tiết mục tiếp tục thu rốt cuộc cái này tiết mục chủ yếu là tán gẫu một chút đoàn phim sự tình thẩm la cũng không nói cái gì nữa nhưng là luôn là nhìn dưới đài trừ thịnh trả lời lý âu vấn đề đều là ta chỉ thích người đoàn phim mặt khác diễn viên lý âu không nghĩ vấn đề thẩm la lần sau cũng không nghĩ cùng thẩm la cùng nhau thu tiết mục bởi vì thẩm la trả lời làm lý âu không biết hỏi cái gì liền ở ngay lúc này Chu Tử Hành tới thu hiện trường, hắn trực tiếp đi lên đài, chỉ là chờ đến hắn đi lên sân khấu thời điểm, mới nhìn đến Trử Thịnh cũng ở hiện trường, tức khác Chu Tử Hành cười khổ một chút, cũng đối Trử Thịnh thích thẩm la, hiện tại thẩm la ở trên mạng làm người ta nói, hắn khẳng định là sẽ qua tới an ủi thẩm la, hơi chút do dự một chút, Chu Tử Hành vẫn là tính toán cùng thẩm la nói một chút hắn nhận sai lạc lạc sự tình, bởi vì hiện tại rất nhiều tin tưởng thẩm la người tuy rằng đều đứng ở thẩm la bên này, nhưng là vấn đề còn có chút chán ghét thẩm la người. bọn họ không tin thẩm la lạc lạc chu tử hành kêu một tiếng thẩm la tên về sau hắn đôi mắt có chút hồng. thẩm la một bức lạc lạc vì cái gì chu tử hành luôn là thích kêu nàng lạc lạc a liền ở ngay lúc này chu tử hành nhìn về phía dưới đài người xem cuối cùng nhìn về phía trừ thịnh trừ thịnh lệnh con ngươi nhìn hắn chu tử hành mở miệng nói đối với trên mạng tin tức ta làm sáng tỏ một chút thẩm la hỏi hệ thống hắn có phải hay không tưởng trợ giúp hà san a hệ thống không biết thẩm la liền ở ngay lúc này hà san cũng chạy tiến vào hà san không trở về nàng vẫn luôn ở bên ngoài muốn chờ thẩm la thu xong tiết mục về sau ra tới sau đó ở thượng một đợt tin tức đặc biệt là hiện tại trên mạng đều không tin nàng cho nên nàng tính toán ở diễn một tuần kịch nhưng là hà san không nghĩ tới chu tử hành lại đây chu tử hành lại đây nhất định là trợ giúp thẩm la có lẽ chu tử hành còn sẽ cùng thẩm la nói nàng là giả lạc lạc thẩm la mới là lạc lạc sự tình bởi vì Hà San tức khắc mọi người đều an tĩnh xuống dưới. Hà San đi phía trước đi rồi vài bước, nàng không nói chuyện. Sau đó nàng tiếp tục đi phía trước đi. hồi lâu nàng mới nói, Chu Tử Hành, ta mang thai, ngươi hài tử. Nói xong, nàng liền chưa nói mắt khác, chỉ là nàng gắt gao nhìn chằm chằm Chu Tử Hành. ở tự đạo tự diễn thời điểm, Hà San nghĩ tới Chu Tử Hành sẽ trợ giúp thẩm la, nhưng là Hà San không nghĩ tới Chu Tử Hành lại là như vậy tàn nhẫn, liền tính nàng hiện tại là giả mang thai. Nhưng là Chu Tử Hành không biết á Hà San không nghĩ nói cái gì, nàng chỉ muốn nhìn một chút, Chu Tử Hành rốt cuộc sẽ như thế nào làm, Chu Tử Hành có phải hay không thích nàng, có phải hay không sẽ bởi vì nàng mang thai đứng ở nàng bên này. Hà San cùng Chu Tử Hành ở bên nhau, đó là bởi vì nàng cũng thích Chu Tử Hành, nàng cho rằng Chu Tử Hành cũng sẽ thích không phải lạc lạc nàng. Thẩm la cảm thấy cốt chuyện này cùng nàng tưởng không giống nhau a. Ninh hâm hỏi thầm la, Chu Tử Hành như thế nào kêu ngươi lạc lạc a? Lần trước ở ta chỉ thích người đoàn phim thời điểm, hắn không phải kêu Hà San lật lạc. Lạ. Thầm la, ta không biết ta. Ninh hâm. Chương 94 chương 94. Chu tử hành cười khổ một chút, hắn biết Hà San muốn biểu đạt có ý tứ gì, nhưng là hắn thần sắc lại càng kiên định, cầm mịt rộ Chu tử hành chậm rãi mở miệng nói, mọi người đều biết ta phía trước từng vào giới giải trí đi, nhưng là sau lại bởi vì trở về chu gia muốn đi công ty, cho nên mới không có tiếp tục ở giới giải trí dốc sức làm. nhưng là các ngươi có biết hay không ta vì cái gì tiến giới giải trí nói đến này Chu Tử Hành nhìn Thẩm La thần sắc ôn nhu bởi vì ta đã từng đáp ứng rồi một cái tiểu nữ hài ta về sau sẽ trở thành minh tinh làm nàng ở trên TV nhìn đến ta Thẩm La nhìn nhìn dưới đài lại nhìn nhìn Ninh Hâm lời này vì cái gì Chu Tử Hành phải đối chính mình nói a hắn đáp ứng cái kia tiểu nữ hài không phải là lạc, lạc không phải là đứng ở dưới đài cái kia Ninh Hâm lời này Chu Tử Hành liền tính muốn nói cũng muốn cùng Hà San nói a động nhiên nghĩ tới cái gì, thẩm la tràn đầy khiếp sợ, thấy được thẩm la thần sắc, chu tử hành sừng sốt, ngay sau đó thần sắc sáng lên, cái kia tiểu nữ hải chính là ngươi à? lạc lạc, ngươi có phải hay không nhớ rõ ta à? ngươi có phải hay không bởi vì ta nhận sai nhân sinh khí, cho nên mới làm bộ không quen biết ta a hắn đi phía trước đi rồi vài bước, ngay sau đó kêu lên, lạc lạc, thẩm la sau này lui lại mấy bước, nàng nhìn hà san không nói chuyện, cái này chu tử hành càng cảm thấy đến thẩm la là nhớ rõ chính mình. Hắn khóc, hắn một bên xoa nước mắt một bên nói, "Lạc Lạc, đều là ta sai, là ta nhận sai ngươi, nhưng là Hà San nàng cùng ta nói nàng là lạc lạc, nàng còn biết chúng ta khi còn nhỏ sự tình, cho nên ta mới vì nàng làm như vậy nhiều sự tình a." Dưới đại hà san thét chói thai, "A! Nàng cho rằng Chu Tử Hành sẽ xem ở hài tử phân từ thiếu sẽ không làm như vậy, nhưng là nàng sai rồi, nàng sai rồi." Hà San cùng thiếu, "Các ngươi, ta hận các ngươi." Ninh Hâm cười nhạo, "Ngươi hận ai à. Ngươi giả mạo Ala thân phận, hiện tại còn nói hận chúng ta Ala. Tuy rằng nàng cũng thực khiếp sợ, nhưng là nghe được Hà San nói như vậy, nàng trực tiếp liền phản bác. Tại sao lại như vậy, nguyên chủ như thế nào sẽ là lạc lạc đâu? Hệ thống, Ala cho rằng vì cái gì vị kia ngươi trong miệng nguyên chủ sẽ đối chu tử hành như vậy điên cuồng, thậm chí không tiếp cùng trừ thịnh đối nghịch đâu? Thầm la, nhưng là, nàng vì cái gì không nói? Hảo sau một lúc lâu hệ thống mới nói, đại khái nàng hy vọng chu tử hành thích chính là hiện tại lạc lạc. không phải trước kia lạc lạc đi nhưng là không nghĩ tới nàng thành phá hôi hiện tại thẩm la đối cái này không có gì hứng thú bởi vì hắn có phải hay không lạc lạc lại có thể thế nào đâu dù sao nàng cũng không thích chu tử hành nghĩ thông suốt về sau thẩm la cười nói không nhớ rõ nhưng là có nhớ hay không với ta mà nói không sao cả nói xong nàng nhìn dưới đài ngồi trừ thịnh liếc mắt một cái trừ thịnh cũng ở ngay lúc này làm rõ ràng sự tình ngọn nguồn. trừ thịnh thanh âm không đội không táo hôn lễ chúng ta liền không mời người tham gia Nói xong, hắn đứng dậy hướng tới thẩm la đi qua, sau đó dắt lấy thẩm la tay. Trử thịnh gắt gao nắm thẩm la tay, hắn nhỏ giọng hỏi, vì cái gì không sao cả. Thẩm la, bởi vì ta chỉ thích ngươi A. Hai người nhìn nhau cười. Trừ thịnh nói, kỳ thật cho hắn đưa thiệp mời cũng đúng. Thẩm la, vừa mới là bởi vì lo lắng thẩm la đào hôn, cho nên mới nói cái gì không cho Chu tử hành đưa thiệp mời. Nghĩ tới cái này, thẩm la phụt cười một tiếng, nàng nói, ngốc không ngốc. Chử thịnh như một tiếng lúc này mới nói ngốc mãi cho đến hai người từ tiết mục thu hiện trường đi ra ngoài tiết mục thu hiện trường vẫn là ở vào một loại thực an tính nhưng là lại thực xấu hổ không khí bên trong trước hết phát ra âm thanh chính là ngồi ở phía dưới fans hà san lăn ra giới giải trí hà san lăn ra giới giải trí ngươi loại người này không xứng ở giới giải trí đợi. a a a a a cuộc đời này chỉ phấn thẩm la trừ thịnh Từ hôm nay trở đi ta chính là thẩm la cùng trừ thịnh chính phú phấn Hà San lung lay, nàng không rõ tại sao lại như vậy. Này cùng nàng tưởng một chút cũng không giống nhau a. Ninh Hâm hướng tới Chu Tử Hành cười lạnh một tiếng, ta thế trừ tổng cảm ơn ngươi, cảm tạ ngươi không nhận ra a la. Hiện tại Ninh Hâm cũng không biết lúc trước Thẩm La rốt cuộc có nhớ hay không Chu Tử Hành. Nếu Thẩm La là nhớ rõ Chu Tử Hành, kia lúc trước Thẩm La là cái gì tâm tình a? Liêu một chút tóc dài, Ninh Hâm ngồi trở lại chính mình vị trí, tiếp tục thu. Liêu, a, hảo hảo hảo, tiếp tục thu. Hiện trường cái này tình huống, Ninh Hâm còn có thể đủ tiếp tục thu, Lý Âu đối Ninh Hâm không lời gì để nói, nhưng là tiết mục vẫn là muốn tiếp tục thu à, chỉ là Lý Âu cảm thấy hiện tại cái này tình huống, bọn họ này một kỳ tiết mục muốn dạ tỉnh muốn bạo à. chu tử hành nhìn dưới đài Hà San liếc mắt một cái, ngay sau đó bước bước chân đi ra ngoài. Hà San đuổi theo, tử hành, tử hành. Nhưng là chu tử hành căn bản là không lý Hà San, hơn nữa giống như hiện tại Hà San rốt cuộc có phải hay không mang thai cũng không cái gọi là... bởi vì Chu Tử Hành sẽ không tiếp thu Hà San. Nếu Hải Tử sinh hạ tới hắn sẽ dưỡng, nhưng là nếu Hà San không sinh hạ tới vẫn là Hà San sự tình cùng hắn Chu Tử Hành không có quan hệ. Chờ đến Chu Tử Hành tới rồi tiết mục tổ bên ngoài thời điểm, liền thấy được Chu Quản Gia. Chu Quản Gia chỉ chỉ bên cạnh xe, sau đó nói, Chu Chủ tịch ở trong xe. Chu Tử Hành trực tiếp lên xe, Hà San còn tưởng đi lên, nhưng là làm Chu Quản Gia cấp ngăn cản. Chu Quản Gia, Hà San. ngươi trước hết nghĩ một chút ngươi ở tinh quang giải trí sự tình đi nhắc tới tinh quang giải trí sự tình hà san cùng điên rồi giống nhau nói các ngươi dựa vào cái gì làm ta cho người khác đương thế thân chu quản gia, chúng ta là không có cái này quyền lợi rốt cuộc tinh quang giải trí đã bán cho chử tổng không chỉ có như thế chử tổng còn ở giới giải trí phong sát ngươi hiện tại đại khái không có giải trí công ty nguyện ý ký hợp đồng ngươi đúng rồi ngươi trụ phòng ở xe đều là chúng ta chu chủ tịch danh nghĩa cho nên ngươi mau chóng dọn ra đi xe trực tiếp bán là được rốt cuộc ngươi khai quá xe chúng ta chu chủ tịch cũng sẽ không nguyện ý tiếp tục dùng lúc trước chu tử hành cho rằng hà san là lạc lạc liền chạy nhanh cấp hà san an bài trụ địa phương cùng với khai xe công ty còn lực phủng nhưng là vấn đề là lúc ấy chu tử hành tương đối vội nào có không đi cấp hà san mua phòng ở cùng mua xe a hắn nghĩ phải cho lạc lạc tốt nhất cho nên làm người đi trang hoàng biệt thự nhưng là vấn đề là cái kia biệt thự còn không có cấp hà san đâu hà san cả người ngốc ta mang thai Chu quản gia, ta biết a. Hà san, ngươi đây là cái gì thái độ? Ta hoài chính là Chu Tử hành Hải Tử. Chu quản gia, đứa nhỏ này chúng ta Chu thiếu nhận, Chu gia nhận, Chu thiếu không nhận, chúng ta không nhận, cho nên ngươi cũng đừng nghĩ từ Chu chủ tịch bên kia xuống tay, cho rằng Chu chủ tịch sẽ vì đứa nhỏ này đối với ngươi thế nào. Dừng một chút Chu quản gia lại nói, vốn dĩ chúng ta Chu chủ tịch không có như vậy nhẫn tâm, nhưng là vấn đề là ngươi làm quá mức. ngươi cho rằng thẩm la chen chân ngươi theo chúng ta chu thiếu cái này tin tức chỉ là làm vong hưu mắng thẩm la chúng ta chu thị tập đoàn còn phải làm sinh ý đâu nói xong này đó chu quản gia liền không lại phản ứng hà san hắn chỉ cảm thấy hà san xuẩn xí nghiệp hình tượng a nếu chu tử hành muốn tiếp nhận chu thị tập đoàn hắn chính là chu thị tập đoàn xí nghiệp hình tượng nếu chu tử hành hình tượng làm người nghĩ đến cái gì xuất quỹ kia ai nguyện ý mua chu thị tập đoàn đồ vật a nói nữa kia cùng chử thịnh hợp tác người ai cùng bọn họ chu thị tập đoàn hợp tác a trên xe chu chủ tịch nhìn chu tử hành mở miệng nói ta đồng ý ngươi ở giới giải trí huấn nhưng là công ty bên này sự tình ngươi cũng muốn xử lý cười một chút chu tử hành hỏi nhưng là nàng nói không sao cả thẩm la đều nói không sao cả hắn tiếp tục ở giới giải trí huấn làm cái gì a chu chủ tịch đừng làm cho thẩm la khinh thường ngươi nói xong những lời này chu chủ tịch liền không đang nói cái gì nhưng là chu tử hành lại là như là suy nghĩ cẩn thận cái gì đúng vậy, không thể làm nàng khinh thường ta. Chu Tử Hành nói xong lại chạy nhanh nói, ta không hôn giới giải trí, ta chỉ tham gia cái kia luyến ái chân nhân tú. Ta tưởng, ta muốn nhìn lạt lạc. nói đến này Chu Tử Hành, ta cảm thấy nàng không muốn thấy ta. Chu Chủ tịch không nói chuyện, chính mình đứa con trai này á như thế nào liền nhận sai cái kia lạt lạc. lúc này Chu Chủ tịch cũng có chút hối hận. Chu Tử Hành nói như thế nào đều là chính mình nhĩ tử, nếu ngay từ đầu hắn duy trì Chu Tử Hành cùng Thẩm La ở bên nhau. Có lẽ hiện tại bọn họ hai cái đều phải kết hôn, rốt cuộc bọn họ chi gian là có tình nghĩa. Cùng lúc đó, thẩm la lại lần nữa thượng hot sẽ ấp. Lầu một, ta không biết nói cái gì. Lầu hai, ta cũng không biết nói cái gì. Lầu ba, ân Dưới lầu nói đi. Lầu bốn, cái gì kêu không biết nói cái gì, làm hà san lăn ra giới giải trí a thế nhưng còn làm bộ chính mình thân phận, chật chật chật. Lầu năm, ha ha, hà san lăn ra giới giải trí, hà san biểu diễn điện ảnh. ai cũng đừng mua điện ảnh phiếu, chúng ta đều đi xem Thẩm La điện ảnh, duy trì thẩm la. Lâu 6, đối, ai đều đừng đi xem Hà San điện ảnh, chúng ta duy trì thẩm la, chỉ đương thẩm la chủ tổng chính phủ. Lâu 7, các ngươi nói thẩm la có thể hay không nhớ rõ Chu Tử Hành a? Lâu 8, thẩm la nói này không sao cả, ta cảm thấy là bởi vì nàng cùng trữ thịnh ở bên nhau, hơn nữa hai người còn lẫn nhau thích, cho nên nàng có phải hay không Chu Tử Hành thích cái kia lạc lạc không sao cả. Lâu 9, đối chúng ta a la cùng trừ tổng trời sinh một đôi bởi vì chính mình chính là lạc lạc sự tình thẩm la tổng cảm thấy chính mình ngươi lần này xuyên qua không đúng nàng lại hỏi hệ thống vài lần nhưng là hệ thống chính là không nói hệ thống không nói thẩm la liền tiếp tục hỏi không biết hỏi bao nhiêu lần nhưng là hệ thống chính là không nói chờ đến thẩm la phản ứng lại đây thời điểm Trử thịnh đã đem xe dừng thẩm la nhìn thoáng qua bên ngoài sau đó hỏi đây là nơi nào a trừ thịnh cười nói Trử ra thẩm la Hồi lâu thẩm la mới phản ứng lại đây, ta, ta hiện tại cùng ngươi thấy cha mẹ. Đúng vậy nói xong trừ thịnh đã đi xuống xe, sau đó cấp thẩm la khai cửa xe. Trịnh a di từ trừ ra ra tới tính toán đi cấp thẩm la nấu cơm ăn, nhưng là ra tới thấy được thẩm la, trịnh a di khiếp sợ nói không ra lời, thẩm la thế nhưng lại đây, sau đó trịnh a di cất bước liền chạy. Trịnh a di A-La lại đây. Thẩm la. Bởi vì trịnh a di này một câu A-La lại đây, chính ra người sôi nổi chạy về trên lầu. chờ đến thẩm la vào phòng khách thời điểm chỉ có thấy trịnh a di thẩm la tức khắc nhỏ giọng nói trịnh a di trịnh a di chờ một lát bọn họ liền xuống dưới giờ phút này trên lầu người nhà họ trừ đang ở tìm quần áo tìm cấp thẩm la lễ gặp mặt ý ý nghi ngưỡng như thế nào xuyên lễ phục a a lễ phục a ta sốt ruột lấy kịch bản hỏi a la vừa lòng không liền tùy tiện thay đổi một cái lễ phục lão bà ngươi xuyên cũng là lễ phục a a ta xem y xuyên lễ phục a À, la còn chờ chúng ta đâu, chúng ta đừng nét mực, tốt nhất làm cho bọn họ chạy nhanh kết hôn, sau đó dọn lại đầy trụ. Chương 95, chương 95. ở không có mặc thư phía trước, Thẩm La không gả vào Hào Môn tính toán, nhưng là nàng nhận thức một ít nữ minh tinh có gả vào Hào Môn, trên mạng các loại cái gì Hào Môn đấu tranh, đều mau đuổi kịp kịch nhiều tập. Thẩm La có chút khẩn trương, chỉ là tưởng tượng đến trừ thịnh nàng liền liền không có như vậy khẩn trương. Nói nữa, còn có trừ ý ý, ý, ý ý cùng Trịnh A Di đâu? ở trong phòng khách mặt chờ hơn 10 phút, thẩm la gắt gao nắm chặt làn váy. hệ thống, ngươi khẩn trương cái gì? trừ gia không phải nói cái gì đồng ý ngươi gả vào trừ gia. thẩm la, ngươi không hiểu. hệ thống, ân. suy nghĩ một chút, thẩm la cùng hệ thống giải thích một chút. có lẽ trừ gia là vì trừ thịnh, cho nên mới làm sáng tỏ nói cái gì nguyện ý tiếp thu ta. rốt cuộc hào môn a, ngươi ngẫm lại gả vào hào môn như thế nào sẽ dễ dàng như vậy. nghe vậy, hệ thống yên lặng không nói. Thẩm la cảm thấy hệ thống vẫn là có chút đơn thuần, nàng so hệ thống thông minh, như vậy nghĩ, thẩm la có chút đắc ý. Thẩm la tiếp tục cùng hệ thống nói, bọn họ một hồi khẳng định sẽ làm ta về sau thận trọng từ lời nói đến việc làm, sau đó Trử thịnh sẽ bảo hộ ta, Y yi cùng trịnh a cũng sẽ giúp ta, sau đó bọn họ làm ta cùng nhau ăn cơm, đến lúc đó ăn cơm thời điểm, ta nhất định phải ăn ít một ít. Nói xong thẩm la nhớ tới cái gì, há miệng thở dốc, nàng nói, đều do Trử thịnh, ta không lấy lễ vật. Vốn dĩ gả vào Hào Môn liền không dễ dàng, hiện tại nàng liền lễ vật cũng không lấy, không biết một hồi người nhà họ trừ sẽ nghĩ như thế nào chính mình a. Trịnh A Di bưng nước trà cấp Thẩm La, Thẩm La cùng Trịnh A Di nói tặng, sau đó nàng chạm chạm trừ thịnh tay. Thẩm La, đều tại ngươi, không mang lễ vật.